cơ miệng. Tây Tần quốc vương ra lạnh lùng đánh gãy nàng lời nói, hạ giọng cảnh cáo nói, hoàng thượng cũng không có tứ hôn, cái gì kêu ngươi? Như vậy lời đồn, không biết xuất từ nơi nào, mang theo cái gì mục đích? Đông Diên quốc cũng là thay đổi bất ngờ. Công Dương Nguyện Tâm thấy chính mình chẳng những không có được đến hoàng huynh hỗ trợ, còn bị hung hăng gian dạy một phen, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy kia đều là Vân Linh Huyền sai. Vân Linh Huyền nếu là biết Công Dương Nguyện Tâm trong lòng ý tưởng, phòng trừng cảm thấy chính mình mới là nhất vô tội. Nàng cùng mạc sĩ thịnh viêm nhận thức đã bao lâu, nàng còn không biết ở cái kia phương hướng đâu, hiện tại còn không biết xấu hổ đem sở hữu sai đẩy đến chính mình trên người. Có hoàng thượng nói, vân linh huyên tạm thời có thể xuyễn khẩu khí, tiếp theo lục tục có người đi lên biểu diễn, nhưng ghen ghét tìm hiểu ánh mắt vẫn là dừng ở vân linh huyên trên người, làm cho nàng rất là vô ngữ. Phía trước, mạc sĩ thịnh viêm việc hôn nhân không người hỏi thăm, hiện giờ, chính mình vừa xuất hiện, đến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thật đúng là làm người không lời nào để nói mặc kệ cái gì thân phận chỉ cần có thể chống đỡ đến tứ quốc hiến hội kết thúc vậy viên mãn cho nên liền cổ phượng vũ cái này đã đính hôn đều lên đài đi biểu diễn một hồi kiếm vũ đến rước lấy một trận tán thưởng đến phiên thượng quan yên lam thời điểm nàng thay đổi một bộ xanh biết vũ ý nghĩa phụ trợ làn da kiều nột, càng có vẻ nhu nhược đáng thương mới vừa rồi thượng quan yên lam ở thay quần áo phía trước liền tỏ vẻ quá nàng nguyện ý bêu xấu nhưng nhảy vũ đạo tất nhiên không có nhạc tiểu công chúa xuất sắc kinh người lời này. Đem chính mình để lại đường lui, lại phủng cao tức mặc nhạc yểu, xem như nhất hiểu được làm người. Linh huyên nhìn nàng làm bộ làm tịch bộ dáng, rất là khinh thường. Có thể nói, có tức mặc nhạc yểu vũ đạo ở phía trước, thượng quan yên lam liền tính là đua kính toàn lực, cũng nhảy không ra kia phân kinh diễm, cho nên mỗi người ánh mắt đều thực đạm nhiên. Nàng nhạy thở hưng hộc, ở cuối cùng liên hoàn xoay quanh thời điểm, trên cổ nhảy ra một khối ngọc bội, liền như vậy treo ở nàng trên cổ, ở nàng cáo lui muốn xoay người rời đi thời điểm vẫn luôn trầm mặc tứ phương thành người lại không bình tĩnh. Thượng quan cô nương hiên viên dịch ra tiếng tê tức khác đưa tới một mảnh kinh ngạc. Thượng quan Yên Lam là hoàng thượng khâm thưởng hiên vương phi, nếu như bị tứ phương thành người nhìn chúng, kia đã có thể có chơi. Còn lại tam quốc người là đang xem náo nhiệt, đến nỗi người khác đều có chút khẩn trương. Hiên viên dịch thanh âm là vân linh yên quen thuộc, cho nên nương nàng cảm thấy chính mình nghe được gân nhân cứu mạng thanh âm lúc sau, liền không màng chính mình muốn trang điệu thấp tâm tư ngẩng đầu liền như vậy hồng quả quả nhìn chầm chầm hiên viên dịch nhìn, trong mắt có rất nhiều phức tạp cảm xúc, càng là hiện lên nồng đầm thất vọng, bởi vì hiên viên dịch thế nhưng đối thượng quan yên lam nhìn với con mắt khác, hắn liền không phải một cái người tốt. Hiên viên công tử dục xoay người rời đi thượng quan yên lam nghe được thanh âm, hướng về phía hiên viên dịch hành lễ, trên mặt tràn đầy mở mịt Nàng không cảm thấy chính mình vũ hội như vậy hấp dẫn người, kêu ít đòi không có mấy tán thưởng, vẫn là nhân gia đưa tạo, căn bản không phải phát ra từ bổn ý. Trưng 237 tứ phương trí bảo, cô nương trên cổ ngọc bội, không biết là từ đâu tới. Hiên viên dịch tự nhiên cảm giác được kinh ngạc cảm thán trong tầm mắt kêu một đạo tràn đầy bất mãn cùng địch dí tầm mắt, dùng đôi mắt quét một chút, thấy là một con sắp dương nhanh múa vướt mèo con, bất giác khỏe miệng giơ lên một nụ cười, lại làm mọi người suy đoán càng hỗn đột. Linh huyên chỉ là mắt lạnh nhìn, cũng không có ra tiếng, thậm chí, trên mặt đều không có cái gì khác thường biểu tình. Đến nỗi mạc sĩ lăng nhiên đâu. Đến không đến mức cảm thấy hiên viên dịch sẽ nhìn trúng thượng quan Yên Lam, trong lòng còn có điểm tiếc nuối nếu là hiên viên dịch nhìn trúng thượng quan Yên Lam, hắn nhất định hai tay dâng lên, tỉnh nữ nhân này như vậy trước mắt. Ngọc Bội Thượng quan Yên Lam sử sốt, nghĩ tới trên cổ treo Ngọc Bội là lâm mụ mụ từ vân ra trộm tới, là về thượng quan viện thân thế, không khỏi kích động một chút, trên mặt da vẻ có chút mờ mịt nói, đó là ta mẫu thân từ nhỏ mang ở trên người, không biết này có cái gì không ổn sao. Hiên viên dịch ngón tay con một chút, Hơi hơi như mày, cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn làm mở miệng nói, có không bắt lấy làm bản công tử nhìn một cái. Này thượng quan yên làm có chút vô thố nhìn thiên vương, giống như có chút ủy khuất lại có chút bất an. Không biết hiên viên công tử muốn này ngọc bội là làm cái gì? Thượng quan yên làm không hảo trực tiếp hỏi, nhưng mặc sĩ lăng hiên thân phận lại có thể. Tứ phương thành thành chủ chi nữ ở hơn 30 năm trước bị người ông đi, rơi xuống không rõ, trên người liền mang một khối ngọc bội, bản công tử nhìn có điểm quen mắt, tưởng xác định một chút cho nên còn thỉnh hiên vương thứ lỗi, bản công tử không có một chút đường đột ý tứ. Hiên viên dịch cảm xúc thực vững vàng, không có một tia dao động. Thành chủ chi nữ là cái gì thân phận, mọi người đều rất rõ ràng, chỉ là hiên viên dịch ở tứ phương trong thành tính cái gì địa vị đâu? Hắn có thể đại biểu tứ phương thành tham gia tứ quốc kiến hội, thân phận hẳn là không thấp đi. Tứ phương thành thành chủ nữ nhi, thượng quan niên làm thiếu chút nữa bị tin tức này cấp kinh hỉ liền phương hướng đều tìm không thấy, đem đại biểu cái gì? Nàng đã sắp ngất xỉu. Tứ phương thành thành chủ là nữ, đều là chiêu tế tới cửa, sinh hạ đều là nữ nhi đương gia làm chủ. nay ngọc bội là thượng quan viện lưu lại, thượng quan gia người đã sớm biết thượng quan viện không phải thượng quan gia người, cho nên thân phận của nàng rốt cuộc là cái gì, nàng cũng không rõ ràng. Hôm nay, chỉ là ma xui quỷ khiến đeo này một khối ngọc bội, rốt cuộc đây là một khối hảo ngọc, mà chính mình bên người trang sức đều đeo quá, cho nên mới mang lên. Không nghĩ tới. Thế nhưng còn sẽ có như vậy kinh hỉ ở chỗ này chờ nàng, nàng cảm thấy chính mình sắp không thở nổi. Mạc sĩ Lăng Hiên cũng là biết này ngọc bội lai lịch, cho nên nghe song hiên viên dịch nói sau, cảm thấy Thượng Quan Yên Lam rốt cuộc có điểm dùng, ngay cả vội mở miệng nói, Lam Nhi, đem ngọc bội bắt lấy tới. Nếu là Thượng Quan Yên Lam thật sự có thể dựa vào này một khối ngọc bội thành Tứ Phương Thành thành chủ nữ Nhi, kia hắn còn cần vân ra cái gì đâu. Tứ Phương Thành binh lực cùng phòng bị so Tứ Quốc đều phải cường hãn, Như vậy chẳng khác nào vô hình bên trong cho chính mình tăng thêm trợ lực, Phụ Hoàng liền tính không đem Đông Yến Quốc giao cho chính mình cũng không được. Lương Phi lúc này cũng kích động liền hai mắt cũng không dám chớp một chút, nghĩ nếu là Thượng Quan Yên Lam thật là tứ phương thành người, đó là giúp Hiên Nhi đại ân. Nàng phía trước còn cáo giận Thượng Quan Yên Lam đối Hiên Nhi một chút trợ giúp đều không có, hiện tại, đến là nàng nhìn lầm rồi. Thượng Quan Yên Lam hoàn toàn ở làm ra vẻ, cho nên nghe được mạc sĩ Lăng Hiên nói sau, khiến cho người đem dây thường cấp giải. Thân thủ cầm kia khối ngọc bội giao cho Hiên Viên linh dịch, sau đó đầy mặt sợ hãi đứng ở hắn một bên, áp lực trong lòng kích động, yên lặng chờ đợi hắn đích xác định, nghĩ nếu là có thể xác định nói, chính mình thân phận liền một đường trường cao. Hiên Viên công tử, ngươi cần phải cẩn thận nhìn một cái, đó là Lam Nhi từ nhỏ mang tại bên người Mặc Sĩ Lăng Hiên áp lực trong thanh niên hành động, Tiêu Thượng Quan Yên làm tên đều như vậy thâm tình chân thành, nghe Linh huyên Long tơ cho vót, đều mau nhịn không được muốn vô án, quá nghi mạ dối trá. Thượng Quan Yên làm tắc trầm mặc không nói. Nhưng trong hai mắt khẩn trương vẫn là tiết lộ nàng giờ phút này kích động. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, đều đang chờ cuối cùng kết quả. Nếu là Thượng Quan Yên Lam thật là tứ phương thành thành chủ nữ nhi, như vậy Thượng Quan Phu nhân thân phận. Có thể nghĩ, mọi người ở đây đều chờ đợi, hiên viên dịch nắm tiêu chí tương đồng lại có chút khắc thường ngọc bội, nếu như, như mày, nghĩ chẳng lẽ có người còn sẽ giả mạo cái này không thành. Nếu không phải chính mình phát hiện, nay khối ngọc bội liền tính là giả mạo giống nhau như lúc cũng chỉ là một khối bình thường ngọc bội mà thôi. chính là nếu không phải giả mạo, này ngọc chất kém cực đại, hoàn toàn không phải chính mình biết đến nào một loại, cho nên giờ phút này đang do dự không chừng. hừ, có gì đặc biệt hơn người như vậy ngọc bội, tỷ tỷ cũng có một khối vân linh yên nhìn chằm chằm vào hiên viên linh dịch, chỉ cảm thấy hắn quá làm người chán ghét, cho nên nhìn chằm chằm hắn đồng thời cũng thấy được trong tay hắn ngọc bội, liền quên mất chính mình giờ phút này ở địa phương nào, liền như vậy ngây ngốc thuốc ra mà ra. sau đó Có thể không nốc sao? Như vậy nhiều trong hai mắt nhìn nàng, nàng hiện tại chỉ hy vọng chính mình có thể xúc co người tử tới cái vô tung vô ảnh. Linh Huyên nhìn Yên Nhi kia ngây ngốc bộ dáng, trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng, cảm thấy Yên Viên Dịch chính là cái họa thủy, làm nhà mình muội tử liền chính mình họ gì đều quên mất. Vân Nhị cô nương chính là ở vui đùa. Hiên Viên Dịch lập tức ra tiếng hỏi, trong thanh âm hàm chứa một tia khẩn trương. Yên Nhi, lời này cũng không thể nói bậy, liền tính Vân gia cái gì đều có. Không kém mấy khối ngọc bội, nhưng này khối ngọc bội lại là biểu tỷ vẫn luôn đeo thượng quan Yên làm ngựa khí là nhu hòa, cũng không giống như là sinh khí, chỉ là cảm thấy vân Linh Yên có chút tiểu hài tử tâm tính. Rồi trá. Linh Yên ở trong lòng chửi thầm, sau đó ngẩn đầu nhìn thượng quan Yên Lam không vui nói, thượng quan tiểu thư nói chính là ý gì đâu. Yên nhi chỉ nói như vậy ngọc bội, tỷ tỷ cũng có một hối, cũng không có nói bên A. Người khẩn trương cái gì đâu. Quá mức khẩn trương, không biết là một loại trột dạ sao. Thượng quan Yên Lam là trộn dạ, bởi vì kia Ngọc Bội dù sao cũng là Vân Linh Huyên. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng, kia Ngọc Bội là Lâm Ngụ Ngụ tìm được, Vân Linh Huyên liền tính gặp qua, cũng vô pháp chứng minh, càng không thể lấy ra giống nhau như lúc một khối tới, cho nên trong lòng nghĩ, chính mình trột dạ cái gì đâu? Nên đúng lý hợp tình mới là. Ha ha, nếu Yên Nhi như vậy vừa nói, không bằng Thỉnh Huyên quận chúa đem giống nhau Ngọc Bội lấy ra tới, làm đại gia trông thấy nàng là chắc chắn Vân Linh Huyên lấy không ra kia khối Ngọc Bội cho nên mới sẽ như vậy kiêu ngạo. Linh Huyên cũng không có trả lời. Nàng suy nghĩ dừng ở nơi nào, không người nào biết. Kiếp trước nàng ngồi ở Mặc Sĩ Lang Hiên bên người, nhìn Thượng Quan Yên Lam ở tứ quốc trong biến hội, gia tấn nổi bật, cầm thuộc về mẫu thân ngọc bội, thành tứ phương thành thành chủ cháu gái. Cuối cùng bởi vì tiêu thị tuổi không phù hợp, thậm chí không tiếp thay đổi chính mình thân thế, nói nàng không phải Thượng Quan gia thân sinh, là bị ôm tới. Tuy là như vậy, vẫn là thế thân chính mình, mai táng mẫu thân thân thế. Nay một đời. Thượng quan Yên Lam, ngươi mộng đẹp, ta muốn ngươi phá không còn có bất luận cái gì khả năng. Ngươi muốn vinh hoa phú quý, ta muốn ngươi xem đến lại không chiếm được, lại còn có muốn sinh sôi thừa nhận, ly không được, ném không xong, chịu không dậy nổi. Huyên quận chúa thượng quan Yên Lam nói nửa ngày, vân linh huyên đều không có phản ứng, lương phi liền có chút không vui ra tiếng nói, thượng quan tiểu thư đang nói với ngươi đâu. Này cái giá, không khỏi quá lớn. Đánh thượng quan Yên Lam mặt chính là cùng nàng còn có hiên vương không qua được. Cho nên nàng xem Vân Linh Huyên là càng không vừa mắt. Úc Linh Huyên như là đột nhiên hồi hồn dường như, có chút ấy nãy đứng dậy giải thích nói, "Lương phi nương nương thứ tội, mới vừa rồi nhìn đến thượng quan tiểu thư lấy ra tới Ngọc bội, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, đến không phải thực để ý chỉ là, đương xã mọi nói thần nữ cũng có một khối giống nhau Ngọc bội thời điểm, đương nhiên nhớ tới lúc trước gia mẫu từng tặng một khối tốt nhất Dương chi ngọc, điều khắc cũng là cái dạng này đa dạng, nói là lúc trước nàng bị thượng quan lão gia tử ốm trở về thời điểm, liền đeo Trong trí nhớ, hình như là ở rất nhiều rất nhiều người thời điểm, bị người đương trường mang lên, cho nên mặc kệ ai cùng nàng muốn, nàng đều không có cấp, thẳng đến xảy ra chuyện phía trước, nàng đem ngọc bội giao cho thần nữ nói, liền đem bên người phóng túi tiền đem ra, chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong bảo dưỡng thỏa đáng đuổi kịp quan yên lam mới vừa rồi lộ ra tới giống nhau như lúc ngọc bội. Bang! Không đợi mọi người có phản ứng, hiên viên dịch dẫn đầu kích động đứng lên, thẳng vọt tới vân linh huyên trước mặt, dôi tay cướp đi nàng trong tay ngọc bội. Có chút kích động nói, đây mới là, đây mới là. Bất thình lình thay đổi, làm mọi người đều ngốc. Hiên viên công tử, ta mới là thật sự, nàng đó là giả, là cố ý làm như vậy. Thượng quan Yên Lam phát hiện thuộc về chính mình tôn quý lập tức liền không có, nhịn không được ra tiếng hô. Mà lúc này, nhiều nói khác thường ánh mắt dừng ở nàng trên người, làm nàng cả người không được tự nhiên lên. Thượng quan tiểu thư, không biết buồn quận chúa vì sao phải cố ý làm như vậy đâu. Linh huyên thấy nàng đến lúc này còn ở kêu gạo. Ý đồ hủy hoại chính mình thanh danh, nhịn không được ra tiếng chất vấn nói, đường đường tứ phương thành sẽ dùng một khối thấp kém ngọc sao? Thượng quan tiểu thư đều như vậy ra tiếng, bổn quận chúa đến muốn hỏi một chút, này khối ngọc bội thượng quan tiểu thư là từ chỗ nào nhìn đến cũng giả mạo, vì sao cùng ta mẫu thân đưa ta giống nhau như lúc? Ngươi muốn thừa nhận, không đơn giản là thâu long truyền phượng, còn có kiếp trước ta hận ý, nếu ngươi không có đánh cắp ta ngọc bội, ta thân phận chân tướng đại bạch liền tính mạc sĩ lăng hiên hận độc ta cũng sẽ không lưu hại vân ra mọi người. Không, này không phải thấp kém ngọc, đây cũng là một khối dương chi ngọc thượng quan yên lam vội vàng bịa giải, nàng cẩn thận chắc quá, biết này khối ngọc giá trị xa xỉ, cho nên mới sẽ tin tưởng. Hiên viên dịch tay cầm vân linh huyền trong tay ngọc bội, mắt lạnh liếc thượng quan yên lam, thấy nàng đến lúc này còn tưởng ngăn cơn sóng dữ, không cấm ra tiếng chào phung nói, tứ phương thành ra tay đổ vật sẽ phân biệt sao. Người chính là một khối dương chi ngọc, lại là kém nhất mà bản công tử trong tay Dương Chi Ngọc lại là tốt nhất, vạn năm bất biến, đông ấm hạ lệnh, là tứ phương thành trí Chí bảo, chính là thành chủ ở tiểu công chúa tròn một tuổi thời điểm thân thủ trong lên đi, thiên hạ đến tận đây một hồi. Chương 238 thân phận đại bạch. Thượng quan Yên Lam nghe xong Hiên Viên dịch nói, trên mặt không có một tia huyết sắc, biểu tình kích động lảo đảo vài bước, có chút khó có thể chịu đựng như vậy kết quả. Nàng tính kế nhiều như vậy, vì cái gì cuối cùng vẫn là sẽ bại bởi Vân Linh Huyền? Kết quả không phải như thế, nàng cảm thấy nàng chính là nên vinh hoa tôn quý người, vân linh huyên nên bị chính mình nhẹ nhẹ đè nặng, nhưng vì cái gì hiện tại sẽ là cái dạng này cục diện. Hoàng thượng, tứ phương thành hy vọng đông yến quốc có thể điều tra rõ việc này. thật giả hai khối tứ phương thành tín vật bên trong ẩn hàm cái gì âm mưu, bản công tử muốn biết rõ ràng một ít. lười đến đuổi kịp quan yên lam người như vậy so đo, hiên viên dịch trực tiếp đem lời nói đặt ở hai bên chi gian, hoàn toàn không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Mạc sĩ lăng hiên có chút ngây ngốc. Còn khó có thể tiếp thu sự tình chuyển biến sẽ là nhanh như vậy. Không phải hết thể đều hoàn mỹ vô khuyết sao? Vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này? Nếu Vân Linh Huyên trên người ngọc bội là thật sự, kia vì sao lâm mụ mụ trộm tới ngọc bội bên trong, sẽ có thượng quan viện phóng ngọc bội đâu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc sĩ Lăng Hiên là như thế nào đều sẽ không nghĩ đến sở hữu sự tình đều là Vân Linh Huyên tinh kế, vì chính là làm cho bọn họ đi bước một vào nàng thiết kế âm mưu bên trong. Hiên viên công tử Lúc này cách nhiều năm, có lẽ ngươi cũng không rõ ràng lắm ngọc bội tốt xấu, này không có bằng chứng, cũng không thể liền lấy ngọc bội tốt xấu mà xuống kết quả. Lương Phi trong lòng hận chết Vân Linh Huyền, cũng oán độc Hoàng thượng, như thế nào liền cho Vân Linh Huyền một cái quận chúa thân phận, nếu không lúc này, nơi này nơi nào có chuyện của nàng đâu. Chỉ cần Vân Linh Huyền không xuất hiện, chỉ bằng một khối ngọc bội, Thượng quan Yên Lam chính là tứ phương thành người, hiên viên dịch liền tính là hoài nghi cũng không có biện pháp, không phải sao. Đến lúc này con tưởng thay đổi kết quả đâu. Linh Huyên chỉ là túi đầu giả vờ cái gì cũng không biết, mà hiên viên dịch ánh mắt chi gian lộ ra một tia sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói, tứ phương thành đổ vỡ, bản công tử cũng sẽ không nhận sai. Đến nỗi lương phi nương nương nói chứng cứ. Bản công tử nếu là chứng thực, không biết lương phi nương nương sẽ cho bản công tử một cái cái gì giao đái đâu. Tứ phương thành không ở tứ quốc quản hạt trong vòng, ai muốn khai chiến, tứ phương thành phong phụng bồi rốt cuộc, chỉ cần đến lúc đó không phải chính mình quốc khố hư không bị người lược đảo là được. Cho nên, hiên viên dịch đại biểu chính là Tứ Phương Thành, nên cường thế thời điểm, một chút đều không nương tay, liền tính là Lương Phi là cái nữ nhân, hắn cũng sẽ không mềm lòng. Lương Phi mới vừa há mồm muốn giận mắng hiên viên dịch làm cản, kết quả bị Hoàng thượng cấp ngăn cản. Hoàng thượng trong lòng nhưng đánh thực tinh tế bản tính, nếu là Vân Linh huyên gả cho Tam Quốc bên trong bất luận cái gì một cái vương ra, như vậy nàng liền tính là Tứ Phương Thành thành chủ cháu gái, hắn cũng sẽ thay đổi như vậy cục diện làm thượng quan yên lam trở thành tứ phương thành người. Mà hiện tại, vân linh Huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm lưỡng tỉnh từng duyệt trở thành đông yến quốc hoàng tộc. kia tứ phương thành về sau liền sẽ bởi vì vân linh Huyên mà giúp đỡ đông yến quốc. trong lúc vô ý đem đông yến quốc càng đi phía trước đẩy một bước, không phải các tam quốc tưởng tùy ý có thể mơ ước. như vậy một phen tính toán xuống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không đắc tội tứ phương thành, còn sẽ nghĩ biện pháp mượn sức. trước kia hắn là không có cơ hội, hiện tại có cơ hội này, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hiên viên công tử không cần cùng Lương Phi so đo, chỉ là mọi người đều cho rằng thượng quan viện là thượng quan gia người, không nghĩ tới nàng căn bản không phải, cho nên mới sẽ có điểm kích động. Hoàng thượng vì Lương Phi vẫn một ít mặt mũi, nhưng trong giọng nói lại ẩn hàm một tia cảnh cáo, làm Lương Phi nhìn xem hiện tại là khi nào, dám như thế làm càn. Bất quá, nếu là hiên viên công tử nguyện ý, vẫn là làm đại gia tâm phục khẩu phục hảo, miễn cho làm huyên quận chúa chịu vì khuất, không phải sao. Chứng minh rồi, kia ai đều sẽ không có dị nghị lúc này hoàng thượng hoàn toàn không nghĩ tới thượng quan yên lam là hắn tứ hôn cấp hiên vương chứng minh rồi thượng quan yên lam thân phận chỉ biết đối chính mình nhi tử hảo so vân linh huyên càng có sử dụng đâu hiên viên công tử hoàng thượng nói không sai nếu là có thể chứng minh liền chứng minh một chút bái miễn cho huyên nhi cái này thật sự tới rồi người khác trong miệng liền thành giả nếu là hủy khuất nàng ung thân vương phủ là cái thứ nhất không đáp ứng phía trước ung thân vương liền hoàn toàn tán thành vân linh huyên biết nhi tử thích hắn đều sẽ không ngăn trở Bởi vì hắn cũng từng nghiên thiếu khinh quá, dễ tình đâm sâu quá, cho nên căn bản không nghĩ ngăn trở. Hiện giờ, thấy Vân Linh Huyên thân phận như vậy quý trọng, cảm thấy chính mình nhi tử ánh mắt thật sự hảo đến làm người hâm mộ. Tứ Phương thành thành chủ cháu gái, ha ha, ai còn dám khinh nhục nàng a, chỉ sợ liền hoàng thượng đều phải làm vài phần. Hiên Viên Dịch suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua không tranh không biện Vân Linh Huyên liếc mắt một cái, gật gật đầu tán đồng nói, một khi đã như vậy, bản công tử liền chứng minh một chút. Chứng thực lúc sau nếu là ai còn dám mở miệng bôi nhọ Huyên quân chúa, đừng trách bản công tử sẽ mang theo tứ phương thành thành chủ tới thăm hỏi một chút. Huyên viên dịch, ngươi ở Đông Yến quốc như vậy cường thế, tứ phương thành thành chủ biết không? Làm tứ phương thành thành chủ thăm hỏi một chút nhân gia, kia không phải muốn nhân gia mệnh sao? Mọi người đều ẩn hàm ghen ghét nhìn Vân Linh Huyền, chỉ có nàng vui vẻ cảm thụ được này phân bá đạo giữ gìn, khoe miệng mơ hồ hàm chứa nhàn nhạt, nhạt ý cười, ở trong lòng nỉ non, mộ thân, ngươi có thể nhắm mắt, Huyên Nhi rốt cuộc chứng minh rồi thân phận của ngươi. Rốt cuộc không cần đuổi kịp quan gia liên lụy không rõ. Rốt cuộc, không có người sẽ chỉ trích huyên nhi bất hiếu, sẽ mọi cách tính kế huyên nhi. Hiên viên dịch nói chứng minh một chút biện pháp rất đơn giản, chỉ làm người lấy mực đóng dấu lại đây, nói cho mọi người, thành chủ chi nữ ở mới sinh là lúc liền đặt tên hiên viên cẩn, cho nên ngọc bội thượng có cái che dấu cần tự, đại biểu cho nàng độc nhất vô nhị thân phận. Chỉ cần kia một khối ngọc bội có, là có thể chứng minh ai là thật sự. Không cần phải nói. Kết quả cuối cùng chính là Vân Linh Huyên thắng lợi, mà Thượng Quan Yên Lam Ngọc Bội cũng ấn ra một cái tự, lại như là ở hồng quả quả đánh nàng mặt dường như, làm ra cái phòng tự, xem mọi người cười một trận. Nhìn Thượng Quan Yên Lam huyền nước mắt ước ác, vô tội đến cực điểm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? nàng cảm thấy chính mình sắp điên mất rồi. Vân Linh Huyên tự nhiên sẽ không nói cho nàng, không có ngươi cái này giả mạo, lại như thế nào sẽ dẫn ra ta cái này thật sự đâu. Tuy rằng Linh Yên mất đi bình tĩnh một tiếng kêu to là ra ngoài nàng ngoài ý liệu, lại cũng giải nàng nan đề, làm sở hữu sự tình đều được đến viên mãn giải quyết. Mà kế tiếp, Thượng Quan Yên là muốn đối mặt nhất nan kham còn không phải điểm này, mà là Hoàng thượng chất vấn nàng ngọc bội là từ nơi nào đến. Nàng tự nhiên không thể nói ra ngọc bội là chính mình làm người từ vân ra trộm tới, liền kiên trì nói đó là chính mình mẫu thân cấp. Tiêu thị hồ đồ cả đời, khó được thông minh một phen. Biết sự tình đã tới rồi tình trạng này là vô pháp văn hồi cho nên phủ phục trên mặt đất, thừa nhận là chính mình hồ đồ, nói là nhìn thượng quan viện có một khối tinh xảo ngọc bội, chính mình nhìn thích, cho nên làm người điêu khắc một khối, cũng không có báo cho chính mình nữ nhi, cho nên mới bị nàng hiểu lầm. thượng quan yên làm còn không thể liền ở ngay lúc này xảy ra chuyện, cho nên vân linh huyên ngăn trở tức giận hiên vinh dịch, thẳng nói chuyện này là ai đều không nghĩ, cũng không có người biết nàng mẫu thân thân thế, cho nên phát sinh như vậy hiểu lầm cũng không phải cố ý. có nàng mở miệng, thượng quan yên làm tuy rằng được đến tha thứ. Nhưng gặp phải trào phúng lại càng nhiều, đặc biệt lúc này nàng còn ăn mặc vụ ý, ý giống như là cái chê cười, dùng không nàng trốn tránh. Mà lúc này, tam quốc vương gia đều sắc mặt ngưng trọng, đã không có mới vừa rồi hùng hổ do người. Nếu là vân linh huyên bị bọn họ một quốc gia bên trong ai định ra, kia sự tình có lẽ có điểm chuyển biến, nhưng hiện tại, sở hữu chỗ tốt đều bị Đông yến quốc được, làm cho bọn họ trong lòng bực bội không thôi. Vân linh huyên thân phận, chẳng những phú quý, hơn nữa tôn quý đến cực điểm làm cho bọn họ trong lòng hối hận không thôi. Nếu là sớm biết rằng Vân Linh Huyên có như vậy thân phận, liền tính là dùng ti tiện thủ đoạn, cũng sẽ trước được đến nàng, miễn cho làm Đông Yến quốc đắc ý đến cực điểm. Có hiên viên dịch chứng minh, Vân Linh Huyên thân phận liền chạy không đi rồi. Tứ quốc kiến hội, ra tấn nổi bật người là nàng, chẳng những tuyên thể cùng Mạc sĩ thịnh viêm việc hôn nhân, còn một sớm nhảy long môn, thân phận biến ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc, nàng còn có cái gì hảo sợ hãi đâu? Chờ giờ khắc này, Nàng ước chừng đợi 6 năm, gắt gao áp lực sở hữu hủy khuất cùng bất an, vì chính là làm Vân gia nhướng mày thời điểm. Hoàng thượng chỉ là đi thỉnh cái tiểu hoa tử mà thôi, yêu cầu dùng thời gian lâu như vậy sao? Cánh Vương nhớ tới còn có một kiện càng vì chuyện quan trọng, không cấm đem âm đức ánh mắt dừng ở Vân Linh Huyên trên người, nghĩ liền tính nàng thân phận tôn quý lại như thế nào. Nếu là chứng minh rồi Vân nghiệm thân phận, cũng không tin Vân Linh Huyên có thể phóng hạ đứa bé kia. Đến lúc đó, thuộc về Vân Linh Huyên hết thảy, còn không phải hắn. Hoàng thượng khỏe miệng tươi cười đều không kịp che lấp, đã bị cánh vương như vậy không khách khí chất vấn, trong mắt hiện lên không vui, nhưng vì đại cục, vẫn là mở miệng làm người đi tìm hiểu một chút, trong yến hội không khí lại có chút bất đồng. Chứng minh rồi Vân Linh Huyên thân phận, hiên viên dịch cũng mặc kệ hắn hiện tại cái gì thân phận, làm người đem vị trí dịch đến Vân Linh Huyên bên người, trực tiếp thẳng ngôn bảo hộ tiểu công chúa là hắn chức trách. Vân Linh Huyên tiếp thu đến mau, chỉ có Vân Linh Yên có chút ngốc nhiên, không biết chính mình nói kia một câu khí lời nói Vì cái gì sẽ thay đổi hết thảy, tỷ tỷ tôn quý thân phận càng tôn quý, mà cái kia làm người chán ghét ra hỏa như thế nào lập tức liền thành bọn họ một bên đâu. Trong lòng mang theo một tia hưng phấn, lại cảm thấy chính mình thân phận hèn mọn, hảo tưởng đứng ở hắn bên người đều có điểm tự ti, cho nên trong lòng lập tức cao hứng, lập tức mở mịt, lại không biết chính mình sở hữu cảm xúc đều lập lòe ở trên mặt, bị Yên Viên dịch xem cái rành mạch, rất là tò mò nàng kia trương thay đổi liên tục khuôn mặt nhỏ thượng, còn có thể xuất hiện cái dạng gì cảm xúc. trận này đến hội Xem nhân tinh màu không ngừng, nhưng đối với Bắc Hàn Quốc yêu cầu, trong lòng mọi người ở suy đoán, có thể hay không có mặt khác chuyển cơ, mỗi người đều ngừng thở chờ đợi, vừa rồi có thái giám tới bẩm báo, nói là vân gia người liền ở trên đường, đã tiến cung, có thể liền đến. Vẫn là không có thể ngăn lại sao. Linh Huyên vừa nghe nói vân gia người đã tiến cung, trong lòng lo sợ bất an, nghĩ niệm nhi tiến cung lúc sau, có thể hay không thật sự bị cánh vương cấp cấp đi đâu. Đến lúc đó chính mình như thế nào cùng đại ca còn có trăm giảm công chúa giao đãi. Chương 239 Vân Đào trở về. Bọn họ không tiếc ngàn giảm xa xôi làm người liều chết đem Niệm Nhi đưa đến chính mình trong tay, chẳng lẽ liền như vậy chớ mắt nhìn Niệm Nhi bị cánh vương cấp cướp đi sao? Niệm Nhi nếu là dừng ở cánh vương trong tay, còn có mạng sống cơ hội sao? Hắn khả năng còn sẽ trở thành cánh vương đắn đo trăm giảm hồi xuân vũ khí sắc bén, trăm giảm hồi xuân liền dễ rủa cơ hội đều không có, cũng chỉ có thỏa hiệp phân. Trong lòng dãy rủa Linh Huyên không khỏi đem ánh mắt dừng ở Hiên Viên Dịch trên người, đối thượng hắn bình tĩnh hai tròng mắt sau, Linh Huyên trong lòng hàm chứa mong đợi, đại ca cũng là Tứ Phương Thành người, hắn sẽ cứu, xe băng, đúng không? Hiên Viên Dịch là không biết nàng trong lòng ý tưởng, chỉ là bên vực người mình này một đặc tính, đó là Tứ Phương Thành cùng sở hữu, nếu không Tứ Phương Thành như thế nào có thể trở thành tứ quốc đặc thù đâu? Chỉ là hắn tính tình còn không có bị Linh Huyên hiểu biết, cho nên hiện tại Linh Huyên chỉ có thể lo sợ bất an chờ đợi, kia một khắc thật sự vô cùng gian nan. Viêm thế tử Hiết Kiến, vân gia đại công tử Vân Đào Huệ Tử Hiết Kiến theo thái giám sắc nhọn thanh âm vang lên, đưa tới mọi người ánh mắt đều nhìn về phía đại môn bên kia. Chỉ có Linh Huyên nghe được ý tứ trong lời nói lúc sau, kích động sắp khống chế không được, hốc mắt lập tức liền đỏ, nhấp chặt môi run rẩy, cả người cũng không tự chủ được run rẩy, tựa như tùy thời muốn ngất xỉu đi dường như. Làm Hiên Viên dịch không khỏi khẩn trương nhìn trầm trầm vào nàng, liền sợ nàng sẽ một không cẩn. Thật bất, chỉ chốc lát sau, cửa liền xuất hiện lưỡng đạo bóng người có khí vũ hiên ngang mặc sĩ thịt viêm, hắn một thân màu bạc trường bào, biểu tình tiêu căng, như nhau trước kia cho người ta cảm giác. Mà nhất hấp dẫn mọi người ánh mắt chính là biến mất 6 năm vân gia trường tử, giờ phút này hắn không phải người quen trong trí nhớ cái loại này ôn tồn lễ độ cảm giác, ngược lại cho người ta cảm giác là giống hổ báo giống nhau nguy hiểm cảm giác, cả người tang thương mà làn da ngâm đen, nhưng mặc danh, người như vậy, lại cho người ta càng nhiều phức tạp cảm giác. Đại ca Vân Linh Huyên run rẩy cắn ngôi, thấp Nếu không phải trường hợp không thích hợp, nàng thật sự muốn nhảy dựng lên, lập tức liền vọt tới cái kia hai đời không có gặp qua nhân nhi trước mặt, nhào vào trong lòng ngực hắn, hảo hảo khóc lớn một hồi, tố tấn hai đời bị khuất. Vân Linh Huyên còn có thể gắt gao muốn trụ, Vân Linh Yên lúc này đã sớm nức nở khóc đi lên, chỉ là thanh âm bị gắt gao áp lực, nhưng vẫn là chuyển vào hiên viên dịch lỗ thai, làm hắn không tự chủ được những mày, nghĩ cái kia tiểu nha đầu bị người đuổi giết thời điểm đều không có thấy nàng khóc quá một chút, như thế nào vừa thấy đến vân đ liền kích động khóc đâu. Bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai người một trước một sau cấp hoàng thượng tỉnh an. Đứng lên đi hoàng thượng nhìn đến vân đào, trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng không làm khó dễ, nhân ra hiện tại bên người tôn quý đâu. Vân đào đứng dậy lúc sau, đem ánh mắt dừng ở một bên vân linh huyên trên người, thấy được bên người nàng hiên viên linh dịch, có chút nghi hoặc nhíu như mày, nghĩ mặc sĩ thịnh viêm không phải nói huyên nhi cùng hắn lưỡng tình tương duyệt sao. Vì cái gì người nam nhân này còn như vậy quang minh chính đại ngồi ở huyên nhi bên người? Kỳ thật này không đơn giản là Vân Đào nghi hoặc, càng là Mạc Sĩ Thịnh Viêm nghi hoặc. Hắn đem tìm hiểu ánh mắt dừng ở hiên viên dịch trên người, ngay sau đó Dịch hai, đối thượng Linh Huyên tầm mắt, chỉ thấy nàng hồng hốc mắt, thâm tình chân thành nhìn chính mình, như vậy cắt thủy con ngươi, lập tức làm hắn tâm đều mềm. Linh Huyên sợ Mạc Sĩ Thịnh Viêm sẽ chất vấn cái gì, mất lý trí, liền ám chỉ lắc đầu, hết thể đều chờ sau khi chấm dứt ở giải thích. Vân bị Vân Đào ôm vẫn là có chút không thói quen, tuy rằng người kia cùng chính mình giống nhau như lúc, mama cũng nói hắn là niệm như cha, nhưng là xa lạ quan hệ lập tức kéo gần là không có khả năng, cho nên một đường lại đây, cái miệng nhỏ nhất chặt, đường hắn nhìn đến như vậy nhiều người, liền càng không cao hứng, khuôn mặt nhỏ muốn khóc không khóc, nhìn có chút đáng thương. Đường hắn ánh mắt rừng ở vân linh huyên bên này, lập tức lộ ra sán lạn tươi cười, há mồm rục tê kết quả đối thượng linh huyên không mừng đôi mắt, lập tức gặp đúng đều. cô. cô. Linh huyên nghe được hắn kêu gọi rốt cuộc hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, liền sợ cái này hùng hài tử sẽ trực tiếp đều, nương kia cũng không phải là nàng có thể lừa dối trụ. Cũng may cái này thói quen chậm rãi ở sửa đổi chung, bằng không hôm nay muốn làm trò cười. Vân niệm dãy ruột, vân đào ôm không được, liền hướng tới Linh huyên đi qua đi, đem hài tử giao cho nàng, xoay người lại về tới mới vừa rồi địa phương, hai đầu gối xuống đất, nói năng có khí phách mở miệng hỏi, khởi bẩm hoàng thượng, tiểu dân về nhà là lúc. Gặp được trong cung người ở Vân Gia tranh đoạt tiểu dân nhi tử, làm cho hải tử hoảng sợ bất an lúc sau còn gào khóc, tiểu dân muốn hỏi một câu, đây là vì sao? Tuy rằng hắn biết đó là cánh vương nhu tính, nhưng nên hỏi, hắn vẫn là muốn hỏi ra khẩu, rốt cuộc nơi này là Đông Yến Quốc, còn không sợ cánh vương sẽ thế nào? Vân Đào trở về, không ở ai đoan trước bên trong, còn như vậy trùng hợp, làm cánh vương đôi nhịn không được nheo lại hai tròng mắt, cảm thấy trước mắt người này là giả. Kỳ thật, chân chính ý nghĩa thượng. Hắn không có chính mắt gặp qua Vân Đảo, chỉ là ở biết trăm dặm hồi xuân cùng một người tuổi trẻ nam tử có cẩu thả lúc sau, liền bắt lấy chuyện này không bỏ, liên tiếp trước muốn đẩy trăm dặm hồi xuân vào chỗ chết, nhưng đều bị người này cấp cứu, kích phát rồi hắn sát khí, muốn diệt trừ bọn họ hai cái, lại liên tiếp không thành công, còn làm cho bọn họ bình an sinh hạ hải tử, còn đưa đến Đông Yến Quốc. Lúc này đây, hắn là tính toán nương Vân Miệm thân phận tới áp chế Vân Linh Huyền, không nghĩ tới Vân Đảo sẽ trở về, đến làm hắn có vài phần bất an. Cảm thấy chính mình mưu tính sẽ xuất hiện nguy cơ. Vân Đào ngữ khí tuy rằng bất mãn, nhưng thái độ thành khẩn, Hoàng thượng không có sinh khí, mà là trực tiếp đem nan để vứt đi ra ngoài. Bác Hàn Quốc Cánh Vương nói Vân Phủ Tiểu Công Tử là Bác Hàn Quốc tương lai trữ quân, tới cùng Đông Yến Quốc muốn người, chấm làm người mang tiến cung, chỉ nghĩ chứng minh việc này thật giả mà thôi. Vân Đào hiện tại thân phận không giống nhau, muốn làm khó dễ, cũng phải nhường chính mình ước lượng một chút. Húng chi, hắn đều thừa nhận Vân Linh Huyên cùng mạc sĩ th kia vân gia cũng coi như là quan hệ thông ra, làm khó dễ nhiều với chính mình không có bao lớn chỗ tốt. cánh vương, vân đảo đã sớm biết cánh vương tới đông yến quốc, cũng biết bắc hàn quốc liền số hắn nhất lòng ngông dạ thú. ước gì xuân nhi chết, niệm nhi vong, hảo thành tiểu hắn đế hoàng ngộ. chỉ là hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn là gan như vậy đại, trực tiếp ở đông yến quốc trong hoàng cung cùng hoàng thượng muốn người, quả thực là không đem đông yến quốc để vào mắt. nếu là chính mình không có trở về. Như vậy tử thái dám bọn nô tài, còn không biết sẽ đem niệm nhi cấp thế nào đâu. Nhớ tới này đó, hắn liền mắt hổ trận lên, nhìn ở ngồi người, ôm quyền nói, không biết vị nào là Bắc Hàn Quốc cánh vương. Hai người biết lẫn nhau thân phận, lại chưa từng gặp qua, nói đến, cũng là một cái chê cười. Cánh vương đứng dậy, lượng sáng tỏ chính mình thân phận. Không biết cánh vương vì sao nói tiểu nhi là Bắc Hàn Quốc tương lai chữ quân. Vân Đào đối mặt một quốc gia vương gia, liền tính hắn hiện tại là bình thường ba cánh, cũng không hề có thoái nhượng. Ngược lại kia khí thế bị Dực vương càng cường thế. Cánh vương có thể cường ngạnh, đơn giản là thân phận của hắn, nhưng hôm nay ở Đông Yến Quốc, hắn chỉ là một cái vương gia. Ngược lại là Vân Đảo, tuy rằng là bạch thân, nhưng đó là ở Hắn Quốc gia, Hoàng thượng là sẽ không cho phép có người ngay trước mặt hắn trà đạp Đông Yến Quốc, cho nên hắn đúng lý hợp tình, chút nào không lùi lại. Vân Đảo, ngươi này 6 năm mất tích, đi nơi nào? Ngươi làm bẩn Bắc Hàn Quốc trưởng công chúa, cùng nàng lén lút trao nhận, sinh hạ cái này nghiệt chủng, còn tưởng biện. Cánh Vương lạnh giọng quát lớn, hy vọng dùng khí thế áp quá Vân đảo. Cánh Vương nói thật tốt lời, mới vừa nói là Bắc Hàn Quốc tương lai chữ quân, hiện giờ liền thành nhược chủng, cũng không biết cánh Vương như vậy làm khó dễ Vân gia, ăn cái gì tâm đâu. Hiên Viên Dịch nhìn Vân Linh Huyên trong lòng ngực tiểu ra hỏa giống như bị dọa sợ dường như, có chút không vui hử lạnh. Đó là thành chủ chắc chai, nếu là công chúa không có mất tích, đứa nhỏ này sẽ bị bao nhiêu người phụng, luyến tiếc hắn chịu nửa điểm vì khuất, cho nên hiện tại nhìn đến hắn run rẩy nhíu nhíu mày. Hiên viên dịch liền bất mãn. Vân Đào kinh ngạc nhìn thoáng qua hiên viên dịch, không làm rõ được thân phận của hắn, nhưng thấy hắn là giúp đỡ chính mình, đến không có không vui, mà là ngẩn đầu cười lạnh nói, cánh vương này tội danh an buồn cười, nếu là ta thật sự làm bẩn bác Hàn Quốc trưởng công chúa, còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Bác Hàn Quốc người liền như vậy vô dụng, tùy ý ta tự do hành động. Hắn cùng Xuân Nhi là lưỡng tình tương duyệt, nhưng tới rồi cánh vương trong miệng liền thành như thế bất ham, thật gọi người buồn bực nhưng hắn không thể hỏng rồi Xuân Nhi thanh danh cũng không thể ở ngay lúc này thừa nhận cái gì bằng không Niệm Nhi bị mang về Bắc Hàn Quốc chính mình đến hối hận cả đời ha ha Đào tiểu tử ngươi là không biết nhân gia gặp ngươi không ở nhà ấn một ít nhận không ra người tâm tư muốn cầu thu Ung thân Vương phủ định rồi Thế tử phi cho nên cầu không đến lúc sau liền dùng các loại xấu xa biện pháp giày xéo người Ung thân Vương cười tủm tỉm mở miệng nhưng nói ra nói lăng là đem cánh Vương cùng Bắc Hàn Quốc cấp nói không có Linh Huyên nhấp miệng cười khẽ, càng thêm cảm thấy Ung Thân Vương dễ thân, mà vẫn luôn trầm mặc. Mặc sĩ Thịnh Viêm ở nghe được phụ vương nói Ung Thân Vương phủ định rồi Thế Tử Phi, lãnh không được đem kinh hỉ tầm mắt dừng ở Vân Linh Huyên bên này, thấy nàng cùng chính mình đối diện lúc sau, lập tức đỏ bừng mặt chuyển qua đi, không cấm che giấu không được chính mình trong lòng vui sướng. kia khỏe miệng trương dương tươi cười, thật là chói mắt. Thượng Quan Yên Lam thấy được kia một màn ngọt ngào, lại nhìn nhìn Mặc sĩ Lăng Hiên âm ngoan hai mắt, trong lòng chua xót không thôi. Chính mình tính kế. Vì cái gì đều sẽ thất bại, còn bạch bạch ném hảo thanh danh, thành mọi người chê cười. Mới vừa rồi, nàng trong lúc vô ý đối thượng mạc sĩ lăng hiên ánh mắt, hắn là hận không thể giết chính mình, kia chính mình cùng hắn việc hôn nhân, còn sẽ thành công sao? Nghĩ đến chính mình hiện tại cái gì đều không có, nếu là lại đem việc hôn nhân cấp lộng không có, kia chính mình còn có thể có được cái gì? Nghĩ vậy chút, nàng lòng đang run rẩy, lại cực lực khắc chế, sợ chính mình ở như vậy trường hợp lại làm lỗi, vậy thật sự vô lực lại vãn hồi cái gì? Cánh Vương, nơi này là Đông Yên Quốc, muốn nhục nhã Bắc Hàn Quốc nói, thỉnh về Bắc Hàn Quốc đi. Vân Đảo vừa nghe, nheo lại hai mắt, biết Cánh Vương đánh chính là cái gì chủ ý, không cấm lanh trào nói, ta nhi tử lớn lên giống ta, là chân chính Vân ra người, ai dám nói hắn không phải đâu. chương 240 Linh Huyên Ất Cánh Vương ngàn tính vạn tính đều không có tính đến Vân Đảo sẽ ở ngay lúc này trở về, hắn nhìn ra Vân Linh Huyên trột dạ cùng bất an, muốn dùng Vân Niệm trá một chút, nói không chừng là có thể đem Vân Niệm thân thế cấp trá ra tới. Nhưng hiện tại, Vân Đào trở về, Vân Niệm lại lớn lên tưởng Vân Đào, chính mình nói hiện tại như vậy không có thuyết phục lực, lại còn có mơ hồ có bôi nhỏ Bắc Hàn Quốc xu thế, cho nên mày một ninh, lạnh lùng nói, kia xin hỏi Vân Công Tử, này 6 năm nhiều thời giờ, ngươi là đi nơi nào? Có gì chứng cứ? Đứa nhỏ này mẫu thân lại là người nào? Vì sao không có cùng Vân Công Tử cùng nhau trở về? Cánh vương không cảm thấy quản quá nhiều sao? Vân Đào còn không có mở miệng đâu. Mạc sĩ Thịnh Viêm liền một bộ không kiên nhẫn bộ dáng trào phung nói, Vân ra sự, còn không tới phiên cánh vương từ Bắc Hàn Quốc quản đến Đông Yến quốc đâu. Muốn chứng minh ngươi nói những cái đó giả dối hư hào sự tình là thật sự, khiến cho Bắc Hàn Quốc trưởng công chúa tới Đông Yến quốc chính miệng thừa nhận A. Bồn thế tử cũng không tin, này Vân Đảo nói 6 năm lưu tại nơi đó, cưới chính là cái dạng gì phu nhân, hiện giờ phu nhân đi nơi nào, ngươi cánh vương cũng là tin tưởng nói, còn sẽ làm ẩm ý lâu như vậy sao. Chân tướng thế nào? Mạc sĩ Thịnh viêm cùng Vân Linh huyên giống nhau, biết đến giành mạch, cũng biết niệm nhi phức tạp thân phận. Hiện giờ, như vậy cường thế phản bác, là bởi vì cánh vương không có xác định chứng cứ, hắn liền tính là trong lòng chắc chắn, cũng không thể làm chăm giảm hồi xuân tới nơi này lấy máu chứng minh, cho nên cánh vương không thể ở chỗ này thay đổi cái gì. Cánh vương sắc mặt thay đổi lại biến, như vậy kết quả, không phải hắn suy xét. Hắn vẫn luôn cảm thấy chỉ cần chính mình muốn làm sự tình, liền tính là tới rồi Đông Yến Quốc, ai cũng ngăn không được hắn. Bởi vì sự thật chính là như thế Nhưng hiện tại, mạc sĩ thịnh viêm cùng vân đào hai người cực lực phản bác Làm cho hắn á khẩu không trả lời được Một câu đều phản bác không được Vân ra sinh ý trải rộng thiên hạ Hơn nữa dung ngoạn tâm tư Vân ra công tử muốn bên ngoài mấy năm không thể đâu Cánh vương chẳng lẽ muốn nhất nhất chứng thực Hiên viên dịch thấy không khí có chút cương Hai bên ai đều không lùi bước Liền sâu kín mở miệng Hơi mang nguy hiếp chất vấn nói Tứ phương thành không gây chuyện nhưng không tỏ vẻ có người khi dễ tới rồi trước cửa còn có thể không đánh trả. Một cái nho nhỏ bần cung Bắc Hàn Quốc, tứ phương thành thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Cánh vương nghĩ tới vân đào hiện giờ thân phận, chỉ có thể cắn răng nuôi bước, nhưng nhìn chằm chằm vân đào ánh mắt giống như rắn độc giống nhau, tỏ vẻ hắn sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu không phải vì vân nghiệm, hắn hoàn toàn không cần phải tự mình tới một chuyến Đông Yên Quốc. Đại ca đã trở lại, viêm cũng đã trở lại, sở hữu nguy hiểm đều giải quyết. Linh huyên cảm thấy đè ở chính mình trong lòng sự tình giống như lập tức liền giải quyết dường như, đột nhiên buông lòng biếng nhác, người cũng biến, có chút chóng váng, cũng may huyên viên dịch vẫn luôn chú ý, thấy nàng không thích hợp, lập tức ra tiếng kêu, tiếp nhận nàng trong lòng ngực hài tử, mới không làm nghiệm nhi té ngã. Vân Linh huyên té xỉu, bị mạc sĩ thịnh viêm hoảng sợ ôm, liền vân đào đều không cho chạm vào một chút, sở hữu cục diện, lập tức liền rối loạn. Tứ quốc tiến hội, lấy Vân Linh huyên bắt mắt bắt đầu, té xỉu kết thúc. Sở Hữu ánh mắt đều dừng ở nàng trên người, có thể nói, Tứ Quốc Kiến Hội hình như là vì nàng mà làm dường như, sở hữu nổi bật đều bị nàng một người đoạt đi rồi. Huyên Nhi Linh huyên tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau. Viêm nghe được quan tâm thanh âm, Linh Huyên quay đầu nhìn Mạc Sĩ Thịnh Viêm, nhìn đến hắn nguyên bản khí phách hăng hái bộ dáng bởi vì một đêm chờ đợi mà biến tiểu tụy, nhịn không được đau lòng dỗi tay chạm đến hắn mặt, đau lòng nhấp nhấp khô giáo miệng nói, "Ngươi." Thư Mạc Sĩ Thịnh Viêm bắt được nàng tay nhỏ đặt ở trên mặt, đau lòng nói đều do ta trở về đã muộn bằng không cũng sẽ không làm ngươi chịu như vậy nhiều ủy khuất linh huyên tế dịu lúc sau hắn cấp sắp giết người sau lại hoàng thượng phái ngựa y đi cho nàng trần trị nói một đống lớn vô nghĩa cuối cùng nói là ngất đi rồi không có trở ngại hắn mới cùng vân đảo đám người đem nàng hộ tống hồi vân gia chờ đợi nàng tỉnh lại tới vân gia thời điểm phụ vương cùng ai nhi đều đi theo cùng nhau tới bao gồm yên nhi ở bên trong vài người Một năm miệng mười đem phát sinh ở trong cung sự tình nói một lần, bao gồm Tam Quốc bức hôn, hoàng thượng làm linh huyền lựa chọn, cuối cùng thời điểm mấu chốt, phụ vương ra tiếng giải vây, cũng vì hắn định ra huyên nhi, trong lòng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, cáo giận chính mình trở về đã muộn một bước, băng không cũng sẽ không làm nàng thừa nhận nhiều như vậy. Cũng may chính mình trước tiên đem là lướt bội cho nàng, nếu không liền tính là có phụ vương nói, những người đó chỉ sợ còn sẽ không thuận theo không buông tha đi. Lắc đầu, linh huyền Hồng hốc mắt nói, này không trách người. Cảm ơn ngươi mang theo đại ca trở về. Nếu không phải bởi vì hắn mang theo đại ca trở về, Niệm Nhi sẽ thế nào, nàng cũng không dám suy nghĩ. Cánh vương hùng hổ doa người, nàng trong lòng là sợ hai đến cực điểm, nhưng không cho phép chính mình ra một chút sai lầm, không thể hại Niệm Nhi, cho nên cả người vẫn luôn căng chặt, ai cũng không biết nàng thống khổ. Nhìn đến đại ca cùng viêm theo lý cố gắng phản bác cánh vương, Niệm Nhi không cần nghiệm chứng thân phận, không cần rời đi chính mình, rời đi vân gia nàng trong lòng vui vẻ, vương lòng biếng nhác liền cả người cái gì cũng không biết. Đó là ta đáp ứng ngươi. Mạc sĩ thịnh viêm duỗi tay sờ sờ nàng trên chán mồ hôi, ra tiếng nói, ta làm bạch ma ma lại đây cho ngươi rửa mặt trải đầu một phen, lại ăn vài thứ, lại đi cùng đại ca bọn họ hảo hảo nói nói. Ấn Linh Huyên gật gật đầu, hôm qua cái trong yến hội, nàng là thật sự cái gì đều không coi ăn, hiện giờ đến cảm thấy có chút đói bụng. Một đêm lo lắng, ở biết Linh Huyên không có việc gì lúc sau, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Mà ở chờ đợi thời điểm Vân Đảo cũng biết mâu thân chân thật thân thế, càng là biết mâu thân nguyên danh nên gọi hiên viên cẩn, mà không phải cái gì thượng quan viện. Nếu là sớm một chút biết, mâu thân liền sẽ không có như vậy tiếng đối. Vân Đảo nhớ tới cha mẹ qua đời thời điểm, hắn không thể tại bên người đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường, trong lòng liền có vô tuyến tiếng đối. Có thể tìm chứng thực lại có thể tìm về các người, tin tưởng công chúa ở thiên có linh, cũng sẽ cao hứng. Hiên viên dịch không biết nên nói cái gì, kia hiên viên cẩn tuy rằng là tứ phương thành công chúa cũng là hắn trưởng bối, hắn là chưa bao giờ gặp qua, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Mà lúc này đây tham gia tứ quốc kiến hội, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy nhàm chán, lại tưởng trêu đùa một chút vân gia nhị tiểu thư, cho nên mới làm hoàng thượng hạ chỉ mang theo này chỉ tiểu dã miêu tiến cung, ai biết sẽ làm chính mình phát hiện nhất quan trọng. Đến bây giờ, hắn đều cảm thấy có chút không dám tin tưởng đâu. Hôm qua ra cung lúc sau, hắn khiến cho người bố câu đưa thư trở về tứ phương thành, đem nơi này sự tình từ đầu chí cuối nói cái rõ ràng, tin tưởng lại quá không lâu, bên kia sẽ có tin tức. Được đến Linh Huyên tỉnh lại tin tức, mọi người đều cao hứng hỏng rồi, phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Linh Huyên ở rửa mặt trải đầu lúc sau, bị cầm Nương cùng Bạch ma ma nâng tới rồi nhà ăn, sắc mặt tuy rằng có chút tái nhợt, nhưng bởi vì nghỉ ngơi một đêm, người nhưng thật ra tinh thần rất nhiều. Tỷ tỷ Vân Linh Yên bởi vì nàng ngày hôm qua đột nhiên té xỉu, dọa tới rồi, ở trong cung không dám lớn tiếng khóc, vừa ra cung liền gào khóc lên, đến bây giờ hai mắt đều còn sưng đỏ xem có chút đáng thương hề hề nhìn đến yên nhi dáng vẻ kia linh huyên trong lòng hơi hơi chịu động một chút chấn ăn nói tỷ tỷ không có việc gì cái này nha đầu đốc không biết khóc bao lâu ai có thể khuyên chủ đâu tỷ tỷ về sau nhưng không cho lại làm ta sợ lúc này đây nhưng đem ta hù chết linh yên lẽ lưỡi lộ ra nữ nhi ra tiểu thái lại cũng thổ lộ ra bản thân tiếng lòng cho thấy không bao giờ tưởng đã chịu như vậy kinh hoách. ân về sau không bao giờ biết linh huyên rỗi tay nắm lấy tay nàng thấp giọng nói Trước dùng cơm, có chuyện gì đợi lát nữa rồi nói sau, Mạc Sĩ thịnh viêm lo lắng Linh Huyên đói quá mức, cho nên để nghị nói. Đại gia không có dị nghị, bao gồm Hiên Viên dịch ở bên trong vài người đều cùng nhau ngồi xuống, đến không có phân bàn ý tứ. Đến nội ung thân vương cùng Mạc Sĩ Mai Nhi, ngày hôm qua liền đi trở về, chờ Vân Linh Huyên tỉnh lại lúc sau, phái người đưa cái tin đi, miễn cho làm cho bọn họ lo lắng. Ăn cơm xong, mọi người đều vẫn duy trì bình tĩnh, chờ đến dùng qua cơm, Linh Huyên nhìn chính mình nhớ thương hai đời đại ca nghĩ trong trí nhớ ôn tổn lễ độ đại ca biến thành hiện giờ như vậy bộ dáng, vô pháp tưởng tượng hắn rốt cuộc là đã trải qua cái gì mới biến thành như vậy, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, không hỏi cái rõ ràng, nàng sợ chính mình trắng đêm khó miên. Cũng may mặc sĩ thịnh viêm như là hiểu biết nàng tâm tư, cùng vân đào bọn họ đề nghị đi thư phòng nói chuyện, miễn cho bị người có tâm nghe được, ngược lại sẽ làm hỏng sự tình. Vân ra, bản thân liền không phải thực an toàn. Đại ca vân linh huyền hai mắt đấm lệ mông lung nhìn vân đào, nghẹn ngào hô lên thành Nếu không phải có mặc sĩ thịnh viêm ở, nàng mới mặc kệ chính mình hay không cập kê, hay không không hợp lệ nghĩa, chỉ nghĩ nhào vào trong lòng ngực hắn hảo hảo khóc lóc kể lể hai đời hối hận cùng bất lực. Vân Đào nhìn trong trí nhớ có chút không phóng khoáng mội muội vô pháp tưởng tượng cha mẹ qua đời lúc sau, nàng dựa vào chính mình tuổi nhỏ nhỏ yếu bả vai lăng là khiêng lên vân ra thời điểm kia sợi dũng khí, hắn vẫn luôn cảm thấy vân ra ở cha mẹ đi tìm chết, chính mình mất tích lúc sau sẽ bị thua, lại không ngờ hết thể đều duy trì hảo hảo. Ở ngày hôm qua, Nhìn đến huyên nhi ở trong cung đột nhiên liền té xỉu, hắn tâm lập tức liền chặt lại. Người khác chỉ cảm thấy hắn bên ngoài bị rất nhiều khổ, nhưng huyên nhi một người khiêng vấn ra, trong đó gian khổ, lại có mấy người có thể mình bạch đâu. Huyên nhi, đại ca đã trở lại, làm ngươi chịu khổ. Vân đào mấy chữ, tức khác làm linh huyên rơi lệ đầy mặt, khóc khống chế không được. Chỉ cần đại ca có thể trở về, huyên nhi cái gì khổ đều không sợ. Chỉ cần ngươi bình an trở về, chỉ cần ngươi bình an, so cái gì cũng tốt. Mạc sĩ thịnh viêm nhìn huyên nhi khóc không thể không chế, tâm sinh thương tiếc, không màng tất cả ôm lấy nàng, vô nàng phía sau lưng quên đủ, đại ca ngươi hảo hảo đã trở lại, không cần lại khóc, cầm nương nói thân thể của ngươi thực nhược, lại khóc đi xuống, liền phải hỏng rồi thân mình. Chính mình không ở đoạn thời gian đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào nàng thân mình biến thành như vậy? Huyên nhi, đại ca trở về, ngươi nên cao hứng, nghe viêm thế tử nói, không cần lại khóc vân đảo là chịu đựng chính mình tưởng đem huyên nhi cướp về xúc động Nắm chặt xong quyền nói, nếu không phải này một đường đều là hắn đang âm thầm che chở Huyên Nhi, hắn cũng biết, Huyên Nhi có lẽ sẽ không chịu nổi. Chính là, chính mình 6 năm không có nhìn thấy muội muội liền như vậy thành người khác người, trong lòng thật đúng là có chút hụt hững. chương 241 tâm sinh cảnh giác, hiên viên dịch nhìn bọn họ, thấy bọn họ giống như đối chính mình tồn tại cũng không phải rất coi trọng, không cấm yên lặng trong lòng rơi lệ. Hắn càng là phát hiện, đối chính mình không quan tâm còn có kia chỉ tiểu giám yêu. Giờ phút này nàng hai mắt hồng nhìn Vân Linh Huyên, trong mắt căn bản không có chính mình, thiệt tình cảm thấy bị đả kích Ít nhất, hắn không cảm thấy chính mình thân phận cùng tướng mạo không thể so Vân Đảo còn có mặc sĩ thịnh viêm kém A. Công chúa, công tử, ta đã bổ câu đưa thư đi tứ phương thành, tin tưởng bên kia thực mau liền sẽ được đến tin tức, cho nên về sau Vân Gia sẽ không lại chịu người khác khi dễ nếu là Vân Đảo không có xuất hiện, có lẽ hắn tồn tại ý nghĩa sẽ lớn hơn nữa, hiện tại, có điểm liêu thừa không có mấy. Linh huyên tự nhiên biết tứ phương thành bản lĩnh, cũng biết chính mình cùng mạc sĩ thịnh viêm đính hôn, đại ca lại về rồi, người khác muốn lại khi dễ vân ra, liền thật sự ước lượng một chút, có thể hay không lập tức đem như vậy nhiều thế lực lập tức cấp nổ. Chính là, nàng nghĩ tới mặt khác một sự kiện, cảm xúc chẳng những không có vướng vàng, ngược lại còn hàm chứa cực kỳ oán giận thanh âm trách cứ nói, vì cái gì ngươi hiện tại mới xuất hiện. Nếu là ngươi sớm một chút xuất hiện, mẫu thân liền sẽ không xảy ra chuyện, cũng sẽ không theo cha cùng nhau bị người mưu hại. Liên đại thủ đều không người có thể giúp đỡ báo, làm cho bọn họ chết không nhắm mắt. Vân Đảo cùng hiên viên dịch bởi vì Linh Huyên khóc kêu mà ngây ngẩn cả người, mạc sĩ thịnh viêm là biết chuyện này, cho nên cũng không có giật mình. Mà Vân Linh Yên tắc hoàn toàn trận tròn mắt, những việc này, tỷ tỷ chưa bao giờ cùng nàng nói qua, mấy năm nay, tỷ tỷ rốt cuộc thừa nhận rồi cái gì. Nàng tâm, bị ninh đau. Huyên nhi, ngươi nói cha mẹ là bị người hại chết. Là thật vậy chăng? Hắn thật sự cho rằng đó là bọn cướp làm hại. Bởi vì như vậy nhiều năm đi qua, chưa bao giờ có người nói quá bọn họ chết là cùng âm như bị hại có quan hệ. Là ai? Hiên viên dịch nghĩ đến nguyên bản thành chủ là có thể nhìn thấy đại công chúa, kết quả bị người như vậy hại, lập tức âm ngoan chất vấn nói. Linh huyên thương tâm ngã vào mạc sĩ thịnh viêm trong lòng lực, lắc đầu, thậm chí liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nàng một lòng muốn tìm ra giết hại cha mẹ người, chính là truy tra đến bây giờ vẫn là một chút tin tức đều không có, chuyện này, thật mạnh đè ở nàng trong lòng. Làm nàng đều sắp không thở nổi Mạc sĩ thịnh viêm nhìn đến nàng như vậy Phá lệ đau lòng Liền đem chính mình biết đến nói ra Lúc trước vân tứ lão ra cùng phu nhân Xảy ra chuyện lúc sau Di thể bị vận chuyển trở về Huyên nhi thừa dịp không có người Trộn kiểm tra thực hư quá miệng vết thương Thấy miệng vết thương là bị võ công cao thủ nhất kiếm mất mạng Miệng vết thương ở trên cổ Nàng không dám lộ ra Dấu ở chuyện này Trong lòng lại ở hồng y Bởi vì nàng biết nàng mẫu thân là có chút quyền cước công phu không có khả năng sẽ đứng bị người giết hại. Mà theo ta được biết hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua đang ở lắng nghe hai người, ngữ khi có chút gian nan nói, Vân Tứ lao ra võ công không thấp, cho nên huyên nhi suy đoán, bọn họ là chết ở người quen giới kiếm, bởi vì không có phòng bị, cho nên mới sẽ chịu khổ bất chắc. Hiên viên dịch đối với Vân Kinh đuổi kịp quan viện phía trước sự tình cũng không phải rất quen thuộc, cho nên không có bao lớn phản ứng, chính là nghĩ nhất định phải tìm ra hung phạm, vì bọn họ báo thủ chính là... Mà Vân Đảo tuy rằng rời nhà có 6 năm, nhưng là một đường bị đổi giết, hắn là thời thời khắc khắc cũng không dám quên chính mình thân phận, quên hắn họ gì, gọi là gì. Mà hắn trong trí nhớ, biết phụ thân sẽ mấy chiều, nhưng võ công cũng không cường, thường thường bị phẫn nổ mâu thân đánh tới, hắn cũng không để bụng, nhưng hiện tại, mạc sĩ thịnh viêm nói phụ thân võ công không thấp, này rốt cuộc là có ý tứ gì. Đại ca, ngươi mới trở về, hơn nữa ta tối hôm qua ngất, khẳng định không có nghỉ ngơi tốt, cho nên ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Tổ mẫu cùng vài vị bá bá biết ngươi đã trở lại, lúc này khẳng định vội vã nghĩ đến nhìn xem ngươi. Ngươi đi trước rửa mặt trải đầu một chút, chúng ta vẫn là hồi một chuyến vân phủ đi, ngươi không ở 6 năm, đã xảy ra rất nhiều sự tình, lập tức cũng nói không rõ. Đến lúc đó, ta lại tinh tế cùng ngươi nói rõ linh huyền đánh gãy đại ca nghi hoặc, không muốn làm trò. Hiên viên dịch mặt đem toàn bộ vân gia nằm xoài trên nhân gia mí mắt phía dưới. Tuy rằng nói Hiên viên dịch chứng minh rồi mẫu thân thân phận, nhưng ai biết hắn trong lòng sẽ có cái gì tâm tư đâu? Tiếp trước, hắn tuy rằng đối thượng quan yên làm không tồi, nhưng cũng không có làm thượng quan yên lam hồi tứ phương thành. Mà theo nàng âm thầm biết được tin tức, không có mâu thân xuất hiện, đời kế tiếp thành chủ sẽ từ hiên viên trong gia tộc tuyển ra tới, sẽ là hắn thế tử. Mà hắn sinh hạ tới nữ nhi, tương lai sẽ là tứ phương thành thành chủ. Nơi này ẩn hàm nhiều ít lợi hại quan hệ, linh huyên không dám lơi lỏng, bởi vì cha mẹ chính là bị quen thuộc người giết hại, nàng hiện tại trừ bỏ trí thân người, đối ai cũng không dám tin tưởng. Vân đảo Như là minh bạch nàng trong lòng ý tưởng, gật gật đầu nói, hảo, ta hiện tại liền đi. Hiên viên dịch ánh mắt thực phức tạp, bị Vân Linh Huyên bài trừ bên ngoài làm hắn có điểm tâm tắc, bởi vì hắn tìm về thành chủ cháu trai cháu gái, trong lòng rất là kích động. Nhưng người ta như vậy đã mạc, nhiều ít làm hắn có điểm khó chịu. Chính là, trong lòng lại cảm thấy Vân Linh Huyên như vậy cảnh giác là đúng, nàng nho nhỏ tuổi tác đã trải qua nhiều như vậy, nếu không phải dựa vào kia một chút cảnh giác, còn không biết hiện tại cái dạng gì đâu Vân gia hết thề đều đâu vào đấy, nhưng Vân phủ lúc này đã loạn thành một mảnh. Hôn qua cái, Vân Vũ cùng tận trời trở về, nói Tam Quốc cầu thú, Linh Huyên lửa xém lông mày, cũng không biết làm sao bây giờ thời điểm, Ung thân Vương mở miệng chứng minh rồi Linh Huyên cùng Viêm Thế Tử lưỡng tình tương duyệt, cũng chính miệng hứa hẹn Huyên Nhi cùng Viêm Thế Tử việc hôn nhân, lại đến thượng quan yên làm muốn dùng giả ngọc bội thế thân Linh Huyên thân phận, đến sau lại cánh Vương làm khó dễ, nguy hiểm thời điểm, Vân đào thế nhưng cùng Viêm Thế Tử cùng nhau đã trở lại. Này hết thể hết thảy nói Vân Kha Thị cao hứng một trận lại khẩn trương một chút, cuối cùng nghe xong sở hữu sự tình, không chịu nổi, lập tức liền xỉu đi qua, làm cho Vân Phủ loạn thành một mảnh, nàng đều còn không biết Linh Huyên là bị té xỉu đưa ra cung. Như thế nào sẽ phát sinh như vậy nhiều sự a, Bùi thì ở biết lão Phu Nhân không có việc gì lúc sau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy sự tình hôm nay nhưng đem đại gia vừa mừng vừa sợ lại dọa, đừng nói Lao Phu Nhân, ngay cả chính mình đến lúc này đều có điểm tâm tình không bình tĩnh đâu. Ai, mẫu thân không có việc gì là tốt nhất bất quá, cũng không biết Nguyên nhi bên kia thế nào khương thị lo lắng nỉ non, trong lòng thực không dễ chịu. Hảo hảo toàn ra người, liền như vậy bị lan lộn, thật là làm người đau lòng lại thổn thức, cũng may là đều đoàn viên, cũng trách không được lao phu nhân như vậy kích động. Có cầm nước ở, bên kia ra không được chuyện gì, chúng ta đến chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị, chờ lao phu nhân tỉnh, khẳng định là muốn gặp đào nhi, chúng ta bên này cũng muốn đặt mua mấy bản đuổi thị tưởng chú đáo. Từ trong phủ không có tảo thị làm ẩm mỹ lúc sau, các nàng hai chị em dâu có thương có lượng, không cần tranh tiên đoạt sau, ngược lại nhật tử quá cực kỳ tư vị. Đại tẩu nói chính là, ta đây làm phòng bếp chuẩn bị chuẩn bị ngày mai đồ ăn, trong phủ sự tình ngươi an bài khương thị an bài thỏa đáng, trong phủ quyền to, nàng luôn luôn không tranh. Nàng trong lòng có tự mình hiểu lấy, cùng đại phòng nháo cương không có một chút chỗ tốt. Tuy rằng sóng nhi trưởng vân ra xin ý, kia cũng chỉ là huyên nhi xem khởi, chờ vân đào trở về, còn không biết sẽ thế nào đâu. Mà đại phòng bên kia, hai cái nhi tử đều có tốt xuất xứ, xem khải nhi chuyện này không đục lỗ, nhưng đó là huyên nhi cố ý giao đái, khẳng định có tác dụng. Vũ nhi đâu, được tứ phẩm võ quan, về sau ở lập hạ cái gì đại công lao, còn không chừng bỏ đến cái dạng gì vị trí đâu, không hảo hảo chỗ, về sau không nàng chỗ tốt. Nàng từ tiến vân ra môn liền biết chính mình như thế nào đều so ra kém bùi quốc công nữ nhi, cho nên cũng không tưởng tranh đoạt cái gì, chỉ nghĩ an an ổn ổn bảo hộ bọn họ nhị phòng sinh hoạt là được nhìn đến Tào Thị kết quả sẽ biết nàng một lòng muốn đem Vân Hà lộng tiến hiên Vương Phi hảo tự mình đi theo trên mặt làm dạng dỡ nhưng hôm nay đâu Vân Hà là vào hiên Vương phủ nghe nói quá thật không tốt bị người nhưng tính khi dễ mà Tào Thị chính mình cùng Tào gia thoát ly quan hệ chủ vẫn là chính mình lùi bại thôn trang nơi nào có ngày xưa phong cảnh đâu lúc trước ở Tào gia liên bùi thị đều làm nàng vài phần đâu hiện giờ làm người tổn thức không thôi cho nên nàng cảm thấy tâm vẫn là không thể quá lớn Quá đi, cho đại gia vài phần mặt mũi, là đủ rồi. Bởi vì Khương Thị hiểu được tiến thối, cho nên Bùi Thị cũng là thích nàng như vậy, hai người chỉ cần phân phối thỏa đáng, trên cơ bản sẽ không có cái gì mâu thuẫn. Từ Tào Thị đi rồi, Vân Phủ Hậu Viện Liền An tĩnh rất nhiều. Vân Phủ bên này từ hôm qua cái bắt đầu chuẩn bị, thẳng đến Linh Huyên nhắc nhở Vân Đào lúc sau, huynh mỗi mấy cái mới ôm Vân Niệm tới rồi Vân Phủ, Vân Phủ người được tin tức, vài cá nhân đều ở phủ cửa nên đón, so qua năm càng náo nhiệt, đại bá, Đại bá Mâu Vân Đảo nhìn đến quen thuộc người, hốc mắt lập tức liền đỏ. Ở trên xe ngựa, Linh Huyên Đức Quang nói một ít lời nói, biết Vân phủ thay đổi đều bởi vì Linh Huyên, cũng biết Vân Vũ hiện giờ lập hạ quân công, có công danh, đối Vân phủ tới nói là tốt nhất. Trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo tận trời chờ trưởng bối nhìn đến Vân Đảo đại biến dạng, trong lòng cao hứng lại đau lòng, biết mấy năm nay hắn bên ngoài là bị không ít khóc. Niệm Nhi, tới, đại a bà ôm một cái bùi thị chính mình có tôn tử người. Nhìn đến Niệm Nhi như vậy đáng yêu, cũng biết mọi người kích động, liền dối tay ôm qua Niệm Nhi, tiếp đón nói, đại gia đi vào lại nói, người trong nhà đều ở, đều chờ các ngươi huynh mội đầu. Khải Nhi biết Vân Đào muốn tới, cố ý xin nghỉ. Vân Đào đám người đi theo trưởng đối mặt sau, nói nói cười cười, mọi người trên mặt đều tràn đầy nhiều năm không có quá tươi cười. Đào Nhi Vân Kha Thị bởi vì ngày hôm qua ngất, hôm nay khí sắc có chút kém, thấy được Vân Đào lúc sau, kích động đứng lên thiếu chút nữa lảo đảo chạm vào đổ, một bên nha hoàng tiến lên nhưng còn không có vân đào mau lập tức đem vân kha thị cấp đỡ tổ mẫu bất hiếu tôn đã trở lại vân đào đỡ vân kha thị ngồi xuống ghế trên chính mình phanh một chút liền quỳ gối nàng trước mặt hồng hốc mắt nói làm ngươi lo lắng lên mau đứng lên vân kha thị thấy vân đào hướng về phía nàng quỳ xuống liền dập đầu lập tức hồng hốt mắt ngăn đón thấy chính mình ngăn không được lúc sau liền lập tức hướng về phía tận trời cả giận nói mau đỡ đào nhi lên hôm qua mới trở về thân mình cũng chưa dưỡng hảo đâu Trước 242 chết cùng một chỗ Tận trời thấy thế, vội vàng nâng dậy Vân Đào Lại nhìn Vân Kha thì nói Mẫu thân, người thân mình mới chuyển biến tốt đẹp Ngàn vạn không thể kích động Miễn cho làm đào nhi nhớ, có phải hay không Vân Đào nghe đại bá như vậy vừa nói Mới thấy rõ ràng tổ mẫu sắc mặt không phải thực hảo Vội quan tâm hỏi Tổ mẫu thân mình không nhanh nhẹn sao Cũng không có gì trở ngại Chính là hôm qua cái nghe nói trong cung sự tình Kinh hỉ đan sen dưới liền ngất đi rồi Đại phu công đạo Làm ngươi tổ mẫu không thể quá mức kích động. Bùi thị ở một bên giải thích nói: "Tổ mẫu, ngươi như vậy nhưng không thành, đại ca đã trở lại, hẳn là vô cùng cao hứng mới là. Đợi lát nữa trở về lúc sau, ta làm cẩm lương tới trong phủ cho ngươi chuẩn trị nhìn xem." Nàng bên kia có Hảo Dược Linh Huyên ngồi ở một bên ra tiếng nói: "Hảo hảo." Đều là Hảo Hải Tử Vân Kha thị cảm thụ được bọn tiểu bối quan tâm, trong lòng rất là kích động cùng vui mừng, gật gật đầu nói: "Chúng ta này toàn ra, Vũ Nhi cùng Đào Nhi đều đã trở lại." liền cô đơn thiếu giật nhi cũng không biết khi nào đại gia chân trinh có thể ăn cái bữa cơm đoàn viên nhắc tới vân giật linh huyên mới thình lình nhớ tới chính mình giống như đem người này cấp quên mất hắn rời đi hẳn là không ngừng một năm cũng không biết mạc sĩ thịnh viêm đem hắn sách đi nơi nào cũng không thấy hắn lộ ra nửa điểm tiếng gió linh huyên là không biết hiện tại vân giật có bao nhiêu bi thôi bị mạc sĩ thịnh viêm hung hăng huấn luyện kết quả là không tồi nhưng hiệu quả vẫn là làm người không hài lòng cho nên hắn ngày về là xa xa không hẹn Trừ phi là linh huyên yêu cầu, nếu không hắn đời này còn không biết có thể hay không từ mạc sĩ thịnh viêm ám vệ doanh gia tới đâu. Tổ mẫu nếu là tưởng tam ca, ta làm người thông báo một tiếng, làm tam ca trở về đi. Lại quá không lâu, nhị ca phải hồi biên thành đi, đại ca tuy rằng là đã trở lại, nhưng tâm tư hẳn là không ở Đông Yến Quốc, rất nhiều chuyện nàng đều không có tinh tế dò hỏi, cho nên vân giật lại không trở lại, này đoàn viên yến, vẫn là sẽ thiếu vài người. Hảo hảo vân kha thị cao hứng gật gật đầu, người ra rồi liền nóng trong một cái đoàn viên, vân phủ, vân đào bị vân kha thị lôi kéo, tinh tế dò hỏi nhiều năm như vậy phát sinh sự tình, vân kha thị cùng mọi người nghe chính là kinh hồn táng đảm lại vui mừng không thôi, càng thêm thương tiếc vân đào còn tuổi nhỏ nhận hết chắc trở. đúng rồi, đào nhi, huyên nhi, các ngươi mẫu thân không phải thượng quan ra sao? như thế nào hiện giờ thành tứ phương thành người? vân kha thị nhớ tới nhất quan trọng một chút, đầy mặt nghi hoặc hỏi, không riêng gì nàng, mọi người cũng đều là như vậy biểu tình. Vân Đảo Kỳ Thật cũng là không thể hiểu được, bởi vì hắn tới thời điểm, Hiên Viên Dịch đã chứng thực, cho nên hắn đều không kịp tế hỏi, chỉ là biết Hiên Viên Dịch không có ác ý, khiến cho hắn đi theo đi Vân ra. Sở Hữu tìm kiếm ánh mắt đều dừng ở linh huyên trên người, nàng khoe miệng dơ lên một mạt chua sốt tươi cười, bất đắc dĩ nói, "Kỳ Thật, mỗ thân đã sớm biết chính mình không phải thượng quan gia hài tử, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ, cho nên không dám lộ ra, sợ bị người lên án quở trách vì bất hiếu." Thượng quan gia mọi cách tính kế ta Muốn dùng hiếu đạo áp ta, bất chính là bọn họ di vãng đối phó mâu thân biện pháp sao. Bọn họ khi dễ ngươi, vân đào trong mắt hiện lên sát ý. Nghĩ tới thượng quan yên lam làm đê tiện sự tình, vân đào trong mắt sát ý càng nùng liệt. Dám ở chính mình không ở thời điểm khi dễ nguyên nhi, bọn họ là ở tìm chết. Đại ca, ngươi không cần lo lắng, bọn họ không có được đến cái gì chỗ tốt linh huyền chạy nhanh chân an. Sợ đại ca xúc động dưới sẽ làm ra cái gì kịch liệt sự tình, ngược lại là đối lý. Người mẫu thân là làm sao mà biết được. Nàng làm một chút đều không có tiết lộ đâu. Bùi thị đám người nhớ tới thượng quan viện đuổi kịp quan gia kết giao, cảm thấy nàng mọi mặt chú đáo, kết nhất lễ lạc đưa quà tặng trong ngày lễ không thể so nhà ai thiếu chút nữa. Bắt đầu thời điểm, mẫu thân chỉ là hoài nghi, bởi vì thượng quan lão gia tử đối mẫu thân chỉ là ngoài miệng yêu thương, bằng không cũng sẽ không muốn đem nàng đưa đến xử gia làm thiếp. Sau lại, mẫu thân cùng cha thành thân lúc sau, làm vân gia ở kinh thành đứng lên tới lúc sau. Bọn họ lại thay đổi một bộ sắc mặt, thậm chí Linh Huyên nói đến chỗ này, trần chờ một chút, tiếp theo đi xuống nói, thậm chí muốn cho mẫu thân tái giá, bởi vì chấn quốc công có quyền, hơn nữa mẫu thân kiếm tiền bản. Lĩnh, là có thể làm thượng quan gia ở kinh thành địa vị biến hết sức quan trọng. Buồn cười. Vân Kha Thị vừa nghe, lập tức tức giận chụp một chút khắc hoa tay vịt, có vẻ khí không nhẹ. Đáng giận. Còn lại người cũng phát biểu chính mình bất mãn. Mẫu thân cho rằng, thân sinh cha mẹ sẽ chỉ làm chính mình nữ nhi n Quá hạnh phúc, mà sẽ không chỉ nghĩ lợi dụng nàng, cho nên âm thầm điều tra, quả nhiên tra được một ít manh mối, càng là từ lúc trước ốm bệnh nhẹ tới địa phương tìm hiểu đến, nàng là sau lại lạc đường vượng mê bị người cứu, thế cho nên quên mất phía trước sở hữu sự tình nàng nhìn thoáng qua một bên ngồi linh yên, trong lòng suy tư trong chốc lát, vẫn là quyết định nói cho nàng sự thật chân tướng. Mẫu thân nói, thượng quan gia sau lại tìm tới di nương, cũng chính là yên nhi mẹ ruột mới là thượng quan lao gia tử ở bên ngoài nữ nhi, chỉ là thượng quan gia nói năng thật trọng. Yên nhi mẹ ruột đến cuối cùng chết thời điểm cũng không biết chính mình thân thế. Linh Yên trừng lớn hai tròng mắt nhìn chính mình tỉ tỉ, hoàn toàn không nghĩ tới tỉ tỉ thế nhưng biết nhiều như vậy, còn giấu giếm như vậy nhiều năm. Nàng nhấp miệng run rẩy nhớ tới mâu thân cùng tỉ tỉ đối chính mình hảo, thế thảm cười nói, thượng quan gia người chỉ là muốn lợi dụng mâu thân, nơi nào sẽ nhớ rõ di nương. Nàng tuy rằng từ nhỏ liền không có di nương, nhưng bởi vì tỉ tỉ trước kia đối chính mình bất mãn cùng kinh thường, cho nên về chính mình thân thế. Nàng là nhất rõ ràng bất quá Hiện tại nghĩ đến, di nương sống mười mấy năm, liền chính mình thân thế đều không có lộng minh bạch, chân chính chính là đáng thương đáng tiếc ca. Tỷ tỷ không phải không muốn nói cho ngươi, mà là sợ ngươi trong cơn tức giận chất vấn thượng quan ra người ngược lại bại lộ ra chính mình thân phận, đến lúc đó thương tổn chỉ có ngươi linh huyên thương tiếc ôm nàng bả vai giải thích nói. Mẫu thân là trọng sinh người, trí tuệ đâu chỉ một chút, tuy là người như vậy, cũng là đã trải qua đông đảo khúc chiết, mới cùng cha ở bên nhau nếu là đổi thành yên nhi di nương chỉ sợ đã sớm nhẫn nhục chịu đựng gả cho sử gia ngũ công tử cũng không biết ở cái kia ăn người gia tộc có thể sống đến bao lâu có thể hay không thuận lợi sinh hạ một cái hài tử ta biết linh yên nghẹn ngào trả lời trong lòng tràn đầy đều là cảm kích tỷ tỷ ta đã trưởng thành ngươi không cần sở hữu sự tình đều một người chống ta có thể giúp ngươi nghĩ đến tỷ tỷ vì chính mình suy xét như vậy chú đáo sở hữu ủy khuất tính kế đều bị nàng thừa nhận rồi nàng liền cảm thấy trong lòng ấy nấy không thôi. nguyên bản này đó đều nên là nàng thừa nhận, nhưng đều bị tỷ tỷ cấp đẳng đương. ha ha, tiên nhi là trưởng thành, sang năm nên cập kê linh huyên thực vui mừng. ít nhất tiên nhi không có uổng phí chính mình tâm tư. chỉ là đại ca đã trở lại, sở hữu sự tình chúng ta đều giao cho hắn đi, chúng ta liền mặc kệ. đến lúc đó, tỷ tỷ cho ngươi làm cái lớn nhất cập kê lễ, làm cho cả kinh thành đều biết, vân gia nhị tiểu thư là cỡ nào tốt đẹp. Tỷ tỷ Vân Linh Nhiên cảm động nước mắt ngăn đều ngăn không được. Linh Huyên Trấn An nàng trong chốc lát lúc sau, thấy đại bá bọn người ngưng mi nghĩ cái gì, cũng không ra tiếng đánh gãy. Huyên Nhi, kia thượng quan yên làm trên người ngọc bội là chuyện như thế nào? Vân Vũ quan sát thực cẩn thận, thượng quan yên làm phía trước cái loại này tự tin phản phất đã sớm xác định kia ngọc bội chính là thật sự. Sau lại đến biết là giả lúc sau, nàng trong mắt cái loại này nghi hoặc khó hiểu như là bị người bán đứng dường như, hoàn hoàn toàn toàn làm hắn khó hiểu. Đúng vậy. Nếu ngươi kia khối ngọc bội là thật sự, kia thượng quan Yên Lam trong tay ngọc bội là từ đâu tới. Tận trời nhưng không tin đó là tiêu thị hâm mộ mà đi điều khắc một khối trở lên quan gia người tham Lam, chỉ sợ đã sớm xuống tay tranh đoạt. Không thể không nói, thượng quan viện. Úc, không, huyên viên cẩn là thật sự thông minh. Hà hà nói lên cái này, Linh Huyên có chút ngượng ngủng sờ sờ chính mình cái chán. Thẳng thắn nói, thượng quan gia liên tiếp tính kế, thượng quan Yên Lam càng là thu mua lâm mụ mụ phản bội vân ra, ta dưới sự tức giận. Liền giả ý làm cái hộ, bên trong giống như cất giấu mâu thân lưu lại bút ký cùng Ngọc Bội, biểu lộ Ngọc Bội tầm quan trọng, Thượng quan Yên Lam liền tin, ngay sau đó đem lâm mụ mụ cũng mang ra phủ. Đến nỗi hôm qua ở trong cung sự tình, thật đúng là không phải ta đoán trước trong vòng, nếu không phải Yên Nhi hô lên thanh, ta là căn bản không chú ý tới Thượng quan Yên Lam kia khối Ngọc Bội nếu là bọn họ biết sở hữu sự tình đều ở chính mình tính kê trong vòng, đại khái sẽ đem chính mình trở thành yêu quái đi. Huyên Nhi Thật là hủy khuất ngươi vân đảo ấy náy nỉ non, cảm thấy những việc này vốn nên đều là hắn làm. Huyên nhi, hôn qua cái, ngươi vì cái gì muốn vung tha thượng quan yên làm đâu? Nàng ngươi như vậy, giết đều không quá phận. Vân vũ nhớ tới thượng quan ra đuổi kịp quan yên làm ti tiện thủ đoạn, liền hận không thể một đao làm thịt bọn họ. Khi dễ vân ra người, chính là cùng hắn không qua được, hắn không ngại đại khai sát giới. Linh huyên nhìn tức giận phun trào vân vũ, hơi hơi mỉm cười nói, mạc sĩ lăng hiên một lòng muốn vân ra hết thảy. Liên tiếp đuổi kịp Quan Yên Lam hám hại với ta, thậm chí lúc này đây vì ngăn cản ta gả cùng với Dư Tam Quốc Vương ra, cho ta ấn cái bất hiếu tội danh. Mà Thượng Quan Yên Lam đâu, một lòng muốn trở thành Hiên Vương Phi, muốn áp ta một bậc. Nếu là Thượng Quan Yên Lam hiện tại thanh danh quét rác không phải làm Hiên Vương cao hứng sao. Hắn đã sớm nhàm chán Thượng Quan Yên Lam, bởi vì nàng đối Hiên Vương là một chút tác dụng đều không có, cho nên Thượng Quan Yên Lam chỉ có thể ra điểm sự tình, nhưng không thể đến Hiên Vương có thể giải trừ hôn ước thời điểm. Ta muốn thượng quan yên làm cùng hiên vương liền chết đều phải cột vào cùng nhau, nhưng lại hưởng thụ không đến hiên vương phi hết thể tốt quý, có chỉ là nhục nhã cùng bất kham. Lấy mạc sĩ lăng hiên làm người, thượng quan yên làm cái gì chỗ tốt đều không thể cho hắn, còn sẽ cho nàng ngày lành qua sao. Nàng đều đã có chút gấp không chờ nổi. Mọi người nhìn linh huyên còn tuổi nhỏ lại bày mưu lập kế, đem sở hữu sự tình đều nắm giữ ở chính mình lòng bàn tay, không cấm vui mừng lại đau lòng, này phải tốn phí nhiều ít tâm huyết mới có thể nắm giữ đến này đó đâu? Huyên Nhi, ngươi làm đủ nhiều, còn lại sự tình liền giao cho đại ca, khi dễ các ngươi tỉ muội, đại ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vân gia, nên là thời điểm làm hắn gánh vác. Chương 243 thông đồng một hơi. Vì trăm dặm hồi xuân, hắn ban đầu là không muốn hồi Đông Yến Quốc, bởi vì A Man nói, Niệm Nhi thực hảo, cho nên hắn không lo lắng, chỉ lo lắng bồi chính mình vài lần sinh tử bồi hồi nữ nhân trên người. Chính là, Linh Huyên ở tin hỏi hắn, thật sự muốn cả đời quá như vậy nhật tử, đem công chúa tỉnh thâm ý trọng. Đem niệm nhi tư thân chi tình đều vứt chi sau đầu, đối tương lai đều không quan tâm sao? Nếu thật sự vì bọn họ mẫu tự hảo liền phải tinh tế suy xét tương lai lộ muốn đi như thế nào? Nếu là liền bảo hộ chính mình năng lực đều không có, lại nơi nào có cái gì năng lực bảo hộ chính mình tình cảm chân thành trí thân người đâu? Linh Huyên viết cho hắn tin, hắn nhìn một lần lại một lần, cuối cùng cùng công chúa thương nghị, hắn hồi Đông Yến Quốc xử Lý Vân ra sự tình. Công chúa hồi Bắc Hàn Hoàng Cung. Đem sở hữu tính kế nàng người hết thể xử lý rớt, ít nhất, không thể làm cánh vương âm mưu thực hiện được. Bọn họ ước hẹn hảo, một ngày nào đó, sẽ ở mỗi một chỗ tương ngộ, người một nhà đoàn tụ. Vân Đào trở về, làm Vân Phủ người cao hứng dị thường, so qua năm còn náo nhiệt, lại làm rất nhiều nhân gia tâm sinh bất mãn, giờ phút này đang ở tính tổng nợ đâu. Thượng Quan Phủ, Thượng Quan Yên Lam ở trong cung đã chịu như thế đại nhục nhã, cuối cùng thậm chí là ở mọi người chế nhạo ánh mắt trung thoát đi hoàng cung. Cho nên lúc này cùng kẻ điên dường như, trong hai mắt chẳng những không có một tia lý trí, có rất nhiều đáng sợ điên cuồng, làm Hương Lan khiếp nhược nghĩ chính mình nên tiến lên, vẫn là xoay người rời đi. Nhưng thân là nha hoàn, nàng nơi nào có tư cách rời đi đâu. Đi, đem Lâm Mụ Mụ tìm tới điên cuồng thượng quan yên Lam không biết chính mình giờ phút này bộ mặt có bao nhiêu dữ tợn, chỉ là cảm thấy chính mình đầu óc đều là Vân Linh Huyền khinh thường cười nhạo chính mình hình ảnh, cảm thấy chính mình sắp điên mất rồi. Là chỉ cần không phải nhằm vào chính mình Hương Lan liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xoay người đi tìm cái kia đáng chết lao bà tử. Nếu không phải nàng hồi lâm ra, chính mình nhật tử, hà tất quá như vậy thảm. Gả cho cẩu tiểu xuyên lúc sau, ngày lành là một ngày đều không có từng có, thậm chí còn phải bị bọn họ cấp nhục nhã. Hiện giờ, nhìn đến đại tiểu thư trong mắt tàn nhẫn, nàng liền biết, lâm mụ mụ ngày lành, đến cùng. Nàng đến không sao cả chính mình có thể hay không bị liên lụy, dù sao nàng hiện tại nhặt tử cũng sẽ không hảo ngược lại là cẩu tiểu xuyên bởi vì chính mình không thể có thai tìm đông đảo lấy cớ cùng trong phủ nha hoàn liên lụy không rõ kia lão bà tử lại nói chính mình là nhà nàng tức phụ liền chính mình nguyệt bạc đều phải tranh nguồn cướp. đại tiểu thư cao hứng thời điểm gõ một chút lâm mụ mụ không cao hứng thời điểm quát lớn chính mình không đem nguyệt bạc giao cho lâm mụ mụ là ăn cái gì tâm tư cho nên mặc kệ thế nào nàng đều sẽ không có ngày lành quá, cho nên dứt khoát mọi người đều đừng qua lâm mụ mụ thấy đại tiểu thư tìm chính mình Lại là từ trong cung ra tới, nghĩ là có cái gì chuyện tốt đâu, liền khinh thường liếc hương lan liếc mắt một cái, nói vài câu chảo phung nói, liền tung ta tung tăng hướng chủ viện đi, hoàn toàn không có nhìn đến hương lan trong mắt tàn nhẫn, một lòng còn nghĩ đại tiểu thư sẽ đánh thưởng cái gì cho nàng, trong lòng là mỹ phiên, không biết chính mình là đại họa lâm đầu. Hương lan nhìn không biết sống chết lâm mụ mụ, thả chậm bước chân, không nghĩ chính mình đi phía trước thấu, đi tìm chết. Lao nô cấp đại tiểu thư thỉnh an lâm mụ mụ một quán khoai khoang. Thượng quan Yên Lam cũng phóng túng, cho nên chỉ là qua loa thỉnh cai an, cũng không có hành toàn lễ. Ai làm người lên? Thượng quan Yên Lam âm mặt, thấy nàng không đợi chính mình trả lời liền đứng dậy, lập tức âm trầm chất vấn nói. Lâm mụ mụ không phải ngốc tử, cũng biết sự tình không thích hợp, trong lòng trách cứ hương lan nửa điểm khẩu phong đều không tiết lộ. Nghĩ đợi lát nữa trở về lúc sau, khẳng định đánh chết cái kia không biết xấu hổ, trên mặt lại dơ lên nịnh nọt tươi cười, một lần nữa lại trịnh trọng thỉnh an, đến không có gì không vui nàng lại kiêu ngạo cũng chỉ là một cái lão mụ tử mà thôi có thể nhảy đến qua đi ai đâu quỳ xuống thượng quan niên làm trong lòng nghẹn một hơi không nghĩ như vậy bỏ qua lâm mụ mụ không dám phản bác trong lòng thấp thọng cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn quỳ xuống lâm mụ mụ nàng tiến lên vài bước cong lưng nắm lâm mụ mụ cằm niết lâm mụ mụ sinh đau thay đổi sắc mặt lúc sau mới khỏe miệng ninh, cười dữ tận từng câu từng chữ hỏi ngươi nói lúc trước tử vân gia tìm tới đồ vật là thật vậy chăng hiện tại trừ bỏ hoài nghi cái này, nàng tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. chính là, vân linh huyền nếu biết, vì sao sẽ làm như vậy? chẳng lẽ chỉ là vì làm chính mình nan khăn sao? thượng quan yên lam là như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, không có nàng đương lót chân, vân linh huyền kế hoạch lại như thế nào sẽ thành công đâu? như thế nào sẽ liên lụy cái kia đâu? lâm mụ mụ sắc mặt đổi đổi, chịu đựng cam đau đớn, dương giọng bảo đảm nói, kia khẳng định là thật sự, kia đồ vật tảng thật là bí ẩn, liền kia hộp đều là tốt nhất gỗ nam. Sao có thể sẽ giả đâu? Tốt nhất gỗ nam. Thượng quan yên làm trong đầu đột nhiên nhớ tới hiên viên dịch lời nói, ngươi cái này là kém cỏi nhất Dương Chi Ngọc. Mà chính mình, thế nhưng không hiểu Dương Chi Ngọc tốt xấu, chỉ tưởng Dương Chi Ngọc chính là không tồi. Vẫn ra, gì sâu một cái gô nam hộ, một khối Dương Chi Ngọc, vân linh huyên, này hết thảy, đều là ngươi tính kế tốt sao. Vì chính là muốn đem ta hung hăng dẫm đạp rốt cuộc sao. Ta cùng ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu đại thù hận, ngươi như vậy cùng ta không qua được. Linh huyên nếu là biết, khẳng định sẽ thoải mái hào phóng nói cho nàng, kiếp trước, chúng ta có diệt tộc chi thù, có người đoạt ta thân thế chi hận, có người tính kế ta chi oán. Nay chỉ là kiếp trước thù hận, kiếp này, Thượng quan Yên Lam làm sao không có làm như vậy nhiều sự đâu, chỉ là bởi vì Linh huyên co phòng bị, mới không có làm nàng âm như thực hiện được. Nếu là kiếp này vân Linh huyên không có kiếp trước ký ức, chỉ sợ như cũ sẽ như kiếp trước giống nhau kết cục, lúc ấy, Thượng quan Yên Lam nên cao giọng cười to. Đắc ý cùng mạc sĩ Lăng Hiên ngồi ở cùng nhau cười xem này hết thảy đi. Cố tình tàng như vậy thâm đồ vật đã bị ngươi tìm được rồi, Lâm Mụ Mụ, ngươi thật đúng là có bản lĩnh A. Thượng quan Yên Lam càng muốn, càng cảm thấy sự tình không thích hợp, Vân Linh Huyên không có khả năng biết trước, biết Lâm Mụ Mụ ở tính kế nàng, cho nên này hết thảy đều là bởi vì Lâm Mụ Mụ phản bội chính mình, cùng Vân Linh Huyên cố ý hãm hại chính mình. Lâm Mụ Mụ như là đã biết nàng ý tứ trong lời nói, sắc mặt đại biến kêu hoa nói, đại tiểu thư Lão nô thật là dụng tâm mới tìm được, vì ngươi, lão nô chính là liền vân ra đều phản bội này nếu là bị đại tiểu thư hoài nghi, kia chính mình về sau còn có ngày lành quá sao. Đại tiểu thư thủ đoạn tàn nhẫn, là nàng biết đến, nhìn xem hương lan sẽ biết. Nếu là chính mình bị đại tiểu thư ghét ghét, kia chính mình về sau nhặt tử. Nàng không dám suy nghĩ. Phản bội vân ra. Thượng quan niên làm thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng gương mặt, thấy nàng hoảng sợ run lên, liền rơi lên âm lanh ý cười. Từng câu từng chữ hỏi, ngươi thật sự phản bội vân ra, vân linh huyên sẽ dễ dàng như vậy buông tha ngươi sao? Ngươi biết không? Ngươi lấy tới ngọc bội là giả, vân linh huyên trên người mới là thật sự, ngươi nói, buồn tiểu thư nên như thế nào xử trí ngươi đâu? Không hảo hảo phát tiết một chút, nàng sợ chính mình thật sự sẽ điên mất. Nơi trốn tính kế, nơi trốn thất bại, thậm chí còn bồi thượng chính mình thanh danh, nàng còn có cái gì sợ quá? Lúc này, Hiên Vương Đại Khái nghĩ đến biện pháp muốn cùng chính mình tiếp xúc hôn nước đi. Ha ha, đó là hoàng thượng tứ hôn, hắn tưởng giải trừ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không, không có khả năng lâm mụ mụ lúc này là thật sự sợ hãi, đặc biệt là đối thượng đại tiểu thư điên cuồng ánh mắt, trong lòng hối hận chính mình vì cái gì bị về điểm này bạc cấp mê hoặc hai mắt, nếu là chính mình hiện tại còn ở vân gia, nhật tử quá không biết có bao nhiêu thoải mái. Vân gia người là sẽ không biết. Thượng quan viện thế nhưng là tứ phương thành thành chủ nữ nhi, địa vị có thể so với hoàng tử. Vân Linh huyên thế nhưng như vậy vẫn may, cùng mạc sĩ thịnh viêm thành một đôi, còn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ha hả nhớ tới hiên vương phủ hậu viện nữ nhân, nàng nhịn không được trào phúng một chút, nỉ nó nói, chẳng lẽ, ta đua kính hết thể đều so bất quá nàng, thậm chí liền một chút đều không bằng sao. Lâm mụ mụ bị nàng lời nói cấp chấn trụ, tứ phương thành người, ung thân vương thế tử phi, kia thân phận có thể so giống nhau công chúa đều phải tôn quý. Vân Linh huyên hiện tại là tôn quý vô cùng, buồn tiểu thư đâu, nhận hết trào phúng lại còn có phải làm mọi người mặt cấp vân linh huyền xin lỗi tỏ vẻ hay nấy ha ha này hết thảy lâm mụ mụ ít nhiều ngươi nha ngươi chính là giúp vân linh huyền đại ân ngươi nói bổn tiểu thư nên như thế nào tạ ngươi đâu mặc kệ lâm mụ mụ như thế nào giải thích thượng quan yên lam đều sẽ không tin tưởng nàng trong lòng đã chắc chắn chính mình sở dĩ từng bước sẽ thua đều là vân linh huyền cùng lâm mụ mụ liên thủ hãm hại chính mình cho nên nhìn lâm mụ mụ ánh mắt là lanh khóc dị thường đại tiểu thư lão nô không có Lão nô thật sự không có nhưng như vậy biện giải, vì cái gì sẽ như vậy vô lực đâu. Lâm mụ mụ nhớ tới lúc trước chính mình rời đi vân ra thời điểm, vân linh huyền kia vẻ mặt thâm ý biểu tình, còn có nàng nói ba phải cái nào cũng được nói, không cấm đánh cái dùng mình, nàng không phải không hận, không phải không đoán, mà là đào cái rất lớn bấy dập chờ chính mình, giống như hiện tại chính mình như thế nào biện giải đều sẽ không được đến đại tiểu thư tin tưởng giống nhau. Cái kia tuổi nhỏ đến nữ hoa tử, thật sự có như vậy lợi hại sao? Chính mình như vậy đại tuổi tác, thế nhưng còn tính kế bất quá một cái hài tử, này như thế nào gọi người tin tưởng đâu. Vì khen thường ngươi, bổn tiểu thư đem ngươi cái kia ngu xuẩn nhi tử trích phần trăm đại quan sự, ở bên ngoài chọc nhiều ít sự đâu, nhiều cho ngươi chế lóc. hiện giờ, bổn tiểu thư làm ngươi nhìn một cái, nhìn xem ngươi hảo nhi tử không có thượng quan gia che hộ, sẽ có cái cái dạng gì kết cục nàng cảm thấy trực tiếp giết lâm mụ mụ thật sự không thể cho hạ giận, chỉ có thể chậm rãi tra tấn nàng để ý kia mới có thể giải nàng trong lòng một ngụm đoàn khí. Thượng quan yên lam một phen lời nói, làm lâm mụ mụ thân thể mãnh liệt run rẩy, liền mở miệng xin tha nói đều cũng không nói ra được. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Linh huyên mới mặc kệ lâm mụ mụ sẽ có cái gì kết quả, lúc trước phóng nàng đi thời điểm, chỉ là không nghĩ ô hế chính mình tay, biết thượng quan yên làm sớm hay muộn muốn thu thập nàng, làm các nàng hai cái chó cắn chó đi, cho nên mới chịu đựng nàng đến bây giờ. Mà thượng quan yên làm cũng không có đoán sai, lúc này. Mạc sĩ Lăng Hiên ở Lương Phi trong cung quấn lấy nàng, muốn nàng hỗ trợ đem chính mình việc hôn nhân cấp lui, nếu không cưới thượng quan Yên Lam, chính mình liền thành một cái chê cười. chương 244 các có tính toán, Lương Phi nhìn đứng ở chính mình trước mặt hoàn toàn mất bình tĩnh nhi tử, trong lòng rất là bất đắc dĩ, trong lòng cũng là cáo giận thượng quan Yên Lam, rồi lại tràn ngập bất đắc dĩ. Ai, Hiên Nhi, này việc hôn nhân là người phụ hoàng khâm thường, dễ dàng lui không được nếu là có thể, nàng đã sớm mở miệng. Nhưng vấn đề là hiện tại không phải mở miệng cơ hội tốt. Nếu là chọc giận hoàng thượng, đối bọn họ không có gì hảo kết quả, đặc biệt là hoàng thượng hỉ hoạch lân nhi thời điểm. Nàng là cân nhắc luôn mãi, mới không có mở miệng, chỉ nghĩ nhẫn mại một đoạn thời gian lại nói. lui không được cũng muốn lui cái kia thượng quan yên làm chính là cái ngu xuẩn, bị vân linh huyền đắn đo ở trong tay đã lâu như vậy cũng không biết, còn tưởng rằng tính kê vân linh huyền đâu, quả thực ngu không ai bằng. Hắn trong lòng là bực cực kỳ. Nếu là ngay từ đầu liền không trộn lẫn tính kế vân ra, như vậy chính mình thành tâm một mảnh, nói không chừng hiện tại đắc ý chính là chính mình, mà không phải mạc sĩ thịnh viêm. Người này, khi nào cùng vân linh huyên thông đồng ở bên nhau cũng không biết, hung hăng đánh chính mình một cái tát, làm chính mình tính kế thành không. Đến bây giờ, hắn đều không có từ bỏ vân ra, từ bỏ vân linh huyên. Ở biết vân linh huyên là tứ phương thành người sau, liền càng không thể từ bỏ. Hai người chỉ là miệng thượng việc hôn nhân, cũng không có chân chính chứng thực sở hữu sự tình đều là có chuyển cơ, không phải sao? Kia cũng muốn từ từ, nếu là chọc giận ngươi phụ hoàng, làm ngươi lập tức liền thành thân, ngược lại không đẹp lương phi trong lòng cũng nắm lấy không ra hoàng thượng rốt cuộc là có ý tứ gì, cái kia thượng quan yên làm ở cung yến thượng làm như vậy mất mặt sự tình, hoàng thượng cũng không xử trí, liền như vậy thả nàng, thật đúng là có chút làm người nghi hoặc. Mẫu phi, ngươi liền cố phụ hoàng tâm tư, nhi thần nói cho ngươi, nếu là vân linh huyên thật sự gả cho ung thân vương, Đến lúc đó mang theo vân gia tiền tài quyền thế cùng tứ phương thành quyền lợi, liền có chúng ta khóc thời điểm nghĩ đến vân linh huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm việc hôn nhân, hắn liền cả người bực bội, tổng cảm thấy vân linh huyên vốn nên thuộc về hắn, cùng mạc sĩ thịnh viêm không có một chút quan hệ. Thì tính sao, như thế nào đều nhảy bất quá ngươi phụ hoàng lương phi không cho là đúng nói, ngươi à, trước chầm rãi, mộ phi tới nghĩ cách, này trừ phi là thượng quan yên làm thanh danh hoàn toàn hỏng rồi, không xứng vì hiên vương phi, ngươi phụ hoàng mới có thể thay đổi thánh chỉ Nếu không à, ngươi liền chờ cưới nàng đi, không có gì sửa đổi khả năng. Nàng kỳ thật trong lòng cũng là có chính mình tiểu tính kế, nếu là hiên nhi cưới thượng quan điên làm, trong lòng cáo giận nàng, tự nhiên đối nàng sẽ không hảo, như vậy đến lúc đó thước tha sẽ có cơ hội, nói không chừng còn sẽ trở thành hiên vương chính phi đâu. Nói vậy, là có thể càng tốt mượn sức nhà mẹ để giúp đỡ hiên nhi. Đến nỗi vân linh huyền, thân phận quá cao. Phía trước là một giới thương nữ, làm tiếp đều cất nhắc nàng. Hiện giờ, Tứ phương thành tiểu công chúa, hoàng thượng khâm thưởng huyên quân chúa, hơn nữa ung thân vương phủ coi trọng, vô hình bên trong sẽ vì hiên nhi dựng đứng quá nhiều địch nhân, cho nên nàng tình nguyện hiên nhi tạm thời từ bỏ vân linh huyên, về sau nhìn nhìn lại kết quả lại nói. Hoàn toàn hỏng rồi thanh danh. Mạc sĩ lăng hiên vừa nghe, hai mắt sáng ngời, nhìn lương phi kinh hỉ nói, vẫn là mẫu phi có biện pháp, hử, lần này, coi trọng quan yên làm còn có hay không mặt lưu tại kinh thành. Nói thời điểm, trong mắt lập lệ ngoan tuyệt, Hoàn toàn không nghĩ tới Thượng Quan yên Lam đã từng toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn, kiếm được bạc là một phân đều không dư thừa giao cho hắn. Linh Huyên nếu là biết Mạc Sĩ Lăng Hiên đề tiện cách làm, là một chút kinh ngạc đều không có, rốt cuộc chính mình khuynh tận hết thảy, vì hắn liền chết đều ca nguyện, nhưng hắn không đem chính mình đặt ở trong lòng, thậm chí vì được đến vân gia hết thảy, không tiếc xử trí vân gia mãn môn, như vậy nhẫn tâm tuyệt tình người, sẽ đem Thượng Quan yên Lam làm về điểm này sự tình xem ở trong mắt sao? Mà ở kinh thành Mố một chỗ, Một đạo ẩn hàm tức giận thanh âm lăng không vang lên, chất vấn trước mắt người, lạnh lùng nói, vân đảo vì cái gì còn sống. Mạc sĩ thịnh viêm xuất hiện không ở chúng ta đoán trước bên trong người tới thanh lành thanh âm vang lên, nếu là linh huyên ở chỗ này nói, liền sẽ phát hiện, đó chính là đuổi giết nàng cùng yên như người. Frank. Một trường đi xuống, cái bàn lập tức liền sụp đổ, có thể thấy được nhân ra tức giận có bao nhiêu lớn. Đáng chết mạc sĩ thịnh viêm, cũng dám hỏng rồi chuyện của ta ta không nghĩ nhìn đến hắn lưu tại kinh thành trướng mắt nổi giận đùng đùng phân phó, ngựa khí thật là kiêu ngạo. Minh Bạch. Thanh lanh trong thanh âm hiện lên một tia ẩn nhẫn, nhưng ngay sau đó trôi đi. Vân Đảo trở về, Vân gia cùng Ung thân vương phủ liên hôn, làm cho cả kinh thành đều tràn đầy một mạt quỷ dị, càng đừng nói Vân gia huynh muội thế, nhưng có như vậy tôn quý thân phận, càng là làm mọi người không dám dễ dàng có kết luận. Từng người tính kế, chỉ có Vân gia không khí tốt đến không được. Vân Linh Huyên cùng Vân Đảo vào thư phòng nói chuyện. Niệm nhi giao cho bạch ma ma đám người chiếu cố, Vân Linh Yên ngồi ở hồ sen biên, nhìn bóng đêm, ôm lấy chính mình đầu gối, không biết nghĩ đến cái gì, hình ảnh tốt đẹp làm người cũng không dám đánh vỡ. Hiên viên dịch ra tới thời điểm, nhìn đến chính là một cái đẹp như tiên tử cô nương chính ôn gối ôm, trong ánh mắt lập lệ bất lực, làm hắn tâm sinh thương tiếc rồi lại không dám đi lên đánh vỡ. A không biết ngồi bao lâu, muốn lên Vân Linh Yên chỉ cảm thấy khởi quá mạnh, một trận choáng váng, còn không kịp có cảm giác, cả người liền trong nước đánh tới. Lập tức dọa đại kinh thất sắc, cô chân múa tay muốn ổn định thân thể, cuối cùng chỉ có thể hoa dung thất sắc trơ mắt nhìn chính mình vọng trong nước đánh tới, nàng sẽ không thủy a. Dự đoán bên trong lạnh băng cảm giác đã không có, một cổ nhàn nhạt thanh trúc mùi hương bao phủ ở nàng chóp mũi, có điểm quen thuộc, làm nàng nhịn không được mở hai mắt nghi hoặc nhìn, phát hiện chính mình nào vào một cái ấm áp trong ngực, đối thượng một đôi quan tâm hai trong mắt. Biết chính mình sẽ không thủy còn dựa vào như vậy gần, bên người liền cái nha hoàn đều không có, người đây là muốn chết sao? bị nàng vừa rồi trong mắt hiện lên kinh sợ cấp dọa tới rồi quan tâm về nhịn không được biến thành trách cứ nghĩ chính mình nếu là chưa từng xuất hiện cái này tiểu gia hỏa dọa nhảy dựng không tính còn không biết có thể hay không ra ngoài ý muốn đâu ta không phải cố ý bị mắng sừng sốt linh yên có chút ủy khuất bịa giải quên mất chính mình giờ phút này còn ở nhân gia trong lòng lực gắt gao ôm nhân gia không bỏ rất có vài phần phi lễ nhân gia tư thế thời ra dương nhanh múa vuốt tư thế nàng liền cùng tiểu đáng thương dường như làm hiên viên dịch nhịn không được tâm mềm nũng Nhắc nhở nói, về sau không được đang tới gần bên này, biết không? Ân không biết là bị dọa vẫn là làm sao vậy, Vân Linh Yên đến bây giờ đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Hiên viên dịch đem nàng đặt ở trên mặt đất, thấy nàng còn có chút chân mềm, liền vô về nàng ngồi xuống, có chút tò mò đánh giá nàng hỏi, vừa rồi suy nghĩ cái gì? Như vậy nhập thần, không phải là có người trong lòng đi. Vân Linh Yên liếc hắn liếc mắt một cái, nhớ tới hắn phức tạp thân phận, hơi hơi biểu môi, không vui nói. Các người đều đem ta trở thành tiểu hải tử, sự tình gạt ta không nói, còn đem ta bảo hội như vậy hảo. Người cùng tỷ tỷ nói nói, về sau làm ta giúp giúp nàng được không? Nàng thực vất vả thực vất vả, ta luyến tiếp. Trả giá đều là tỷ tỷ, mà chính mình tắc đương nhiên tiếp thu nàng hảo, đến bây giờ mới biết được nàng một người thừa nhận rồi nhiều ít, kia còn không phải chính mình hiểu biết toàn bộ. Nhìn thân cao chỉ tới chính mình ngực tiểu ra hỏa, nói ra nói mang theo làm nũng, ánh mắt lại là như vậy kiên định, trong lòng không cấm cảm thán. Vân Linh Huyên làm thật tốt, chẳng những dung hạ một cái cùng cha khác mẹ thứ muội, còn đem nàng bảo hội như vậy hảo. Làm nàng biết bên ngoài hiểm ác rồi lại không cho nàng dính chọc phải, lại không biết tiểu gia hỏa gấp không thể đãi muôn lớn lên. Đổi thành là chính mình, có lẽ cũng sẽ cùng nàng giống nhau đi, rốt cuộc Vân Linh Huyên vì nàng làm quá nhiều, chỉ nghĩ đối nàng hảo, phát ra từ thiệt tình. Nàng là đương tỷ tỷ, bảo hộ ngươi là đương nhiên. Hiên viên dịch ra vẻ nhẹ nhàng nói, trong lòng cũng không muốn nàng chịu một chút ủy khuất cùng nguy hiểm. Nghĩ tới ngày đó có như vậy tàn nhẫn sát thủ, hắn mắt đen mị một chút, cảm thấy chính mình vẫn là muốn cùng Vân Linh huyên nói chuyện, không vì cái gì khác, chỉ vì nàng. Nhưng ta cùng nàng là người một nhà, nàng chỉ so ta lớn hơn hai tuổi, vì cái gì muốn sở hữu sự tình đều làm nàng kháng đâu Vân Linh yên cảm xúc có vẻ có chút kích động, hồng hốc mắt giận dữ hết, vì Vân ra ở Giang Nam sinh ý, nàng liền cả đời cả đời cập kê lễ đều không có tổ chức, còn mỗi ngày đều nhớ thương ta cập kê lễ tưởng cho ta một cái xưa nay chưa từng có cập cái lễ chỉ vì đề cao ta ở kinh thành địa vị ô ô nàng đối ta càng tốt ta liền càng cảm thấy chính mình hảo vô dụng một chút vội đều không thượng nàng trong lòng cái loại này bức thiết hy vọng chính mình lớn lên hy vọng chính mình có thể cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau gánh vác vân ra hết thảy mà không phải bị người hảo hảo bảo hộ chơ mắt nôn nóng lại cái gì đều làm không được tỷ tỷ bị người mưu hại bị thương bị người tính kế chịu hủy khuất đi giang nam giải quyết vân ra nguy cơ tiến cung đối mặt thật mạnh tinh kế. Này đó sở hữu đều làm nàng biết chính mình thật sự hảo vô dụng, hưởng vì tỷ tỷ muội muội vân gia nữ nhi, cái gì đều không giúp được. Đến nỗi tỷ tỷ nói chính mình là thượng quan gia người. Nàng chưa bao giờ có đặt ở trong lòng, bởi vì thượng quan gia người cũng không để ý di nương sinh tử, chỉ là lợi dụng nàng một chút, nếu thật sự lại nói tiếp, vẫn là di nương thực xin lỗi phụ thân cùng mâu thân đâu, nàng lại có cái gì hảo vắng giận. Nếu không phải có tỷ tỷ, Nàng cũng không biết hiện tại chính mình sẽ thế nào đâu Nhận thượng quan gia Đại khái nhất thảm sẽ là chính mình đi Lớn lên sao đại Bọn họ chưa bao giờ chân chính đem chính mình xem ở trong mắt Đối chính mình không phải mở miệng đục nhã Chính là nhưng kính tinh kế Nàng cũng là đủ rồi Hiên viên dịch chỉ có thể ra tiếng chấn an cái này Bức thiết muốn lớn lên tiểu gia hỏa Mà bên kia Vân ra thư phòng nội Vân đào nhìn vẻ mặt biểu tình kích động linh huyên Không cấm cười ra tiếng nói Huyên nhi, ca ca đã đã, đã trở lại Ngươi không cần lao kích động như vậy nhìn chằm chằm, sẽ không biến mất. Khu khu. Ngươi biến mất hai đời, ai biết lười nhắc có thể hay không một cái không cao hứng, lại đem ngươi ném đến địa phương nào đi. Ha ha, ta chỉ là cảm thấy cùng nằm mơ dường như, có điểm không tin. Vân Linh huyên rỡ xuống sở hữu ngụy trang, lộ ra tiểu nữ nhi tiểu thái, nhìn chính mình nhớ thương hai đời Kaka, trong lòng kinh hỉ đến bây giờ đều cảm thấy là đang nằm mơ. chương 245 huynh mội lẫn nhau tố. Nhìn trong trí nhớ có điểm ngang ngược vô lý mội mội biến thành hiện giờ hiểu chuyện làm người đau lòng bộ dáng vân đào trong lòng ấy nấy càng sâu. Đều do ca ca, nếu là sớm một chút trở về, liền sẽ không làm ngươi thừa nhận như vậy nhiều từ vân phủ trưởng bối trong miệng, mạc sĩ thịnh viêm trong miệng, yên nhi trong miệng, hắn đã biết Linh Huyên mấy năm nay quá cực kỳ không dễ. Thủ trọng hiếu 3 năm, lâm mụ mụ phản bội, vân ra bị người mơ ước. Hết thảy hết thảy, đều không phải nàng cái này tuổi nhỏ cô nương nên kiếm lên. Linh Huyền đầu. Vô pháp nói cho hắn, chính mình cũng không để ý chịu nhiều ít tùy khuất, bị bao nhiêu người tinh kế, nàng chỉ nghĩ ca ca có thể trở về, có thể đền bù chính mình kiếp trước tiên đối, mặc kệ trả giá cái gì lại giới, nàng đều cảm thấy đăng giá. Chỉ là, loại này tâm tư, không có người biết, tất cả mọi người ở thương tiếp chính mình, cái này làm cho nàng ấy nấy lại bất an. Ca ca, người cùng cái kia trưởng công chúa nàng tin tưởng ca ca sẽ coi an bài, nhưng kiếp trước cùng kiếp này hết thảy đều không giống nhau cho nên nàng khó tránh khỏi lo lắng. Vân Đào khẽ miệng hơi ngưng, suy tư trong chốc lát, trong mắt hiện lên một tia tưởng nghiệm nhẹ giọng nỉ non nói, một ngày nào đó chúng ta một nhà sẽ đoàn tụ. Biết nhà mình Kaka cũng không có từ bỏ, Linh Huyên có chút thổn thức, trong lòng cũng đối cái kia chăm dặm hồi xuân có lùng liệt tò mò, rốt cuộc nàng là thế nào một cái kiên cường nữ nhân, có thể ở nam nhân cùng hài tử rời xa dưới tình huống còn có thể kiên định chính mình tín niệm có thể thấy được là cái hiếu thăng có bản lĩnh. Kaka ta tin tưởng có như vậy một ngày. Linh Huyên khỏe miệng lộ ra sán lạn tươi cười, bên trong hàm chứa thật sâu chúc phúc. Hai huynh nội ở trong thư phòng nói như vậy nhiều năm phân biệt từng người phát sinh sự tình. Đương Linh Huyên biết hắn là bởi vì bị đuổi giết, thân bị trọng thương dưới tình huống lưu lạc đến Bắc Hàn Quốc, nhịn không được đỏ hốc mắt. Nghe nói hắn cùng trăm dặm hồi xuân đến lẫn nhau, không vừa mắt lại đến lẫn nhau nâng đỡ, đến sau lại tỉnh thâm một mảnh, lại cảm thấy cảm thán không thôi, cảm thấy thật là tạo hóa trêu người. Kaka là Đông Yến quốc người. Trăm dặm hồi xuân là Bắc Hàn Quốc Hoàng Thất, hai người kia nếu là ở bình thường dưới tình huống, căn bản không có khả năng có tương ngộ cơ hội. Nhưng ông trời lại cố tình làm hai cái không có khả năng tương ngộ người thành yêu nhau người, không phải tạo hóa cho yêu người là cái gì. Huyên nhi, ngươi cùng viêm thế tử. Như vậy, là ngươi thiệt tình hy vọng sao? Nhớ tới chính mình mới trở về, muội muội chính là nhà người khác người, trong lòng nhiều ít có điểm không mất mát thêm không cao hứng, cũng may mặc sĩ thịnh viêm còn biết đúng mực. Hôm nay cái biết viên nhi không có việc gì liền đi trở về, nếu không nói, hắn thật đúng là muốn bốc hỏa. Nghe ra ca ca trong giọng nói chân chờ, cũng biết hắn lo lắng cho mình là vì tìm cái bảo hộ chính mình, bảo hộ vân gia người mà chậm trễ trung thân đại sự, nàng không cấm dơ lên ấm áp tươi cười, thấp giọng nói, hắn thực hảo, vì ta, vì vân gia làm rất nhiều sự, cũng không yêu cầu cái gì so với kiếp trước mạc sĩ lang hiền, này một đời mạc sĩ thịnh Viêm tốt làm nàng đau lòng. Nhìn đến Linh Huyên thẹn thùng bộ dáng. Vân Đào không tiếng động thở dài một chút, trong lòng có chút mất mát, nhưng biết mặc sĩ thịnh viêm đối huyên nhi là thiệt tình, vậy đủ rồi. Vân ra như vậy ra thế, nếu không có tứ phương thành đương chỗ dựa, tìm như vậy một môn hoàng thân, kỳ thật là tốt nhất bất quá. Chỉ là, hiện giờ có tứ phương thành đương chỗ dựa, đối Nguyên nhi không biết là hảo vẫn là hư. Nếu là chính mình ở, tin tưởng không mặc sĩ thịnh viêm chuyện gì, liền sẽ không làm cho bọn họ như vậy liền đính hôn. Hai huynh muội nói rất nhiều, đều từng người thở dài thổn thức. Linh Huyên nói rất nhiều sự tình, bao gồm chính mình tính kế Lâm Mụ Mụ, nhưng không có nói ra mẫu thân chân thật ý đồ đến, miễn cho đem hắn cấp giọt sợ. Cái kia lão bà tử, nếu là kia một ngày rơi xuống tay của ta, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng nghĩ đến mẫu thân đối Lâm Mụ Mụ như vậy hảo. Kết quả ở Vân gia xảy ra chuyện lúc sau, nàng chẳng những không hỗ trợ, còn vẫn luôn bỏ đá xuống giếng, thậm chí tính kê Huyên Nhi, liền nhịn không được trong lòng bốc hỏa. Đừng Linh Huyên chạy nhanh quyến nói, nàng người như vậy, chúng ta động thủ. Ôi hế chúng ta tay, không bằng làm thượng quan yên làm xử lý. Vân Đào nhìn nàng hơn nửa ngày lúc sau, mới thở dài một tiếng nói, cũng là, người như vậy, không đáng giá. Cái này muội muội thành thục cơ hồ làm hắn cho rằng thấy được qua đời nhiều năm mẫu thân. Ung thân vương phủ, hảo ngươi cái nai danh, trường bản lĩnh có phải hay không, buồn vương cả ngày làm ngươi thành thân, cho ta tìm con dâu, ngươi nói ngươi không nghĩ thành thân, lại cố tình đem ngươi mẫu phi là lướt bội cho nhân ra, nếu không phải mai nhi biết. Lần này không có tức phụ, xem ngươi với ai khóc đi ung thân vương có thể không giận sao. Hắn có tức giận lý do, chính mình nhi tử có ý chung nhân, liền đồ gia truyền đều đưa ra đi, chính mình cái này đường láo tử cũng không biết. Càng sâu đến, nhân ra năm lần bảy lượt theo dõi nhà mình nhi tử vừa ý, thiếu chút nữa chính mình liền trơ mắt nhìn bị người ta cấp đoạt đi rồi. Nay trong lòng một đoàn hỏa, hoa khó chịu, cho nên vừa thấy đến mặc sĩ thịnh viêm trở về, kia hỏa lực liền khai cao cao. Mạc sĩ Mai Nhi nhìn vẻ mặt màu đen đại ca, lé lưới, bảo trì chờ mặc. Ngày hôm qua ở trong cung thời điểm, nàng còn ở do dự, bởi vì đại ca vẫn luôn làm chính mình bảo mật, không được nói cho phụ vương, nàng cũng không biết có nên hay không nói, trong lòng do dự. Chỉ là, đương nhìn đến Tam Quốc Vương ra bức hôn, huyên quận chúa mở mịt vô thố, hoàng thượng mặc kệ không hỏi thời điểm, rốt cuộc nhịn không được vẫn là đem sở hữu sự tình cấp nói ra, khẩn cầu phụ vương bảo vệ đại ca xem trọng. Miễn cho đại ca trở về gặp chính mình vừa ý cô nương thật thành nhân ra phu nhân, nói không chừng tới cái chung thân không cưới, vậy chơi lớn. Cũng may, đại ca thông minh, đem là lướt bội cho vân linh huyền, nếu không nói, liền tính là có phụ vương nói, cũng không nhất định có thể hữu dụng Chỉ là, đại ca, phụ vương lửa giận, ngươi chậm dại thừa nhận đi, hắn là sẽ không dễ dàng tiêu trừ Việc này đều là ta sai, cũng ít nhiều phụ vương. Bằng không ngươi nhi tử ta thật sự muốn tìm địa phương khóc đi mạc sĩ thịnh viêm lúc này đây ngoan ngoắn không có cùng chính mình phụ vương tranh cãi, cũng là thiệt tình cảm kích phụ vương hỗ trợ. Nếu không phải như vậy, chờ chính mình đã trở lại, còn không biết linh huyền sẽ bị hoàng thượng như thế nào an bài đâu. Thánh chỉ nhất hạ, miệng vàng lời ngọc, tuy là hoàng thượng đối chính mình yêu thương có thêm, cũng sẽ không làm chính mình lạc cái lật lọng thanh danh, hết thể thành định cư, hắn như thế nào làm ẩm ý đều không có dùng. Ngậy! Thói quen chính mình nhi tử tranh cãi. Làm ung thân vương nhất thời khó có thể tiếp thu như thế ngoan ngoãn như tử, ngược lại có chút chính lăng, cắn khẩu không nói gì. Phụ mặc sĩ Mai Nhi nhìn phụ vương kia ngốc ngốc bộ dáng, nhìn không được cười nói, phụ vương, ngươi nhìn xem đại ca, có huyên quận chúa, nhưng sẽ làm người đâu. Luôn luôn không thỏa hiệp đại ca thế nhưng cùng phụ vương nói lời cảm tạ, phụ vương còn không thói quen, này nếu như bị nhân gia nhìn đến, cần phải cười chết. Ngươi à, biết nhân gia ở ngươi trong lòng như vậy quan trọng, cũng không cho phụ vương ta lộ ra điểm tin tức. Cũng may mai Nhi không có gạt, bằng không à, hiện tại ngươi hối hận cũng chưa địa phương đi nhà mình Nhi tử tính tình giống ai, hắn nhất rõ ràng bất quá. Giống bọn họ loại này dễ tình đâm sâu người, cả đời chỉ biết động tâm một lần, nếu là bỏ lỡ, chỉ sợ chỉ có thể là cả đời tiếc nuối. Hắn cả đời chỉ tiếc nuối chính mình không thể cùng vương phi đầu bạc đến lao, cũng không thể bồi nàng cộng phó hoàng tuyển, cho nên chỉ nghĩ nhìn đến Nhi tử cả đời không có tiếc nuối. Phụ vương, ngươi là không biết, vì làm huyên Nhi gật đầu. Ta là đuổi tới Giang Nam cũng chưa làm nàng đáp ứng, cho nên ta nào dám tiết lộ nửa câu lậu tin tức, chỉ sợ Phụ Vương sẽ trực tiếp giết đến Hoàng thượng nơi nào muốn tứ hôn thánh chỉ, kia ngược lại làm sự tình không đẹp. Nhìn còn không có thành thân liền thành Thê Nô Đại Ca, mặc sĩ Mai Nhi trong lòng vì hắn bi ai. Ngươi ngày thường không phải rất có bản lĩnh sao. Như thế nào liền một cái vân linh huyên đem ngươi làm cho như vậy bó tay bó chân. Ung thân Vương khó được có cơ hội chào phúng chính mình như tử, tự nhiên là sẽ không quên. Sơ sơ chính mình cổ. Mạc sĩ thịnh viêm có chút ngượng ngùng cười cười nói, nàng mềm cứng không ăn à, chỉ nghĩ chờ Vân Đào trở về. Nói nữa, Vân ra sự tình thật là phức tạp, kia Vân Tứ lao ra cùng phu nhân đại thủ không có báo, Vân Đào lại cùng chăm dặm trưởng công chúa liên lụy không rõ, còn làm ra đứa con trai tới, phụ vương, người nói nguyên nhi có thể an tâm gật đầu gả cho ta sao. Hiện tại, càng ra tới một cái hiên viên dịch, còn không biết tứ phương thành bên kia được đến tin tức lúc sau, sẽ là cái gì một cái tâm tư đâu. Vì cái gì hắn cảm thấy chính mình ra tới một chuyến kinh, trở về lúc sau, rất nhiều chắc chắn sự tình liền như vậy không xác định đâu. Kia hải tử thật là trăm dặm trưởng công chúa. ung thân vương lúc này cũng không nói giỡn, nghiêm túc nhìn chính mình nhi tử chất vấn nói. Phía trước, hắn còn tưởng rằng Bắc Hàn Quốc là theo dõi vân gia cho nên mới sẽ lấy cớ như vậy nói bậy, không nghĩ tới thật sự có như vậy sự tình. Cái này vân ra, thật đúng là chính là phức tạp thực à. Đúng vậy, bất quá hiện tại vân đảo đã trở lại lại phủ nhận Niệm Nhi thân thế, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là như thế nào thương nghị, dù sao Niệm Nhi hồi Bắc Hàn Quốc là không có khả năng. Trực tiếp phủ nhận, liền tỏ vẻ Niệm Nhi không bao giờ khả năng trở thành Bắc Hàn Quốc tương lai chữ quân. Một cái nho nhỏ Hoa Nhi, liền tính là có tôn quý nhất thân phận, cũng là nguy cơ tứ phía, không bằng lưu tại vân gia bị người phủng ở lòng bàn tay đau hảo. Huyên Nhi là cái tốt, nho nhỏ một bộ thân hình có thể khởi động toàn bộ vân gia, phụ vương là rất là tán thưởng, vì tránh cho đêm dài tr Chạy nhanh cùng vân đảo thường nghị một chút, đem các ngươi thân sinh cấp định ra tới, miễn cho tự nhiên đông ngang. Không thể không nói, ung thân vương là có dự kiến trước, bởi vì lúc này, thật sự có người ở tính kế bọn họ, hơn nữa không phải một cái. Ta biết, huyên nhi thành ung thân vương phủ thế tử phi, về sau còn có xa hơn lộ phải đi. Vân gia hiên viên dịch, người rốt cuộc muốn làm gì? Từ thư phòng ra tới, linh huyên liền thấy được hiên viên dịch cùng yên nhi nói nói cười cười, giống như quan hệ thực thân mật bộ ráng không cấm bãi nổi lên sắc mặt, đầy mặt bất mãn chất vấn nói. Nàng không có quên, hiên viên dịch là tứ phương thành người, nơi đó quy củ có thể trói buộc hiên viên dịch, cho nên Yên Nhi không thể cùng hắn có quá nhiều liên lụy không rõ quan hệ. Ta không có a hiên viên dịch cảm thấy chính mình thực vô tội, không rõ chính mình vì cái gì sẽ ai mắng. Hắn Trấn An thương tâm vân Linh Yên, chẳng lẽ cũng sai rồi sao? chương 246 hai nước bước hồn. Linh Huyền An bài Yên Nhi trước rời đi, cho nên nói chuyện cũng không có cố kỵ. Rất là trực tiếp thẳng thắn nói, ngươi thân phận tôn quý, Yên Nhi chỉ là vân ra một cái cô nương, nàng treo chọc không dậy nổi ngươi, cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào đương tiếp thất, cho nên thu thu ngươi tâm, đừng cho nàng quá nhiều niệm tưởng. Hiên viên dịch sớm hay muộn phải rời khỏi tứ phương thành, nàng sợ Yên Nhi đến lúc đó có tình ý, phải thương tâm. Nhìn bao che cho con giống nhau vân linh huyền, hiên viên dịch bật cười nói, tiểu công chúa, ngươi nói sai rồi, ta hiên viên dịch ở tứ phương trong thành, thật đúng là không tính là cái gì. Nơi đó có thể tôn quý đâu. Muốn thật sự lại nói tiếp, còn sợ ta không xứng với vân nhị tiểu thư đâu. Hiên viên trong thành quý củ, quỷ dị thực, nam nhân thực không đáng giá tiền rồi lại khuyết thiếu không được. Theo ta được biết, ngươi là tứ phương thành thành chủ lựa chọn muốn cùng đời kế tiếp thành chủ thành thân người. Các ngươi sinh ra nữ nhi cũng là tứ phương thành tương lai thành chủ, như vậy thân phận, chẳng lẽ còn không tôn quý sao? Linh huyên cười lạnh chất vấn nói, cảm thấy hiên viên dịch ở cùng chính mình nói dối, có điểm làm người không mừng. Hiên Viên Dịch mắt đen hiện lên một tia kinh ngạc, như vậy bí mật, liền tính là tứ phương trong thành người cũng không nhất định biết. Có bao nhiêu người ở suy đoán đời kế tiếp thành chủ sẽ như thế nào tuyển, với ai thành thân, không nghĩ tới tin tức không có truyền ra đi. Vân Linh Huyên lại biết, này chẳng lẽ là Vân gia che giấu bí mật? Linh Huyên tự nhiên biết chính mình nói chính là kiếp trước bí mật, nhưng là nàng không hối hận, vì Vân Linh Yên, liền tính là bị Hiên Viên Dịch hoài nghi, thì thế nào đâu, hắn không có chứng cứ. Cái kia, ngươi nói chính là phía trước. Là ở ta không có tìm được ngươi cùng công tử phía trước, đó là ta sứ mệnh. Hiên viên dịch cũng không gạt, trực tiếp thản nhiên kẻ thù, sau đó khỏe môi treo lên một mặt có khác thâm ý tươi cười nói, hiện giờ, tiểu công chúa cùng công chúa bị tìm được rồi, liền tính là ta tưởng, tin tưởng thành chủ đều không lớn, cho nên, thứ phương thành về sau không phải ta sứ mệnh. Cho nên, hắn có quyền lợi theo đuổi chính mình hạnh phúc. Linh huyên bị hắn nói xứng suốt, cảm thấy hắn nói có điểm đạo lý. Lại cảm thấy sự tình như thế nào cùng kiếp trước hoàn toàn không giống nhau đâu. Kiếp trước, hiên viên dịch tìm được thượng quan Yên Lam, chứng minh rồi ngọc đội thật ừ. giả, lại không có mang nàng hồi tứ phương thành, ngược lại là hiên viên dịch chính mình trở về tiếp quản tứ phương thành, này cùng kiếp này tìm được chính mình cùng đại ca lại có cái gì khác nhau đâu. Ta cùng đại ca là sẽ không tiếp quản tứ phương thành to như vậy một cái vân ra, đã là bọn họ trong lòng gánh nặng, huống chi còn có một cái chăm giảm hồi xuân đâu. Nếu là hơn nữa tứ phương thành, ha ha. Nàng cảm thấy phía dưới nhập tử, không phải người có thể quá. Hiên viên dịch nướng mày, tuy rằng đối nàng lời nói có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có trực tiếp phản bác, mà là hơi hơi mỉm cười nói, các ngươi sẽ không, không phải còn có công tử hài tử sao. Còn có tiểu công chúa tương lai hài tử, chỉ cần là các ngươi hài tử, mặc kệ cái nào, đều có thể. Linh huyên hà to miệng, trận mắt hà hốc mồm nhìn hắn, phát hiện chính mình kiếp trước hiểu biết cùng kiếp này hoàn toàn bất đồng. Hán! Thế nhưng đem ánh mắt nhắm ngay chính mình còn không có bóng dáng hài tử, này có phải hay không có điểm thái quá? Lại qua mấy ngày, sẽ có tứ phương thành truyền đến tin tức, tin tưởng tiểu công chúa sẽ tin tưởng lời nói của ta. Hiên viên dịch thấy nàng đầy mặt khiếp sợ, cũng không vội mà thuyết phục cái gì, nhưng cũng biểu đạt chính mình tâm tư. Vân nhị tiểu thư đáng giá là người thương tiếp, ta không ngại lưu tại Đông Yên Quốc. Người không ngại, ta để ý. Nị mạ, người từ nơi nào toát ra tới, dám theo dõi ta muội muội? Linh Huyên trong lòng vô cùng oán nghiệm, có loại nhà mình khuê nữ bị bắt cóc rối dám tâm tư, tuy rằng nàng cảm thấy hiên viên dịch không tồi. Linh Huyên hiện tại xem hiên viên dịch, là dù sao không thoải mái. Vân Đào trở về lúc sau, Vân Gia Nhật tử là Thái Bình, cũng không có người tìm cái gì phiên thoái, nhưng Mạc Sĩ Thịnh Viêm lại phiên thoái, bởi vì hắn một hồi tới, như vậy vừa có mặt, hấp dẫn vài đạo ánh mắt, cũng làm người thành tâm tưởng tính kế, cho nên, phiên thoái. Nam Vũ Quốc tức Mặc Nhạc biểu công chúa cùng Tây Tần quốc công Dương nguyện Tâm công chúa đều tỏ vẻ đối viêm thế tử vừa gặp đã thương muốn gả cho hắn, chẳng sợ làm thiếp đều nguyện ý. Như vậy hạ thấp chính mình thân phận, đường đường một quốc gia công chúa làm thiếp, có chút hoang đường, lại là âm thầm cấp Đông Yến quốc gây áp lực. Kim Loan điện thượng, Mặc sĩ Thịnh viêm mặt vô biểu tình, xem diễn đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nhàn Vương cùng Tây Tần quốc vương gia còn lại là khỏe miệng hàm chứa một mặt chân thành tươi cười chỉ là đôi mắt chỗ sâu trong lạnh lẽo là có ý tứ gì, chỉ có chính bọn họ minh bạch. Đến nỗi tức mặc nhạc yểu cùng công dương nguyện tâm đâu, một cái giả giả vờ cao quý, tỏ vẻ thanh cao, một cái cười như không cười, mặt mang đỏ ửng, thẹn thung động lòng người, kia tầm mắt nóng cháy làm người chịu không nổi. Hai nước hòa thân sự tình quan hai nước an nguy, nam vũ quốc công chúa nguyện ý hạ thấp thân phận, vì ung thân vương thế tử chắc phi, chỉ vì hai nước hòa bình. Nhàn vương trên mặt mỉm cười, nói ra lại là lời nói có ẩn ý bảo vẻ mạc sĩ thịnh viêm nếu là cự tuyệt nói liền sẽ trở thành hai nước tri gian địch nhân ha ha bùn vương hoàng nội đối thế tử chính là vừa gặp đã thương đâu nếu là thế tử thu nam vũ quốc công chúa nói vậy cũng sẽ không cự tuyệt tây tần quốc công chúa đây chính là tam quốc giai đại vui mừng kết quả đầu tây tần quốc vương gia cũng không phải ăn chay nghĩ dựa vào chính mình hoàng nội bản lĩnh chen ép rất vân linh huyền còn không phải sự tình đơn giản nếu nói hắn cùng nhàn vương đơn giản là vân linh huyền cùng Mạc sĩ thịnh viêm lưỡng tình tương duyệt liền dừng tay nói vậy quá coi thường bọn họ ban đầu vân linh huyên liền đỉnh một cái phú khả địch quốc vân gia, đã làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi tranh chấp không được hiện tại lại hơn nữa một cái kiên cố không phá vỡ nổi tứ phương thành vậy càng dẫn người chú ý phải biết rằng ngày xưa tứ phương trong thành hết thảy bọn họ liền tính là đón gió thúc ngựa vội vàng đi đều không nhất định bị để vào mắt cho nên lúc này đây bọn họ tuyệt đối không cam lòng làm đông yến quốc mỹ với trước mắt cũng không nghĩ mặc sĩ thịnh viêm là mỹ nhân cùng danh lợi địa vị cùng nhau thu gửi Vân Linh Huyên, tương đương đem nửa cái tứ phương thành nắm giữ ở trong tay, chẳng sợ hắn vô tâm Đông Yến Quốc hết thảy cũng có thể được đến tứ phương thành. Đông Yến Quốc hoàng thượng tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng này trong đó lợi hại, hắn đã muốn cho Vân Linh Huyên gả cho mạc Sĩ Thịnh Viêm, hảo củng cố Đông Yến quốc, làm Đông Yến quốc trở thành tứ quốc đứng đầu địa vị càng thêm củng cố. Chính là hắn cũng hy vọng tứ quốc liên hôn, hảo tránh cho càng nhiều chiến tranh. Nếu là Nam Vũ quốc cùng Tây Tần quá liên thủ, Đông Yến quốc khẳng định ăn không tiêu. Đến nỗi Bắc Hàn Quốc đâu, không có nói ra liên hôn, nhưng thực thích tỏa sơn quan hổ đấu, mặc kệ nhân ra như thế nào tính kế, nhất có chỗ lợi chính là Bắc Hàn Quốc. Nếu là thật sự đánh giặc, Bắc Hàn Quốc có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Viêm nhi, ngươi cùng huyên quận chúa việc hôn nhân cũng vẫn chưa nhắc tới hành chính thượng, ngươi xem chuyện này Hoàng thượng đem nan đề vức cho mạc sĩ thịnh viêm, nghĩ nếu là hắn Hoàng nhi, chuyện tốt như vậy, hắn không cần suy nghĩ liền trực tiếp hạ thánh chỉ. Chính là, mạc sĩ thịnh viêm, hắn nếu là trực tiếp hạ thánh chỉ Liền sẽ làm ung thân vương bất mãn, cái này là lúc trước ung thân vương phi qua đời lúc sau, hắn chính miệng đáp ứng, mặc sĩ thịnh viêm việc hôn nhân, hắn sẽ không quản. Cho nên, tạo thành hắn hiện tại tiến thoái lưỡng nan cục diện. Nếu là hắn không có chính miệng hứa hẹn, trực tiếp hạ thánh chỉ, xem mặc sĩ thịnh viêm cùng vân linh huyên ai dám phản đối. Khởi bẩm hoàng thượng, ung thân vương phủ phủ về, chỉ cưới một phi, nếu không không xứng vì trong vương phủ người, nhưng biếm vì thứ dân. Nếu là hai vị kiên trì đến cùng, thần tiếp chỉ chính là... Chỉ là, hai vị công chúa đi theo trở thành thứ dân thần, nhưng không có gì ngày lành quá. Mạc sĩ thịnh viêm cả lơ phất phơ nhấp miệng cười nói, về sau, thần còn phải dựa viên quận chúa nuôi xuống đâu, cũng không biết trở thành thiếp thất hai vị công chúa sẽ biến thành bộ răng gì. Chủ mẫu chính là có quyền lợi bán đi thiếp thất, hắn đến thực nguyện ý tại như vậy làm, nhìn xem hai nước còn có thể hay không có như vậy nhiều xấu xa ý tưởng. Tưởng từ chính mình trong tay cướp đi huyên nhi. Như thế nào liền không thèm nghĩ tưởng chính mình cùng huyên nhi chi gian đã xảy ra nhiều ít sự tình, hiện tại liền tưởng chặn ngang một chân, tưởng không cần quá tốt đẹp. Hoàng huynh tức mặc nhạc yểu vừa nghe, lập tức bất mãn thấp đê Viêm thế tử, đó là vì hai nước hòa bình, ngươi không cần quá tùy hứng. Mạc sĩ Lăng Hiên cũng không muốn vân linh huyên gả cho mạc sĩ thịnh viêm, nghĩ này về sau mạc sĩ thịnh viêm chính là chính mình lớn nhất nguy hiểm, cho nên ra vẻ nghiêm khắc nhắc nhở. Hiên vương nếu là nguyện ý, liền đón hai vị công chúa vào phủ đi. Dù sao không đoạt Hiên Vương phi vị trí Mạc Sĩ Thịnh Viêm rất là nhẹ nhàng cười nói, vì hai nước hòa bình ước, tin tưởng Hiên Vương là sẽ không chối từ. Hiên Vương phủ hậu viện có mấy người phụ nhân, thêm mấy cái cũng liền náo nhiệt một chút, tin tưởng Hiên Vương sẽ thực nguyện ý. Ngươi Mạc Sĩ Lăng Hiên bị Mạc Sĩ Thịnh Viêm trêu chọc hai mắt trợn lên, một bụng lửa giận không thể phát tác. Hắn so với ai khác đều tưởng cưới hai nước công chúa, đặc biệt nhân gia còn không cần chính phi vị trí, nếu là biết lúc này đây tứ quốc hiến hội như vậy náo nhiệt, Hắn đánh chết đều không muốn như vậy đã sớm lập vương phi. Này hai nước liên hồn, nhiều một vị công chúa, về sau chính là nhiều một quốc gia trợ lực, này so cái gì vân linh huyên hảo quá nhiều. Đáng tiếc, nhân ra theo dõi chính là mạc sĩ thịnh viêm, cùng hắn không có gì quan hệ. Biến tướng, lại ở nói cho hắn, mạc sĩ thịnh viêm so với hắn hảo, chính mình cái này chân chính hoàng tử so ra kém hắn một cái thế tử. Viêm thế tử, huyên quận chúa tuy rằng thân phận địa vị tôn quý, bản công chúa cũng không kém, nếu là ngươi nguyện ý. Đến có thể đem huyên quận chúa chắp tay nhiều người, không cần tùy ý vũ nhục bản công chúa. Tức mặc nhạc yểu vốn là không muốn vì chắc phi, nhưng bị nhàn vương nguy hiểm, chỉ có thể chịu được. Lúc này, thấy mặc sĩ thịnh viêm chẳng những không đem chính mình để vào mắt, còn đem chính mình chắp tay nhiều người. Loại này sỉ nhục là trước nay chưa từng có quá, như thế nào giáo nàng nuốt đến hạ khẩu khí này. Vũ nhục huyên nhi, đáng chết. Mặc sĩ thịnh viêm mắt đen hiện lên một tia lạnh leo, ngay sau đó cười lạnh nói. Viên quận chúa là buồn thế tử trong lòng người trên, cầm buồn thế tử tánh mạng cũng không muốn chấp tay nhiều người. Ngươi, thân phận tôn quý, ở trong mắt ta, lại tính cái gì? Tức Mặc Nhạc tiểu không thể tưởng tượng mở to hai mắt, bị Mặc sĩ thịnh viêm nói cấp kinh đổ, cũng cực kỳ hâm mộ Vân Linh Huyên. Thế nhưng đến một người nam nhân như thế thông tình, chính là một cổ thật sâu ghen tị cũng nảy lên trong lòng. Nàng bất mãn Vân Linh Huyên một cái thương nữ rửa vào cái gì so nàng hạnh phúc, so nàng càng tốt, cho nên trong lòng càng oán sinh một cổ chấp niệm. Nghĩ diệt trừ vân linh huyên lúc sau, Mặc sĩ thịnh viêm trong lòng người trên, liền sẽ là chính mình, cho nên càng kiên định muốn nhập ung thân vương phủ ý niệm. Chương 247 tiên lễ hậu binh, hai nước bức hôn, quả thực là xưa nay chưa từng có sự tình, lại cố tình phát sinh ở triều đỉnh phía trên, làm người không thể hiểu được lại cảm thấy trong đó thâm ý nung liệt, ai cũng không dám kinh thường. Viêm thế tử, ngươi là vô luận như thế nào đều không muốn cùng nam vũ quốc liên hôn, liên tiếp bị cự tuyệt. Nhàn Vương sắc mặt cũng đều trở nên mịt mờ không rõ. Nhàn Vương điện hạ là Đông Yến Quốc cùng Nam Vũ quốc liên hôn, không phải bổn thế tử mạc sĩ thịnh viêm bắt được hắn lời nói câu có vấn đề. Hảo Tâm nhắc nhở nói, nếu là Nhàn Vương có lòng thành liên hôn, tin tưởng Hoàng thượng sẽ cho công chúa tuyển một cái nhất chọn người thích hợp các ngươi như vậy mang tư tâm phá hư. Ai nguyện ý cùng các ngươi hảo hảo nói? Bảng công chúa chính là vừa ý ngươi, nếu là liên hôn không thành, vậy đừng trách Nam Vũ quốc không khách khí. Tức Mặc Nhạc hiểu nghĩ chính mình sống đến bây giờ có từng chịu quá như vậy nục nhã, cho nên ở nhàn vương cường thế lên thời điểm, chính mình cũng cường thế lên, có một quốc gia công chúa tư thế, chạm vào là nổ ngay khí thế, làm mọi người đều thay đổi sắc mặt, thiệt tình không nghĩ ở ngay lúc này dẫn phát chiến tranh, chính là Ung thân vương phủ ở Đông Yến quốc địa vị đặc thù, liền tính là hoàng thượng cũng sẽ khiêm nhượng vài phần, này quan hệ đến Đông Yến quốc năm đó thảm thiết ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, khởi bẩm hoàng thượng một bên linh thừa tướng thấy như vậy một màn, cũng cảm thấy sự tình khó giải quyết không cấm nhớ tới Vân Linh Huyền kia có khác hẳn với người khác tâm tư, liền bước ra khỏi hàng chắp tay nói: này chẳng những quan hệ đến hai nước liên hôn, còn quan hệ đến Ung Thân Vương phủ hậu trạch, này vẫn là từ tương lai Thế Tử Phi định đoạt, không bằng Thỉnh Thế Tử Phi tới quyết định hay không cho phép hai nước công chúa tiến Ung Thân Vương phủ mới hảo. Tin tưởng Vân Linh Huyền vì đại cục suy nghĩ sẽ có cái tuyệt đối, ít nhất nói như vậy sẽ không làm Nam Vũ Quốc cùng Tây Tần quốc liên thủ đối phó Đông Yên quốc. Đối với Ninh Thừa tướng đề nghị. Mạc sĩ Thịnh Viêm đến không có phản đối cái gì, rốt cuộc hắn so với ai khác đều biết Vân Linh Huyên là cỡ nào chán ghét những cái đó chủ động đưa tới cửa còn hoài không thể cho ai biết mục đích nữ nhân. Hoàng thượng ngẫm lại cũng là, này hết thể vẫn là làm Vân Linh Huyên quyết định hảo. Thịnh Viêm đứa nhỏ này à, chính là quá tử tâm nhãn, cùng hắn phụ vương giống nhau, làm hắn có điểm vô lực. Nếu không phải ung thân vương phụ cái gì đều không cần, chỉ thủ một cái vương phụ, hắn thật đúng là không muốn hai nước công chúa gả cho hắn đâu, bởi vì không có dạ tâm cho nên hắn mới yên tâm. Nếu là đem kia hai cái công chúa tứ hôn cho chính mình Hoàng Nhi, hắn còn phải tinh tế suy tư một chút, rốt cuộc ai mới là nhất thích hợp. Vân Linh Huyên được đến tin tức thời điểm, chỉ là nhấp miệng không vui nhìn trong cung tới công công, nghĩ Hoàng Thượng mỗi một lần đều như vậy, đem chính mình giải quyết không được sự tình vức cho người khác, chính mình làm cho người hiền lành. Huyên Nhi, nếu là ngươi không muốn cũng đừng đáp ứng, cùng lắm thì, thu hồi vân ra ở hai nước thế lực, muốn thật sự đánh giặc, Đông Yến Quốc chưa chắc liền sợ. Vân Đào bởi vì nhiều năm sinh tử rèn luyện, trên người buộc phát ra tới khí thế cũng không phải là tùy ý một người có thể so sánh nghĩ, thậm chí so với kia chút tướng quân đều lợi hại. Tiểu công chúa, nếu là Đông Yến quốc hoàng thất không dung vân ra nói, đại có thể di chuyển đi vân ra, tứ phương thành liền tính so ra kém tứ quốc quốc thổ đại, nhưng bao dung vân ra vẫn là có thể hiên viên dịch ở một bên nhàn nhạt nói, ngựa khí không nhẹ không nặng, lại là một chút đều không kiêng rẻ cái kia thái giám. Này đó giữ gìn vân linh huyên nói. Nghe cái kia thái giám là kinh hồn táng đảm. Hoàng thượng, ngươi là cảm thấy vân ra dễ khi dễ, này càng khó ở chỗ này mới là. Đa tạ ca ca cùng hiên viên công tử, bổn quận chúa tiên tiến cung đi xem đi, nếu là thật sự bức người quá đáng, cùng lắm thì cũng liền như các ngươi nói làm. Có mánh liệt chỗ dựa, linh huyên phát hiện chính mình hoàn toàn không cần che che giấu dấu. Kêu kiếp trước quang mang tại đây một đời, muốn hoàn hoàn toàn toàn phát huy ra tới, làm nhân ra biết, nàng, vân linh huyên, không phải tùy ý có thể làm người khi dễ. Phía trước bó tay bó chân, cái gì cũng không dám làm, là bởi vì nàng có rất nhiều sự tình làm. Nàng phải đợi ca ca trở về tiếp quản vân gia, phải vì mẫu thân đang tự mình thân thế, cho nên nàng có thể nén lĩnh giận, chính là không thể làm chính mình xảy ra chuyện, tiện nghi người khác. Hiện tại, nàng hoàn toàn không giống nhau. Ca ca đã trở lại, hiên viên dịch được tứ phương thành tin tức, không tiếc hết thể đại giới phải bảo vệ hảo vân gia người, cho nên, nàng không có sợ hãi. Rốt cuộc! nàng cũng có thể cảm nhận được có chỗ dựa cái loại cảm giác này kiếp trước Mạc sĩ lăng hiên đối thượng quan yên lam duy mệnh là tử đại khái cũng có nguyên nhân trong đó ở đi có hai tòa chỗ dựa được hai loại giải quyết biện pháp linh huyên tâm tình chính là tốt đến không được rốt cuộc có loại dương mi thổ khí cảm giác tiến cung trên đường kia nguyên bản kiêu ngạo công công là ngừng thở liền cơ bản làm khó dễ đều không có còn cẩn thận dè dặt nhắc nhở đem trong cung hiện giờ tình hình đều nói một lần xem như bán cái hảo Linh Huyên nghe nói hai nước công chúa như thế bức bách mạc sĩ thịnh viêm, thậm chí liền làm thiết biện pháp đều nghĩ ra được, cũng thật chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thần nữ bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Linh Huyên xuyên cung trang tiến cung, lễ nghi chu toàn, làm người chọn không ra một kia sai lầm tới, nhân gia đại khái đều cho rằng Vân Linh Huyên là cùng bạch ma ma học, lại không biết này đó là nàng đời trước lạn nhớ với tâm. Miễn lễ bình thân Hoàng thượng nhìn đoàn trang ôn hòa Vân Linh Huyên. Đột nhiên cảm thấy hùng hổ dọa người cái gì công chúa đều có chút chững mắt. Tạ hoàng thượng Linh Huyên đứng dậy. Vân Linh Huyên vừa đến, liền có vài đạo tìm kiếm, nóng cháy ánh mắt dừng ở nàng trên người, nàng là không chút sức mẹ thỉnh an lúc sau, đứng thẳng ở một bên, chỉ có ở đối thượng Mạc Sĩ thịnh viêm ánh mắt lúc sau, mới hiện lên một tia quá mang, đối với còn lại, coi thường rốt cuộc. Huyên quận chúa, lần này làm ngươi tiến cung, là có một việc muốn cùng ngươi nói, nhìn xem ngươi là cái gì quyết định hoàng thượng cũng không làm bộ làm tịch. Mà là xem Vân Linh Huyên một đường tiến cung đều không có gặp được cái gì làm khó dễ, này cũng không phải là những cái đó thái giám nên làm, tin tưởng là ở Vân Gia đã xảy ra cái gì, cho nên mới sẽ như thế bình tĩnh. lệnh chỉ đi mời người công công khẳng định đem đại khái sự tình nói một lần, cho nên lúc này Vân Linh Huyên sắc mặt như thường, hoặc là chính là đáp ứng rồi, hoặc là chính là không có sợ hãi. Hắn hiện tại càng tin tưởng là mặt sau một loại. Vân Linh Huyên nhìn hòa khí, nhưng chọc nóng này cũng không phải cái thiệt tra thần nữ không dám linh huyên hành lễ tỏ vẻ sợ hãi hoàng thượng ý bảo một bên linh thừa tướng liền đem phát sinh sự tình đại khái nói một lần cũng tỏ vẻ nói này nạp tiếp là hậu trạch sự tình nên từ nàng gật đầu mới là cũng đem nhàn vương cùng tức mặc nhạc tiểu uy hiếp cũng hơi hơi nhắc nhở một chút làm nàng trịnh trọng suy xét một chút nam vũ quốc cùng tây tần quốc công chúa đều là thân phận tôn quý ủy khuất tiến đung thân vương phủ đương tiếp thất này chỉ sợ không ổn đi tiên lễ hầu binh huyên công chúa nếu là ngăn cản nam nhân nạp tiếp Đó là ghen ghét, phạm thất xuất chi tội tức mặc nhạc hiểu ở một bên lạnh giọng chào phủ nói: "Không biết tức mặc công chúa, ở Nam Vũ quốc phạm thất xuất chi tội, phải làm như thế nào?" Linh Huyên không có khẩu ra ác ngôn, ngược lại ngữ khí ôn hòa nói: "Nhẹ giả hưu bỏ, trọng giả trong lồng heo." Giao đạt đắc ý ngữ khí đều bị biểu hiện tức mặc nhạc hiểu giờ phút này sung sướng tâm tình, cảm thấy Vân Linh Huyên lúc này đây là đá đến văn sát, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn tiếp thu các nàng tiến đúng thân vương phủ. Kia nam nhân thất tín bội nghĩa đâu? Phải làm như thế nào? Linh huyên trận to hai mắt, có chút mờ mịt hỏi, viêm thế tử chính miệng đáp ứng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, không nạp tiếp không thiết thông phòng, cả đời chỉ có vân linh huyên một nữ nhân, này nên lại đương như thế nào đâu? Nam nhân cùng nữ nhân sao lại có thể đánh đồng đâu? Tức mặc nhạc yểu bị chất vấn nghẹn lời, nhịn không được tức giận phản bắt nói. Vì sao không? Công chúa xem thường nữ nhân, nhưng buồn quận chúa lại đem chính mình đặt ở đệ nhất vị, nếu là viêm thế tử làm không được hứa hẹn. Dùng cái gì xứng vì một cái đường đường nam tử Linh huyên lời nói sắc bén Một bước cũng không nhường Có người tưởng cùng chính mình đoạt nam nhân Nàng là kiên quyết không lùi bước Kiếp trước, vì chịu thiệt mạc sĩ lang hiền Cố ý đi thảo thượng quan yên làm niềm vui Cuối cùng đổi lấy cái dạng gì kết quả Đời này, vô luận là ai Đều không chấp nhận được nàng thoái nhượng một bước Trừ phi là mạc sĩ thịnh viêm chính mình đáp ứng Hắn nếu là đáp ứng rồi Vậy tỏ vẻ hắn chặt đứt hứa cho chính mình hứa hẹn kia chính mình liền không có tất yếu lại cùng hắn liên lụy không rõ. quả thực nói hiệu nói vượn tức mặc nhạc hiệu bị nàng nói tức giận đến cực điểm. bởi vì những lời này liền tính nàng là một quốc gia công chúa cũng không dám dễ dàng nói ra, nhưng vân linh huyên lại như vậy dễ như trở bàn tay liền nói ra tới, còn như vậy đúng lý hợp tình. huyên quận chúa, ngươi có thể tưởng tượng cẩn thận, nếu là ngươi không đáp ứng bản công chúa nhập ung thân vương phủ, về sau hai nước sẽ thế nào? hết thể hậu quả liền từ huyên quận chúa phụ trách. này càng thêm tội danh, cũng thật đại đâu. Nếu là vân đảo không có trở về, tứ phương thành không có tán thành, Linh huy nghĩ, có lẽ chính mình liền sẽ bị áp đảo, nàng nhận không nổi cái này tội danh. Mà hậu quả đâu, nàng liền sẽ mất đi cùng mạc sĩ thịnh viêm phần cảm tình này, nàng chán ghét cùng mặt khác nữ nhân tranh đoạt một người nam nhân, quá mệt mỏi, mà yêu nhất âm, một ngày nào đó sẽ biến. Nhưng hiện tại, nàng hoàn toàn không cần lo lắng sợ hãi cái gì, hơn nữa có thể càng hung hiểm hơn đem hậu quả còn cho nhân ra. Tức mặc công chúa ý tứ là Nam Vũ quốc nếu là phát động chiến tranh, kia hết thể hậu quả cũng đều là tức mặc công chúa phụ trách. Linh Huyên dù bận vận ung dung hỏi, nửa khí bình tĩnh, không có khinh thường cùng chào phúng. Tức mặc nhạc yếu rất muốn khí phách gật đầu, tỏ vẻ chính mình có thể gánh vác, chính là đối mặt Vân Linh Huyên bình tĩnh khuôn mặt, phát hiện khẩu khí này, chính mình đổ không đi xuống. Nếu là Huyên quận chúa có thể thừa nhận khởi, buồn vương đến nguyện ý thế công chúa gánh vác. Nhan vương ở một bên e sợ cho thiên hạ không loạn dường như cười nói. Huyên quận chúa, không cần quên mất, còn có một cái Tây Tần quốc đâu. Xem náo nhiệt nhiều một ít vẫn là hảo điểm. Mặc sĩ Thịnh Viêm nhìn đứng ở giữa sân không sợ không sợ tiểu nữ nhân, càng thêm cảm thấy chính mình nên sớm một chút đem nàng cấp nên thú trở về. Miễn chót như cha vương theo như lời, tự nhiên đông ngang. buồn quận chúa không có quên linh huyên hơi hơi mỉm cười, quét bọn họ liếc mắt một cái lúc sau, cười khẽ nói, buồn quận chúa sắp ra cửa thời điểm, huynh trưởng công đạo, dùng Nam Vũ quốc cùng Tây Tần quốc vân ra sinh ý làm của hội môn. Bùn quận chúa cảm thấy, lưu tại hai nước có chút khó quảng, không bằng toàn bộ đều rút về Đông Yến Quốc, tốt không? Nguyên bản hùng hổ dọa người hai nước vương ra ở nghe được Vân Linh Huyên nói sau, sắc mặt biến một chút, trong mắt càng là hiện lên một tia sắp bén. chương 248 hỏa thân sự mãn, không có chiến tranh quốc gia là đáng yêu, chỉ là thật sự có chiến tranh, bùn quận chúa đến trước bảo vệ Đông Yến Quốc, không phải sao? Từ hai nước rút về tới tài lực vật lực đều có thể trợ Đông Yến Quốc rút một tay, không phải sao? Hảo Hảo khuyên bảo không nghe, vậy tới điểm tàn nhẫn, lại không được, vậy tới võ. Huyên quận chúa sẽ không sợ như vậy tùy tiện rút về vân gia sinh ý, sẽ làm vân gia tổn thất thật lớn sao. Bọn họ đều là ích lợi vì trước người, biết cái gì mới quan trọng nhất. Thủ đâu nguy hiểm, còn quản cái gì ra a? Linh huyên nói rất là không đệ bụng. Tiên tai đối nàng tới nói, thiệt tình không quan trọng. Nàng để ý chính là chính mình thân nhân, chính mình muốn giữ thì người. Vân gia sinh ý đừng nói là tứ quốc nội. Liền tứ phương thành đều có thấm vào, càng là nắm các quốc gia quan trọng kinh tế. Tuy rằng sẽ không tạo thành đại giao động, nhưng lập tức rút ra, lại gặp gỡ đánh giặc, bọn họ liền trước rối loạn. Ha ha, huyên quận chúa thật đúng là có bản lĩnh, không biết ngày nào đó vân ra ở Đông Yến quốc hồn không đi xuống thời điểm, có thể hay không cũng phát sinh như vậy sự đâu. Cánh vương xem náo nhiệt xem không sai biệt lắm, cảm thấy vân linh huyên vừa xuất hiện, nguyên bản ổn định thế cục lại thay đổi, không cấm lời nói có ẩn ý hỏi. Ý đổ châm ngỏi vân gia cùng Đông Yến quốc hoàng thất quan hệ. Có thể nói, vân gia mới là Đông Yến quốc kinh tế mạch máu. Nếu là vân gia rút lui Đông Yến quốc, kia Đông Yến quốc không cần cái kia quốc gia ra tay, thực mau liền sẽ sụp đổ, tùy theo trở thành các quốc gia phân thực đối tượng. Cánh Vương dụng tâm kín đáo, mọi người đều minh bạch, nhưng khó bảo toàn sẽ không phát sinh chuyện như vậy, cho nên sở hữu ánh mắt đều dừng ở Linh Huyên trên người, chờ đợi nàng trả lời. Cánh Vương cần gì lời nói có ẩn ý đâu, vân gia căn bản ở Đông Yến quốc. Tuy là buồn quận chúa có nơi đi, vân thị gia tộc còn ở đâu, buồn quận chúa chẳng lẽ còn có thể vì điểm tiền tài bỏ quên toàn bộ gia tộc không thành. Có lẽ, ở cánh vương trong mắt, thân tình gì đó đều không quan trọng, quan trọng là quyền lợi. Nhưng ở buồn quận chúa trong mắt, thân tình so cái gì đều quan trọng nàng không sợ bại lộ chính mình lược điểm. Đây là ở nói cho Hoàng thượng, vân gia vĩnh không phản bội Đông Yến Quốc, nhưng cũng là ở Hoàng thượng không thương tổn vân gia nhân vi trước. Nếu là chạm đến đến nàng điểm mấu chốt, Nàng không biết có thể hay không thật sự đem vân ra tới cái rút tuổi dưới đáy nổi. Đông Yến quốc hoàng thượng cũng là hiếp lại một chút hai mắt, trong lòng nghĩ tới cái gì, không tiếng động thở dài một chút, nghị vân linh huyên tuổi nhỏ, nhưng thông minh hơn người tâm trí không thể so thượng quan viện kém. Từ thượng quan viện cùng vân Kình xảy ra chuyện lúc sau, hắn liền khoanh tay đứng nhìn, chỉ nghĩ vân ra có thể bảo vệ, đó là vân linh huyên tạo hóa. Nếu là hộ không được, vậy sẽ trở thành Đông Yến quốc quốc hố, hắn cũng sẽ không tùy ý từ người đến đi. Phiên rối loạn thật vất vả ổn định xuống dưới Đông Yên Quốc. Nhưng là, mấy năm nay xuống dưới, Vân gia sinh ý tuy rằng không có lại mở rộng, nhưng vẫn là bảo vệ cho, thậm chí nguyên bản mặt ngoài bị trói buộc giang nam sinh ý toàn bộ đều bị Vân Linh Huyên rút tuổi dưới đáy nổi, thành chân chính giang nam bá chủ, có thể thấy được nàng bản lĩnh. Cái này tiểu nha đầu vẫn luôn ở dấu rốt. Hiện giờ, mới hiển lộ ra một chút kiêu ngạo chi tiết, bởi vì nàng không sợ gì cả. Đúng vậy, có thể có cái gì sợ hãi, có Vân Đào đương hậu thân? hơn nữa tứ phương thành thậm chí chính mình đều đến cho nàng vài phần mặt mũi miễn cho vân gia thật đến ở làm ra cái gì thường tổn Đông Yến quốc căn cơ sự tình tới hoàng thượng là trong lòng càng cân nhắc càng là hối hận lúc trước ở Vân gia nhất gian nan thời điểm không ra tay nếu không hiện tại cũng không cần như vậy xa cách Vân Linh Huyên không sợ không sợ làm mọi người đều ăn mệt càng là làm mạc Sĩ thịnh viêm trong mắt lộ ra từng trận quan mang biết tiểu nha đầu là ở hoàn thành tâm nguyện lúc sau lộ ra gương mặt thật thông minh cứng cỏi trương dương không uế làm người càng xem càng vui mừng. Trở thành ung thân vương phủ thế tử phi, cũng đến có điểm bản lĩnh, nếu không nói, như thế nào có thể ở kinh thành trong quý tộc rừng chân đâu. Không biết vài vị vương gia là cái gì tính toán. Con nghĩ đều gả cùng viêm thế tử sao. Hoàng thượng thấy mọi người sắc mặt âm tình bất định, bị vân linh huyên nói cấp uy hiếp ở, trong lòng tức khắc toát ra từng trận vui sướng, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cho các ngươi làm khó dễ lâu như vậy, hiện tại, đến phiên các ngươi chính mình đánh chính mình mặt. Quả nhiên Tuy là nhàn vương đám người như thế nào kiêu ngạo, ở gặp được vân linh huyên nói run rẩy vân gia sinh ý thời điểm, đều từng người không dám trả lời. Vân gia lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại, bọn họ đều rất rõ ràng, đặc biệt là vân gia đương gia chủ mẫu thượng quan viện đặt ở các quốc gia sinh ý đều là nhằm vào buồn quốc tình hình trong nước, liền sở loại lương thực đều là, những cái đó gieo trồng lương loại có thể cùng vân gia mua, nhưng bảo chế lương loại bí phương nhưng vẫn biết ở vân gia nhân thủ. Nếu là vân gia rút lui bọn họ quốc gia, tỏ vẻ có thể đồ ấm no bá cánh muốn đói bụng, kia phía dưới chính là tai nạn bắt đầu, không phải ai đều có thể thừa nhận. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Vân Linh Huyên tự nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng lại như thế nào có nắm chắc, cũng không nghĩ bởi vì chính mình cùng Vân Gia Nhị dẫn tới chiến tranh bùng nổ, kia thật sự như tức mặc nhạc tiểu nói, nàng tưởng gánh vác đều gánh vác không dậy nổi, đại giới quá lớn, hậu quả vô pháp tưởng tượng. Bước người liên hôn không thành, nhưng liên hôn kết quả vẫn là tồn tại, đối với mấy quốc tới nói, hy sinh rất mấy quốc công chủ biến thành trên mặt hòa bình, cũng là được không, cho nên liên hôn thế ở phải làm. Bởi vì vài vị hoàng tử đều thành thân hoặc là đính hôn, cuối cùng không có biện pháp, lại không nghĩ tìm thân phận thấp kém người nhục nhã mấy vị công chúa, cho nên hoàng thượng làm chủ, nam vũ quốc công chúa tứ hôn cấp hiên vương, tuy là chất phi, nhưng cùng cấp chính phi. Đến nỗi Tây Tần quốc công chúa tắc tứ hôn cấp duệ vương. Linh huyên nghe được như vậy thánh chỉ, có chút vì ninh nguyệt nhi lo lắng. Nàng trở thành hoàng tử phi Chú định không chiếm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn, chỉ mong nàng có thể thừa nhận này đó bất công. Ninh thừa tướng cũng là khen như mày lại không thể lời hả, bởi vì đó là nguyệt nhi mệnh. Đến nỗi Bắc Hàn Quốc đâu, từ trước đến nay chỉ có một vị trưởng công chúa, cho nên cánh vương mang đến cái gọi là công chúa cũng chỉ là bảng chi một cái quân chúa, liền xứng cho đại hoàng tử, cũng coi như là công bằng làm mọi người tìm không ra làm lỗi. Đến nỗi vài vị vương gia cầu thú, vân linh huyên tự nhiên là không có khả năng. Cho nên hoàng thượng lại châm trước tuyển vài người tuyển, đoan mục giao tắc thành tương lai nhàn vương phi, còn lại hai vị vương phi cũng là tổng tông tộc tuyển ra tới, thân phận tự nhiên cũng là của chúa, không có bôi nhỏ hai vị vương ra, xem như giai đại vui mừng. Mặt ngoài là giai đại vui mừng, nhưng bao nhiêu người bất mãn, ai cũng không biết. Linh huyên chỉ biết, không cần đề cập đến chính mình, vậy có thể. Chỉ là, nàng nghĩ tới thiện lương thiên chân đoan mục giao phải gả đi nam vũ quốc, trong lòng liền có chút lo lắng, nàng như vậy tính tình. Sinh hoạt ở nữ Nam Vương Phủ là tốt, nhưng ra Vương Phủ, bất luận cái gì một nhà. Liên tính là bình thường bá tính ra tính kế, đều sẽ làm nàng đốn sinh phản cảm. Nàng biết nữ Nam Vương Phi sẽ đem những cái đó dơ bẩn thủ đoạn giao cho đoan mục giao, chính là sẽ cùng có làm hay không, lại là mặt khác một chuyện. Chờ thánh chỉ hạ lúc sau, Linh Huyên vẫn là cố ý đi một chuyến nữ Nam Vương Phủ, bên trong đã không có ngày xưa hoàn thanh tiếu ngữ, có rất nhiều xua tan không khai nồng đậm sương ngủ. Huyên Nhi những Nam Vương Phi nhìn đến Linh Huyên cố ý đi này một chuyến, trong lòng vẫn là cảm kích không thôi. Từ Thánh Chỉ hạ lúc sau, còn lại cùng những Nam Vương Phi giao hảo nhân, đều lập tức không thấy, làm cho nàng chua xót không thôi, cũng may còn có một cái vân Linh Huyên, ít nhất làm nàng cảm thấy giao Nhi không có đan sen bằng hữu Đại Dị Linh Huyên thỉnh an lúc sau, thấy nàng hồng hốc mắt, liền tính là không tha, bởi vì Thánh Chỉ mà vô pháp kháng nghị, chỉ có thể yên lặng thừa nhận chính mình tiểu dưỡng bảo bối nữ nhi rời xa chính mình, có lẽ này vừa đi Cả đời đều không thấy được, không khỏi cũng có chút thương tâm. Hảo hảo bảo trọng thân thể, nếu không án non nên thương tâm. Đại gì biết, người đi bồi bồi Anô Vương phi nghẹn ngào gật gật đầu, chính là nhịn xuống hốc mắt nước mắt, không nghĩ nó chảy xuống. Bẩm báo Vương phi, Duệ Vương phi cùng cổ gia đại tiểu thư ở cửa cầu kiến ngoài cửa, lão mụ tử Dương giọng bẩm báo nói. Linh Huyên vừa nghe, khoe miệng dơ lên một mặt sáng lạn tươi cười, biết này một đời không có bạch giao mấy cái tỉ muội, cũng coi như là không làm thất vọng từng người. Mau mời, mau mời những Nam Vương Phi cũng cao hứng, này so bất luận cái gì ban thưởng đều phải hảo. Mỗi người đều cảm thấy Hoàng thượng làm tiểu quận chúa xa gả, là tưởng xa cách nữ Nam Vương Phủ, này không có căn cơ nữ Nam Vương Phủ muốn đổ. Như vậy lời đồn làm bao nhiêu người đối nữ Nam Vương Phủ xa cách, lại cố tình giao nhi mấy cái tiểu tỷ muội có thể kiên trì đến cuối cùng, này nhiều ít làm nàng vui mừng. Đều là tới xem đoan mục giao, cho nên cũng không đa lễ, từng người thỉnh ăn lúc sau liền đi gặp dầu gì không vui đoan mục giao. Giờ phút này bĩu môi, với ai thiếu nàng dường như. Huyên nhi đoan mục dao vừa thấy đến mọi người, lập tức đỏ hốc mắt ngẹn ngào, linh huyền đám người nhìn nhau giống nhau, đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng thời điểm, đã bị đoan mục dao nói ra nói cấp lôi trong gió hôn đột, giờ khóc giờ cười. Huyên nhi, ngươi nói ta gả đi Nam Vũ Quốc, muốn ăn thao thế lâu mỹ thực, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không làm người cho ta đưa vài lần đỡ thèm A? Ôm lấy vân linh huyền, đoan mục dao giống như là tham ăn tiểu nha đầu Vẻ mặt ngây thơ, giống như xa gả chỉ là cùng mỹ thực ở cách xa, cùng còn lại không quan hệ. Nói như vậy vừa ra, làm cố ý tới xem nàng mấy cái bạn thân đều dở khóc dở cười, quả thực bội phục chết nàng. Đều khi nào, còn nghĩ ăn. Ninh Nguyệt Nhi là hoàn toàn bị nàng đánh bại, cảm thấy mọi người đều bạch bạch lo lắng. Nàng vì đoan một giao việc hôn nhân, nhưng một đêm chẳng trọc khó miên không có ngủ, kết quả nàng chỉ là ở lo lắng không có đồ vật ăn. Cổ phượng vũ cũng ở một bên cười duyên không thôi, bị hoàn toàn đánh bại. Các nàng những người này là thật sự lo lắng vô ích. Không nghĩ ăn, kia tưởng cái gì. Đoan mục dao rất là đúng lý hợp tình phản bác, không có bởi vì Ninh Nguyệt Nhi hiện tại thân phận thay đổi mà có điều thay đổi. Ta tưởng tượng đến rời đi kinh thành liền sẽ rời xa như vậy như vậy nhiều ăn ngon, liền cả người cả người không dễ chịu. Các ngươi nói, ta có thể hay không bởi vì ăn không đến thứ tốt mà hương tiêu ngọc vân a, Phi phi. Nay ngay đại hỉ, nói cái gì. Ninh Nguyệt Nhi cái thứ nhất nổi giận, cờ mắng. Linh Huyên không biết đoan mục dao là thật sự như vậy tưởng, vẫn là không nghĩ thương cảm phân biệt làm mọi người thương tâm, nhưng nàng vẫn là cảm thấy như vậy hảo, ít nhất đại gia tâm tình hảo rất nhiều, không có tới thời điểm như vậy trầm trọng. Chương 249 độc đáo yêu cầu Người nếu muốn ăn, kia hôm nay người muốn ăn cái gì, ta đều mang người đi, làm thao thế lâu đầu bếp cố ý đơn độc cho người làm một bản, tốt không? Không nghĩ không vui, như vậy tùy nàng ý, mọi người đều cười phân biệt đi. Thật vậy chăng? Đoan mục giao hai mắt tranh lượng, thiếu chút nữa lóe hoa mọi người. So hoàng kim thật đúng là, mau thay đổi quần áo, đi thôi. Linh Huyên cười chụp một chút nàng bả vai, thật sự bị nàng cấp đánh bại. Nhìn đến vẫn luôn buồn bực không vui giao nhi có thể cao hứng lên, những nam vương phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng là lại càng thêm đau lòng. Như vậy cũng hảo như nam vương chấn ăn nhà mình vương phi, chính mình trong lòng có bao nhiêu không tha, đều không có hiển lộ ra tới. Đứa nhỏ này, hiểu chuyện làm người đau lòng. Những Nam Vương phi cuối cùng không chịu nổi, phát gục ở vương gia trong lòng ngực, khóc. Vài người lên xe ngựa, nhớ lại di vãng chuyện cũ, không cấm nhớ tới cô đơn khuyết thiếu một người, trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Ta phải đi thời điểm, đến đi xem Vân Thường tỷ tỷ, nói cách khác, không biết tới khi nào gặp nhau. Đoan Mục Dao nhớ tới cái kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội, trong lòng có lùng liệt mất mát. Chính mình xuất giá, nàng lại không thể đưa tiễn, không có tiếc nuối là không có khả năng. Tới rồi cuối năm, Vân Thường tỷ tỷ là có thể hiếu kỳ đẩy Linh Nguyệt Nhi cũng có chút tiên đoán, chính mình ra giá, Tần Vân Thường cũng không có tham gia đến cơ hội. Không bằng chúng ta tuyển cái thích hợp Nhạc Tử cùng đi nhìn xem nàng. Hảo A, mọi người nhất trí đồng ý. Thao thế lâu xính ý, luôn luôn là tốt nhất. Này càng có vẻ đối diện mỹ thực lâu thê thảm kết cục. Thượng quan Yên Lam bởi vì phát sinh quá nhiều sự tình, vô tâm đi quảng. Hơn nữa kinh thành người đều thích mới lạ đồ vật, chờ mới lạ đi qua, liền sẽ không lại thăm kia bị thua bộ dáng, có thể nghĩ. Mà Thao Thế Lâu sinh ý sở dĩ như vậy nhiều năm không ngã, hoàn toàn này đây vì bọn họ sở làm món ăn mới lạ, không phải nhà khác có thể học được. Ở Thao Thế Lâu, không riêng gì chính mình dùng nữa, xem người khác ăn cái gì cũng là một loại hưởng thụ. Vì thế, vốn nên tiến ghế lô vài người liền lưu tại đại sảnh không chấp mắt địa phương, xem như thấu cái náo nhiệt. Vân Linh Huyên là vân gia đương gia, ai dám kinh thường, nàng một phen phân phó, kia một bàn thượng đồ ăn tốc độ là nhanh nhất. Kêu một bàn mị thực xem đoan mục dao nước miếng chảy ròng, còn đoán giận Linh Huyên vẫn luôn tăng tư, rất nhiều đồ ăn, nàng đều không có ăn qua, nói vân Linh Huyên là khỏe miệng giật tăng tăng, bị hoàn toàn đánh bại. Mà Ninh Nguyệt Nhi cùng cổ phượng vũ cũng là cái chán hát tuyến gắn đầy, không biết muốn nói gì. Cứ việc thượng chiêu bài hảo đồ ăn, chỗ tốt không thể thiếu ngươi tải đại khí thô khẩu khí hơn nữa lược hiện quen thuộc thanh âm, làm Linh Huyên không khỏi ngẩng đầu nhìn, phát hiện người tới thế nhưng là nhàn vương cùng duệ vương còn có hiên vương người. Hiên vương Bổn vương Hoàng Nguyệt liền giao cho ngươi, nàng ở Nam Vũ quốc thời điểm cũng là nhất đến coi trọng, hy vọng Hiên vương xem ở nàng ngàn dặm xa xôi đi vào Đông Yến quốc, cũng đến chân trọng nàng tình ý. Nhan vương nói chuyện, giống tới đều là hướng tốt nói, cho chính mình trên mặt thêm kim. Nhan vương khách khí, nhạc hiểu công chúa tài hoa hơn người, lại hoa dung nguyệt mạo, Buồn vương đau lòng đều không kịp đâu, nào dám không chân trọng đâu. Hiên vương tưởng mượn sức Nam Vũ quốc, cho nên lời nói khách khí làm người ghê tởm. Duệ vương trầm mà cũng trà, không có ra tiếng bởi vì hắn nhưng không có quyến tức mặc nhạc hiểu cùng công dương nguyện lòng đang đại điện thượng vì tranh đoạt vân linh huyên mà làm những cái đó sự tình quả thực mất mặt thấy được cho nên muốn muốn cho chính mình đối công dương nguyện trong lòng tâm đó là không có khả năng nhi nàng đều cảm thấy chính mình bị đeo non xanh ghê tẩm thực ninh nguyệt nhi ánh mắt dừng ở một bên duệ vương trên người trong lòng cũng là phức tạp muôn vàn. duệ vương đối nàng không tuổi ở trong vương phủ cũng là thực tôn trọng chính là nhiều một nữ nhân địa vị vẫn là một cái công chúa khiến cho nàng trong lòng có chút dối dám lo lắng hắn sẽ bởi vì tân hoan mà quên chính mình. Từ gả cho duệ vương thời điểm, nàng liên biết, chính mình nhất định phải cùng nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân, trong lòng tuy rằng không muốn nhưng từ nhỏ học những cái đó giáo điều làm nàng minh bạch, đây là mệnh, dễ dàng sửa đổi không được. Chính là, đương nàng nhìn đến Vân Linh Huyên cùng viêm thế tử cảm tình lúc sau, trong lòng lại nhìn không được hâm mộ, nhưng cũng biết không phải ai đều có như vậy phúc khí. Linh Huyên bị như vậy nhiều khổ là nên quá chút hạnh phúc nhật tử. Đoan mục giao nguyên bản chỉ là chọn chính mình thích đồ vật ăn, cũng không đem người khác nghị luận nghe đi vào. Rốt cuộc này đó cùng nàng đều không quan hệ. Chính là, đương nàng nhìn đến động chiếc đuôi chỉ có nàng chính mình, còn lại người cũng không biết nghĩ đến cái gì, thất thần, cho nên ngẩng đầu nhìn, liền nghe được Linh Huyên thấp giọng nói, hiền Vương dạ tâm không nhỏ. Ân Linh Nguyệt Nhi gả cho Duệ Vương, rất nhiều chuyện đều phải suy xét ở trong đó, liền tính Duệ Vương vô tâm ngôi vị hoàng đế cũng đến nước lượng một chút hậu quả. Hiên vương như vậy có thủ tất báo đến người, có thể chịu đựng cùng hắn tề bình vương ra sao? Bọn họ có thể cho phép bất luận kẻ nào trở thành tương lai hoàng thượng, liền không thể chịu đựng hiên vương. Hắn lúc trước tính kế Linh huyên bại, lại tính kế Phượng Vũ, hiện giờ lại tưởng mượn sức Nam Vũ Quốc, kia giá tâm là rõ như ban ngày. Đoan mục giao theo các nàng ánh mắt nhìn đang theo hiên vương cười tủm tìm nói chuyện nhàn vương, trong lòng nảy lên một cổ tử tức giận, cảm thấy chính mình muốn rời xa quê nhà, trong lòng khó chịu thực, hắn ngược cùng nhân ra nói nói cười cười cái gì đều không để bụng liền phanh một tiếng đứng lên nếu linh huyên đám người kinh ngạc không thôi cũng đưa tới mọi người chú ý bao gồm nhàn vương đám người tiểu quận chúa nhìn đến đầy mặt sắc mặt giận dữ mà đến đoan mục dao duệ vương run rẩy khoẹt mắt nghĩ như thế nào sẽ khéo như vậy cấp các vị vương gia thỉnh an đoan mục dao nổi giận đùng đùng đến không có mất lễ nghĩa ở đại gia kinh ngạc bên trong thế nhưng duỗi tay hướng về phía nhàn vương nói vương gia lấy bạc tới cái gì tuy là mọi cách tính kế Rất ít biến sắc mặt nhàn vương lúc này cũng bị đoan mục giao thình lình xệ ra nói cấp chấn phản ứng không kịp. Ano, người cái này là muốn làm cái gì? Vân Linh huyên đỡ chán, cảm thấy hết trô nói rồi. Nàng rõ ràng không có uống rượu, như thế nào làm được sự tình liền cùng say dường như, làm người như vậy không tiếp thu được đâu. Nhàn vương điện hạ, tốt xấu ta là người tương lai vương phi, cấp điểm bạc phó tiền cơm, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? đoan mục giao đúng lý hợp tình bộ dáng, làm người không biết nên khóc hay cười chẳng lẽ nàng sẽ không sợ nhân gia sẽ nói như nam vương phủ ngược đãi nàng, liền bạc đều không cho sao? đối với đoan mục dao, nhàn vương căn bản liền không có chú ý, nếu là trừ bỏ vân linh huyên ở ngoài, chú ý nhiều nhất chính là cái kia có mai hoa tiên tử danh hiệu mai quan chúa. đối với trước mắt kiểu tiểu đáng yêu, lẩm bẩm miệng đầy mặt không vui tiểu nha đầu là chưa bao giờ chú ý quá. nhàn vương thấy được đoan mục dao, cũng chú ý tới rồi nàng phía sau vài người, tức khắc quay đầu lại cùng duệ vương nói, duệ vương, gia. Chẳng lẽ Duệ Vương phủ hà khắc rồi Duệ Vương phi, ra cửa liền phó tiền cơm bạc đều không có. Duệ Vương cũng thấy được Ninh Nguyệt Nhi, cũng đem Nhàn Vương trêu chọc nghe xong đi vào, đang muốn trả lời thời điểm, đã bị Đoan Mục giao cấp dành trước. Còn không phải là mấy trăm lượng bạc sao? Buồn quận chúa trên người có nói, liền móc ra một chồng bạc, kia vẫn là mẫu phi vì làm nàng vui vẻ, ra cửa thời điểm đưa cho nàng. Nhưng nàng thấy được Nhàn Vương như vậy cười khẽ đạm nhiên bộ dáng, liền bất mãn, muốn cố ý tìm tra. Chỉ là Buồn quận chúa nghĩ, vẫn là trước thói quen dùng Vương gia bạc Hảo, miễn cho đi Nam Vũ Quốc, còn muốn thích đứng đâu. Tiểu quận chúa, đừng quá làm cản. Hiên Vương thấy Đoan Mục Dao như thế vô lễ, vì cấp Nhàn Vương một cái hảo, cố ý lạnh giọng quát lớn nói: "Hiên Vương điện hạ, thần nữ cùng tương lai phu quân thương nghị, é ngại ngươi cái gì sao? Không gặp Nhàn Vương điện hạ không phát hỏa sao? Không biết Hiên Vương điện hạ chính là cái gì cấp đâu? Xem Mạc Sĩ Lăng hiên đã sớm không vừa mắt, chỉ là nữ nam vương phủ còn phải ước lượng rất nhiều." cho nên vẫn luôn chịu được. Lần này, chính mình muốn xuất giá, rời xa Đông Yến Quốc, quản hắn mạc sĩ lăng hiên muốn thế nào đâu. Nếu là thật sự chọc giận hắn, không được chính mình hòa thân, vậy không còn gì tốt hơn. Người mạc sĩ lăng hiên là cắn răng giận mắng, lại phát hiện đoàn mục giao lúc này quan thượng tương lai nhàn vương phi thân phận, thật đúng là không phải chính mình có thể tùy ý động. Muốn nhiều ít. Nhàn vương khỏe miệng dơ lên một mặt có khác thâm ý tươi cười, ôn nu hỏi nói. Đoan mục giao dơ lên hai tiện tay chỉ, riêu rất là đắc ý. 200 lượng. Nhàn vương dù bận vận ung dung hỏi. Hàm, 200 lượng ở thao thế lâu có thể ăn đến cái gì ăn ngon? 2 ngàn lượng. Tiếp tục hảo tính tình hỏi, bất chi bất giấc trùng, nhàn vương không có phát hiện, chính mình hai mắt rừng ở dai nhân trên mặt đều không có chuyển động quá. Hai căn có điểm thô thô trắng non ngón tay tiếp tục lắc lắc, sau đó rất là hảo tâm mở miệng nói, muốn hai vạn lượng, ta muốn đi thao thế lâu tầng cao nhất nhàn vương há mồm muốn nói gì, đã bị đoan mục dao nhột trí ngự khí cấp đánh gãy không có mở miệng cơ hội này thao thế lâu tầng cao nhất làm mỹ thực là ta duy nhất không có ăn qua cũng không biết rời đi Đông Yến Quốc lúc sau còn có thể hay không trở về nếm thử trong giọng nói toàn là tiếc nuối cùng cô đơn làm người đều tại hoài nghi nàng rốt cuộc là luyến tiếc rời đi Đông Yến Quốc vẫn là luyến tiếc thao thế lâu mỹ thực nhan vương khỏe miệng nhẹ nhàng xả một chút áp lực sắp phun trào ra tới ý cười nhẹ giọng nói Nam Vũ quốc cũng có vân gia thao thế lâu sinh ý cũng giống nhau hảo thái sắc cơ hồ không sai biệt lắm Hoàng thượng rốt cuộc cho hắn an bài một cái cái dạng gì vương phi đâu. Nhìn, như thế nào như vậy giống một cái đồ tham ăn đâu. Linh Huyên vẫn luôn khẩn trương chú ý, liền sợ an Nô như vậy xúc động sẽ hại chính mình. Kết quả, thực kỳ dị, nàng thế nhưng ở nhàn vương ánh mắt chỗ sâu trong thấy được một kia nhàn nhạt sụn lịch. Kia không giống nhau, trừ bỏ kinh thành, còn lại thao thế lâu đều không có đỉnh tầng yêu cầu bất chi bất giác, đoan một dao ngự khí mang theo một tia làm nũng, là nàng chính mình đều không có phát hiện. Mọi người đều trầm mặt nhìn bọn hắn chầm trầm hai cái, ai cũng không có ra tiếng quấy rầy. Thao thế lâu sinh ý là cực hảo, hôm nay giống như đã biết cái gì không thích hợp, cho nên không có bao nhiêu người hướng lên trên đi. Ở nhìn đến đoan mục giao ra tới lúc sau, rất nhiều người đều lặng lẽ xuống lầu, lầu hai liền dư lại bọn họ hai bàn người. chương 250 ăn cả đời. Huyên quận chúa, người cùng tiểu quận chúa giao tình không tồi, tiểu quận chúa liền phải xa gả cho, này nho nhỏ yêu cầu, tổng nên có thể thực hiện đi. Nhan Vương không có cự tuyệt, nhưng đem tính kia ánh mắt dừng ở cách đó không xa đồng dạng chú ý hắn vân Linh Huyên trên người. Dựa, ngươi tưởng hống ngươi nữ nhân cao hứng, muốn ta ra bạc, tưởng không cần quá tốt đẹp. Linh Huyên ở trong lòng hung hăng xem thường một chút, ngữ mang ý cười trả lời, Nhan Vương ra, đây chính là ngươi biểu hiện tốt nhất cơ hội. Bổn quận chúa cấp tiểu quận chúa mặt khác chuẩn bị hạ lễ, này liền không chỗ lẫn. Huyên Nhi, ngươi cho ta chuẩn bị cái gì hạ lễ? Đoan Mục giao nhìn nàng, ngây thơ yêu cầu nói, ta muốn ăn. Mọi người vừa nghe, trong gió hỗn độn, tiểu con chúa, ngươi rốt cuộc đói đã bao lâu? Linh huyên nhìn chầm chầm một đầu hát tuyến, nhìn nàng bất đắc di nói, ta cho ngươi chuẩn bị một khối thẻ bài, ngươi đi nam vũ quốc lúc sau, nhưng phạm là thuộc về vân gia sở làm thức ăn, toàn bộ tùy ý ngươi miễn phí ăn cả đời. Nhưng chỉ có thể hạn chế là ngươi một người, ta nhưng không dưỡng người khác. Đoan mục giao lại có thể ăn, lại ăn được nhiều ít. Nàng là niệm chính mình không nơi nương tựa thời điểm, liên tiếp được nàng trợ giúp. Lại hơn nữa nàng tâm tính thiện lương, mới nguyện ý làm như vậy. Thật vậy chăng? Đoan mục dao hai mắt tinh lượng, không dám tin tưởng hỏi. Làm cho như vậy nhiều người mặt, ta có thể nói lời nói dối sao? Linh huyên biểu môi, cố ý bất mãn nói. Huyên nhi, người đối ta thật tốt quá, ô ô đoan mục dao bị cảm động đều khóc, mà còn lại người tắc bị khiếp sợ nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, bao gồm nhàn vương ở bên trong. An cả đời. Đừng nói này danh tác, liền chỉ cần vân linh huyên đối đoan mục dao này phân tình liền cũng đủ làm người chấn động. Huyên quận chúa, ngươi đây là cảm thấy tiểu quận chúa tới rồi Nam Vũ quốc sẽ bị bổn vương cấp bạc đãi. Nhàn Vương cười như không cười nhìn bị Đoan Mục giao ôm lấy Vân Linh Huyền, trong lòng như thế nào cảm thấy có điểm biến yếu, không biết là ở tiếc nuối không chiếm được Vân Linh Huyền đâu, vẫn là cảm thấy chính mình dự định tương lai vương phi ôm không phải chính mình. Đối với Nhàn Vương, Linh Huyền nhưng không hảo nhẫn mại, cái này yêu nghiệt nam nhân luôn thích tránh ở âm u địa phương lập tức nhảy ra tới cắn người một ngụm, còn thích tính kế nàng nhất không thích chính là người như vậy. tuy nói nam vũ quốc cũng giàu có nhưng lại như thế nào giàu có cũng so ra kém tiểu quận chúa nhà mẹ đẻ. rốt cuộc đó là nàng sinh sống mười mấy năm địa phương. nói nữa nam vũ quốc thức ăn cùng đông yến quốc kém thâm đại. nhàn vương điện hạ cảm thấy tiểu quận chúa vừa đi nam vũ liền thích ứng sẽ không xuất hiện khí hậu không phục khẩu vị không điều sự tình. đoan mục giao là cái đồ tham ăn cho nên đối thức ăn cũng là vạn phần bất bẻ. nhàn vương hai mắt lập loè một chút biết vân linh huyền nói chính là đối. Đừng nói chính hắn, ở Đông Yến quốc ăn cái gì đều mặt không đổi sắc, duy chỉ có chính hắn biết, ăn rất nhiều đồ vật thời điểm đều ăn mà không biết mùi vị gì. Mà càng đừng nói từ nhỏ nuông chiều từ bé hoàng ngội, lúc này đây hòa thân, chỉ là nhường chính mình liên hôn, nhưng không làm tức mặc nhạc yểu lưu tại Đông Yến quốc. Hắn là tự chủ trương, tưởng cấp hoàng hậu một chút cảnh cáo mà thôi. Tức mặc nhạc yểu cũng không phải là một lần hai lần cùng hắn đoán hắn giận, ăn không quen Đông Yến quốc đồ vật, tương đối, đoan Mục giao đi Nam Vũ, cũng sẽ là như thế này. Cái này Vân Linh Huyên, tâm tế như trần, bao nhiêu năm rồi, tứ quốc liên hôn, ai sẽ đem công chúa khí hổ không phục sự tình chân chính đặt ở trong lòng. Bọn họ chỉ nghĩ đưa ra công chúa lúc sau, chết sống đều không muốn quản huống chi như mây Linh Huyên bên kia, ra tay như vậy hào phóng. Tin tưởng liền tính sủng nữ như bảo nhữ Nam Vương cùng Vương Phi đều không có nghĩ vậy một chút. Ninh Nguyệt Nhi cùng Cổ Phượng Vũ cũng đều bị Linh Huyên danh tác cùng chấn trụ, nhưng cũng biết Vân Linh Huyên làm như vậy là hy vọng đoàn mục giao giảm bất nhớ nhà chi khổ. Đừng nói Đoan Mục giao cảm động muốn khóc, liền các nàng đều cảm thấy khỏe mắt có ướt át. Nếu là có thể, các nàng đều tưởng đời này chân quý phần cảm tình này, hảo nhớ thương kia vĩnh không trở lại niên thiếu vô ưu. Mạc Sĩ Lăng Hiên ở nghe được Vân Linh Huyên đối Đoan Mục giao đều như vậy danh tác thời điểm, trong lòng càng là cắn răng cáu giận, phía trước, Vân Linh Huyên đối kịp quan gia như vậy thâm quan hệ đều không thấy nàng như vậy hảo phóng, đối thượng quan yên Lam mặc kệ không hỏi, liền một chút hạ lễ đều không có, quả thực lạnh nhạt tới cực điểm. Hiện giờ xem ra Vân Linh Huyên là hảo thủ đoạn, biết leo lên mấy nhà có quyền có địa vị. Ý nghĩ như vậy làm mạc Sĩ Lăng hiên càng thêm cảm thấy thượng quan Yên Lam không xứng với hắn, cảm thấy cùng với như vậy, không bằng làm tức Mặc Nhạc yểu trở thành hiên vương phi, hảo cùng Nam Vũ quốc kéo gần quan hệ, hòa thân sự tình đều giải quyết, Vân phụ chuyện phiền phái tình cũng đi qua. bùi Thị liền phái quan môi đi cổ ra dò hỏi, nếu là được cổ tướng quân mệnh lệnh, Ninh Thị đến không có ngăn trở, không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng rồi. Nàng có cái gì không đáp ứng? Vân Vũ có thể ở sống chết trước mắt đối chính mình Đại Nhi Tử không rời không bỏ, cứu hắn cánh mạng không nói, còn an toàn dẫn hắn trở về, này phân tình, liền cũng đủ nàng nhớ thương cả đời. Nhà mình phu quân tuy rằng là cái mang hán, nhưng xem người luôn luôn không tồi, Vân Vũ là cái có tâm hảo. Nàng nghe Đại Nhi Tử nói lên dọc theo đường đi mạo hiểm, càng đã biết Đại Nhi Tử liên tiếp muốn Vân Vũ từ bỏ thân bị trọng thương hắn, nhưng đều bị Vân Vũ cự tuyệt, lăng là cắn răng căng qua đi, đến cuối cùng bình yên hồi kinh. Vân gia cùng cổ gia đem việc hôn nhân định ở hoàng tộc hòa thân. Lúc sau cũng chính là ở năm trước, đem hai người việc hôn nhân xong xuôi, lại làm Vân Vũ cùng cổ Minh Chiến cùng nhau hồi biên thành đi. Nếu là cổ Phượng Vũ vận khí tốt, nói không chừng có thể một sớm đến dự. Này liền càng tốt. Vân Vũ là Linh Huyên nhị đường ca, cổ Phượng Vũ là nàng thân mật bạn thân. Này xong phân lễ, nàng là gia định rồi. Đối chính mình người tốt, Linh Huyên từ trước đến nay hảo phóng, huống chi cổ Phượng Vũ chính là nàng nhị đường tẩu, như thế nào có thể keo kiệt đâu? Đối với các nàng bốn cái tới nói, nhân sinh tiếc nuối luôn có một ít, nhưng ít ra còn hảo. Nhưng đối còn ở Hiếu Kỳ Tần Vân Thường tới nói, lại là tiếc nuối nhiều hơn, bởi vì nàng không có tự mình tham dự Ninh Nguyệt Nhi đại hôn, bỏ lỡ đoan mục giao cùng Cổ Phượng Vũ hai người đính hôn lễ, thậm chí liền các nàng việc hôn nhân đều tham dự không được. Cổ đại ca từ bắt đầu thời điểm bị người ngược đãi lúc sau, Tần Vân Thường đều bị người chiếu cố thực hảo, càng là tin tưởng vững chắc Linh Huyên nói, một ngày nào đó, Tần gia đại thủ sẽ đến báo. Cho nên không có thành ưu buồn tiểu thư, mà là bình tĩnh thần thái bên trong mang theo một mặt kiên nghị. Đây là ta chính mình thề ợ, phiên thoái ngươi giúp ta giao cho Vũ Nhi, xem như ta một chút tâm ý, thỉnh nàng nhất định phải hạnh phúc. Cổ Minh Chiến tự nhiên cũng biết Tần Vân Thường cùng Tần ra sự tình, thấy nàng cùng cô nương khác tiểu nhu có chút bất đồng, không cấm nhìn nhiều vài lần, thẳng đến đem nhân ra cô nương xem đầy mặt bỏ bừng, mới ấp úng biết chính mình đường đột gia nhân, lập tức chắp tay ngượng ngùng tay. Ta nhất định sẽ đem đồ vật giao cho Vũ Nhi nói xong lúc sau, không đợi nhân gia trả lời, liền chật vật. Cưới ngựa chạy. Tân Vân thường nhìn cổ Minh Chiến có chút chật vật bộ dáng, khỏe miệng dơ lên một mặt ý cười, có thể tưởng tượng tới rồi chính mình hiện giờ thân phận, trong mắt ý cười liền toàn vô. Trước kia, cô cô làm chủ cấp định thân sự, tuy rằng không phải thực hảo, nhưng gia đình bình dân cũng quá đi. Chính là, nhân gia như vậy đều ghét bỏ chính mình thân phận, huống chi là cổ gia nhà giàu đâu. Kia cổ Minh Chiến từ nhỏ đi theo phụ thân hắn ở biên thành, lập hạ công lao đủ để về sau phong đem là vương, sao có thể sẽ cưới chính mình như vậy nữ tử? Các nàng mấy cái bản thân, trừ bỏ chính mình, đều đính hôn đính hôn, thành thân thành thân. Nếu nói trong lòng không có tiên uối đó là không có khả năng. Nhưng sự tình đã như vậy, nàng nếu là tự hoán tự ngải cũng vô dụng, không bằng kiên cường chờ đến phụ thân đại thủ đến báo. Tần gia mãn muôn nhắm mắt kia một khắc. Từ Vân Đào đã trở lại, Linh Huyên trên người gánh nặng liền ít đi. Rất nhiều sự tình đều từ vân đào đi xử lý, hắn thủ đoạn có thể so linh huyên trong nhiều, càng làm cho vẫn luôn mơ ước vân ra người đều đánh mất ý niệm, thật sự là không thể trêu vào. Vân đào thủ đoạn chính là cùng ngươi đua bạn, phàm là ngươi có thể ra khởi, đua chính là, vân ra không sợ. Liên hắn trở về trong một tháng, khiến cho hai hộ ở kinh thành sinh ý làm không tồi người đều lăn ra kinh thành, xem người lo lắng đề phòng. Nếu không phải có linh huyên phân phó, không thể động mị thực lâu, vân đào thậm chí đều tưởng đem mị thực lâu cấp hủy đi. Hán tử Yên Nhi trong miệng đã biết rất nhiều về thượng quan Yên Lam khi dễ linh huyên sự tình, cũng biết thượng quan gia thậm chí tính kế linh huyên, muốn cho thượng quan gia kia ăn chơi chắc táng cưới linh huyên, như đoạt vân gia gia tài, khẩu khí này, như thế nào có thể làm hắn nhịn xuống đâu. Mẫu thân trên đời thời điểm, đối thượng quan Yên Lam có bao nhiêu hảo, nàng chính mình có thể để tay lên ngực hỏi một chút, hiện giờ đều thành lòng lang dạ sói đổ vật Linh huyên nói cho vân đảo, lưu chữ thượng quan gia, là có đại tác dụng, hiện tại dễ dàng không thể động cho nên vân đào nhịn. Còn lại người, Thượng Quan Yên Lam có thể không bỏ ở trong lòng, nhưng là đối với Nam Vũ Quốc Công Chúa, nàng liền không thể không để bụng. Nàng vẫn luôn cho rằng, Nam Vũ Quốc Công Chúa sẽ là ung thân vương phủ, cho nên vẫn luôn nhưng kính nhắc nhở, kết quả cuối cùng là đánh chính mình mặt. Bên này, Thượng Quan Yên Lam lo lắng đề phòng, bên kia, Mạc Sĩ Lăng Hiên ở tính kế thế nào mới có thể làm Thượng Quan Yên Lam thành danh quét giác, không xứng trở thành hiên vương phi. Linh Huyên là từ Mạc Sĩ Thịnh Viêm trong miệng biết chuyện này. Người này không thay đổi trước kia thật xấu Liền tính là chính đại quang minh đính hôn Cũng là thích khuya khoát tới Hào đi, lần đầu tiên nửa đêm tới Đã bị vân đảo cùng hiên viên dịch cấp chặt lại Ba người ở trong phủ vung tay đánh nhau Nháo túi bụi. Lúc sau, vân đảo càng là cảnh cáo mạc sĩ thịnh viêm Không được hỏng rồi huyên nhi thanh danh Chính là hắn như cũ tôi ngày xưa Làm cho vân đảo khí dạy dỗ Lại cuối cùng xem ở hắn đối huyên nhi như vậy Che chở phân thượng Đến không có làm khó dễ hắn quá nhiều. Đợi lát nữa đại ca thấy được, khẳng định lại muốn tìm người khoa tay muối chân một chút linh huyên bất đắc dĩ hướng về phía hắn rồi nói: "Đại ca ngươi ở Bắc Hàn Quốc cả ngày cùng người động thủ, lúc này tới lúc sau nếu không hảo hảo động động tay chân, phải gì sát lạc, ta cái này là hảo ý Mạc Sĩ Thịnh Viêm hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm như vậy, có cái gì không tốt?" Linh Huyên giật nhẹ khóe miệng, hoàn toàn bị đánh bại. Như vậy giải thích đều có thể nói ra, Mạc Sĩ Thịnh Viêm, ngươi không cảm thấy ngươi ra mặt rất dày sao? Nếu như bị đại ca nghe được còn không chừng sẽ nháo ra sự tình gì tới đâu. chương 251 Vân Hà xin giúp đỡ. Hảo, nói đứng đắn sự, huyên nhi, như người đoàn trước giống nhau, Hiên Vương là thật sự muốn phế đi Thượng Quan Yên làm dự định tốt Vương Phi thân phận, người nói chúng ta là thành toàn đâu? vẫn là chặn ngang mở giang. Vân Đào đều mở to chỉ mắt, bế chỉ mắt đương chính mình không tồn tại, chính mình nếu là còn sợ đầu sợ đuôi, vậy phải bị người khinh thường, cho nên hắn tới chính là đúng lý hợp tình. Không có người so Linh Huyên càng hiểu biết mạc sĩ Lang Hiên, Hắn người này muốn tính kế cái gì, nhu đổ cái gì, còn không có khởi cái kia tâm tư. Linh Huyên cũng đã đoán trước tới rồi. Linh Huyên cắn hồng diễm diễm môi, duỗi tay dùng ngón tay vòng quanh chính mình sợi tóc, suy tư sau một lát, dơ lên một mặt tà mị tươi cười nói, thượng quan yên làm đối hiên vương một mảnh tâm tình, nếu là không thành toàn, ngược lại bị thương nàng tâm, không bằng theo hiên vương chú ý, đem hai người thấu thành chân chính một đôi, hảo cùng Nam Vũ công chúa cùng nhau tiến hiên vương phủ đại môn. Nhìn xấu xa bộ dáng vân Linh Huyên. Mạc sĩ thịnh viêm không những không cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy thích cực kỳ, nhịn không được xuất khẩu hỏi, vậy ngươi khi nào tiến đung thân vương phủ? Nguyên bản kế hoạch như thế nào tính kê thượng quan yên lam linh huyên ở bị mạc sĩ thịnh viêm như vậy vừa hỏi, nhịn không được trên mặt sợ thượng một tầng đỏ ửng, thẹn thùng hờn dỗi nói, cái này. Ngươi đến đi hỏi đại ca, hắn nếu là đồng ý, ta liền không ý kiến. Rốt cuộc nàng là đáp ứng rồi, đại ca trở về, liền sẽ gả cho hắn. Chính là, chính mình một cái cô nương. Chẳng lẽ còn thúc giục hắn tới hạ sinh sao? Nói nữa, đại ca là đã trở lại, nhưng vân ra rất nhiều chuyện. Mà nàng đã nhìn ra, đại ca tâm cũng không ở chỗ này, thậm chí có tưởng hồi Bắc Hàn Quốc đi khả năng, cho nên nàng không thể hiện tại gả cho hắn, đem vân ra cấp bỏ xuống. Đại ca nếu là đi Bắc Hàn Quốc, như vậy yên nhi một người, tuyệt đối là càng không dậy nổi một cái vân ra. Người biết rõ đại ca người luyến tiếp người mạc sĩ thịnh viêm ánh mắt tràn đầy u hoán, nói ra nói càng là thâm hàm vị khuất. Phụt Linh Huyên thật sự chịu không nổi hắn như vậy bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng, duỗi tay chọc hắn mặt nghịch ngầm nói, hiện tại tổng so trước kia hảo, tóm lại có cái chờ đợi, không phải sao. Hùng chi, nhân ra ai không biết chúng ta hai cái hiện tại quan hệ, người gấp cái gì đâu. Ta có thể không nổi sao. Duệ vương phi đều có thai, ta cùng duệ vương mạc sĩ thịnh viêm lầm bẩm và hắn giận, lại không biết chính mình nói ra nói làm Linh Huyên khiếp sợ trừng lớn hai mắt, vui sướng đánh gây hắn nói hỏi, người nói Nguyệt Nhi tỷ tỷ có thai là thật hay giả? vì cái gì ta đều không có nghe nói đâu. nếu là Nguyệt Nhi tỷ tỷ thật sự có thai, nàng nên phái người nói cho chính mình một tiếng mới là. như thế nào một chút tiếng gió đều không có lộ ra đâu. Mặc sĩ Thịnh Viêm nhìn nàng vui sướng bộ dáng, tuyệt đối chính mình đau lòng. hắn nói lời này trọng điểm không phải cái này, hảo sao? nhưng Trung Quy vẫn là không nghĩ đánh vỡ nàng trong mắt kia một thành quan mang, liền hạ giọng nói, Duệ Vương phi đã có hai tháng nhiều có thai, chỉ là hiện tại đúng là thời buổi rối loạn. Mấy quốc sứ giả đều không có trở về, Hiên Vương lại như hổ rình ngồi, nếu là vạn nhất có cái không cẩn thận, hối hận cũng không kịp. Mấy cái hoàng tử bên người không thiếu nữ nhân, ngay cả duệ Vương cũng là, ở sau trưởng thành sẽ có nữ nhân hầu hạ. Hắn là thiệt tình không nghĩ muốn hài tử, cho nên mới không có con nối dõi. Chính là, này không đại biểu khác trong vương phủ cũng không có, chỉ là hoàng thượng cho tới bây giờ liền một cái cháu trai cháu gái đều không có, có thể thấy được bên trong thủy có bao nhiêu thông. duệ Vương không dám nói rõ Chính là lo lắng điểm này, cho nên làm duệ vương phi bảo mật, không đến vạn bất đắc dĩ, liền không cần báo cho người ngoài. Linh Huyên nghe xong mạc sĩ Lăng Hiên nói sau, lập tức liền minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Ở kiếp trước, mạc sĩ Lăng Hiên bước lên ngôi vị hoàng đế thời điểm, bên người không có một cái con nối dõi, mà còn lại hoàng tử liền càng không cần phải nói. Mạc sĩ Lăng Hiên là bởi vì lòng tràn đầy tinh kế, suy nghĩ được đến ngôi vị hoàng đế lúc sau mới muốn hài tử, mà chính mình cũng là tin tưởng hắn cho nên căn bản không có phát hiện trong đó không thích hợp. đến nỗi khác hoàng tử bên trong dơ bẩn khẳng định không ít. tiêu nguyệt nhi tỷ tỷ hiện tại có khỏe không? Gà trông lúc sau đều thân bất do kỷ nàng hiện tại không muốn đi duệ vương phủ bên trong quy củ quá nhiều cùng nguyệt nhi tỷ tỷ nói chuyện cũng không giống trước kia như vậy tự tại. vạn nhất nói cái gì bị người cấp truyền ra đi làm hại không phải chính mình mà là ninh nguyệt nhi cho nên nàng tình nguyện không đi bị duệ vương người bảo hộ tin tức không có để lộ ra đi. Hẳn là sẽ không có việc gì. Chuyện như vậy, ai dám bảo đảm. Nếu là có thể bảo đảm, lúc trước hoàng hậu cũng sẽ không bị người làm hại như vậy thảm. Ở chính mình mí mắt phía dưới bị người hạ dược, còn tưởng rằng thật sự không dự. Nghe được Ninh Nguyệt Nhi có thai, Linh Huyên nên là cao hứng, chính là nghĩ đến còn có một cái Tây Tần Quốc công chúa liền phải tiến rệ vương phủ, trong lòng liền rất hụt hẫng Tin tưởng lúc này, Nguyệt Nhi tỷ tỷ trong lòng là phức tạp dối dám đi. Mạc Sĩ Lăng Hiên tính kế thượng quan Yên Lam thủ đoạn, nếu không có Mạc Sĩ Thịnh Viêm tử giữa nhúng tay, thượng quan Yên Lam lúc này đừng nói cái gì hiên vương phi, ngay cả tồn tại đều khó khăn. Mạc Sĩ Lăng Hiên như vậy ti tiện người, vì làm thượng quan Yên Lam không có tư cách trở thành hiên vương phi, không tiếc phái người hủy hoại thượng quan Yên Lam trong sạch, cuối cùng bị Mạc Sĩ Thịnh Viêm người cấp phá hư, ngược lại là thành toàn thượng quan Yên Lam, làm nàng thành Mạc Sĩ Lăng Hiên người, lại còn có bị thật nhiều người đã biết. Ở ngươi có tâm quạt gió thêm tuổi dưới. Sợ thượng quan Yên Lam một sớm có thai, vậy thành hoàng tộc chế cười, cho nên bị hoàng thượng bàn tay vung lên, thành thân Nhật Tử trước tiên, cùng Tây Tần quốc công chúa cùng nhau nhập hiên vương phủ. Mặt ngoài xem, thượng quan Yên Lam là đạt tới mục đích, nhưng thực tế thượng đâu, nàng chẳng những thành một cái chế cười, còn thành Tây Tần quốc công chúa bồi thường. Nhân gia chỉ biết định bợ một quốc gia công chúa, sẽ không để ý một cái chỉ chiếm hiên vương phi danh hiệu lại không có thực quyền cùng địa vị nàng. Linh Huyên làm công chúa, tự nhiên cũng muốn tham dự như vậy lớn nhỏ sự chỉ là nàng biết lúc này chính mình không thể đoạt thượng quan yên lam nổi bật, rốt cuộc nàng cùng tây tần quốc công chúa còn muốn làm ẩm ý một ít nhược tử, tuyệt đối sẽ không có thời gian tới cấp chính mình tìm phiền thoái. nhìn đến đuổi kịp quan yên lam song song ngồi, hoàn toàn không có nhường ra một bước tây tần quốc công chúa, linh Huyên cảm thấy thượng quan yên lam lúc này chỉ vừa mới bắt đầu hưởng thụ chính mình kiếp trước thừa nhận những cái đó sở hữu thống khổ. huyên nhi đương linh Huyên cảm thấy như vậy việc hôn nhân hoàn toàn không thú vị, muốn rời đi thời điểm, nghe được một tiếng sợ hãi thanh âm. Không cấm xoay người nhìn, đến không sợ có người sẽ thương tổn chính mình. Nàng thấy được an mặc tuy rằng mới tinh quần áo, nhưng cả người tiểu tụy giống như người trong sách. Một trận gió là có thể đem người cấp thổi đi Vân Hà, không cấm nhướng mày nhìn nàng cái kia hình dáng thê thảm. Kinh ngạc hỏi, người như thế nào biến thành cái dạng này? Nàng chỉ là muốn thành toàn Vân Hà tâm tư, đem nàng đưa vào Hiên Vương Phủ đi theo này đó nữ nhân đấu một trận. Hoàn toàn không có đoán trước đến nàng sẽ biến thành cái dạng này, giống như từ nàng tiến Hiên Vương Phủ lúc sau. Chính mình liền không thế nào chú ý, không nghĩ tới luôn luôn cường thế Vân Hà sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Từ vào hiên vương phủ lúc sau, Vân Hà là lần đầu tiên nhìn đến chính mình quen thuộc hơn nữa không khi dễ nàng người, nước mắt liền lập tức khống chế không được xuất hiện ra tới, tiến lên đây bắt lấy linh huyên tay áo, cầu xin nói, huyên nhi, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, ta không muốn chết. Trước kia, thiên chân nàng cảm thấy vào hiên vương phủ chính là vinh hoa phú quý, liền như mẫu thân miêu tả giống nhau, nghĩ muốn cái gì liền phải cái gì giống đạp ai liền giống đạp ai. Thậm chí, nàng còn nghĩ tới chính mình được sủng ái lúc sau, hồi vân phủ cấp mọi người một cái giáo hấn. Chính là, chờ vào hiên vương phủ lúc sau, nàng mới biết được chính mình cỡ nào thiên chân, cỡ nào ngốc. Liền không nói chính mình, rốt cuộc chính mình không có thân phận, không có chỗ dựa, bị người làm tiện cũng là đương nhiên. Chính là, hiên vương tự mình cầu thú tạo Giai Dung ở hiên vương phủ quá nhật tử lại sao có thể là thoải mái. Sự thức tha tuy rằng là chất phi, nhưng nàng có sự ra. Có lương phi đương chỗ dựa, ở không có chính phi dưới tình huống, là hoàn toàn nói một không hai, tào dung căn bản lấy nàng căn bản không có một chút biện pháp. Nhìn đến như vậy Vân Hà, linh huyên không biết nên nói cái gì. Kiếp trước Vân Hà ở Vân Gia ngã xuống lúc sau, là phong cảnh vô hạ, kia tràn đầy khinh thường tuyệt tình hai trong mắt, liền tính là sống lại một đời, nàng cũng là nhớ rõ rành mạch. Chính là, bởi vì chính mình trọng sinh, sở hữu hết thể đều thay đổi, nàng phong cảnh thành thống khổ tuyệt vọng. Làm nàng tâm cũng trở nên phức tạp lên. Huyên nhi, ta biết ta sai rồi, ta không nên tưởng những cái đó không nên có đồ vật, ta nên nghe cha nói, ngoan ngoan ở nhà, không nên nghe mẫu thân nói, cùng tào ra lui tới Vân Hà nhìn đến Linh Huyên trầm mặc, liền khóc lóc kể lệ tỏ vẻ chính mình hối hận. Tới hiên vương phủ phía trước, mẫu thân liền hối hận, nhưng ta không nghe. Ô ô ảnh nhi nhìn đến có người chú ý đến bên này, liền chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở, chủ tử, hôm nay là hiên vương đại hôn nhật tử nếu là bị người nhìn đến, linh huyên sắc mặt dùng mình, liếc vân hà liếc mắt một cái nói, muốn sống liền trước đem ngươi nước mắt cấp lau khô, nếu là có người biết ngươi ở chủ mẫu đại hôn thời điểm khóc lớn, đây là muốn chết sao? chết cũng không cần kéo lên ta. vân hà thân mình run rẩy một chút, liền khăn cũng không cầm, trực tiếp dùng tay háo hoàng sợ lau trên mặt nước mắt, cũng không dám nữa lưu một giọt xuống dưới tìm đen đuổi. huyên nhi, ngươi giúp giúp ta, tuy rằng nước mắt là ngừng, nhưng nghẹn ngào vẫn là không thiếu được. nếu không phải vì tồn tại. Nàng sao có thể sẽ ngao đến bây giờ? Mấy ngày nay quá, quả thực làm nàng sống không bằng chết, càng là hoài niệm trước kia ở Vân Phủ Nhật Tử, mới biết được chính mình sai nhiều thay quá. Ngươi hiện giờ đã là hiên vương tiếp thất, ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi? Nếu là người khác xin giúp đỡ, linh huyên có lẽ còn sẽ suy xét một chút, chính là đối Vân Hà. Nàng thiệt tình mâu thuẫn, tương so với nàng trước mắt đáng thương, nàng trong đầu vẫn luôn bồi hồi Vân Hà lạnh nhạt tuyệt tình. Vân ra 200 lắm lời người ở nàng trước mặt bị hạ ngục. Nàng như cũ cười duyên ra tiếng, hoàn toàn không có nửa điểm thương tâm. Người như vậy, nàng không nên rút. Có như vậy kết cục, không phải nàng gieo gió gặt báo sao. Đó là nàng một lòng muốn cầu vinh hoa phú quý. Linh huyền trong lòng minh bạch, hiện tại Vân Hà là bởi vì đã chịu khi dễ, mới cảm thấy hối hận. Nếu là nàng được đến Hiên Vương coi trọng, nhật tử quá hô mưa gọi gió, kia xui xẻo chính là chính mình cùng Vân Phủ. chương 252 Hiên Vương tìm tra. Không thể không nói, Linh huyền là chân tướng. Vân Hà phía trước là vẫn luôn ôm ý nghĩ như vậy, chỉ là hiện tại hiện thực bức nàng túi đầu, vì tồn tại, nàng mới không thể không cầu Vân Linh Huyên. Huyên quân chúa, phía trước đều phải khai tịch, người đây là muốn đi đâu a? Cùng Vân Linh Huyên gặp qua vài lần đại gia thiên kim hoàn toàn coi thường Vân Hà tồn tại, rốt cuộc các nàng đều là con vợ cả, liền tính trước kia cùng Vân Hà tương giao không tồi, nhưng hiện tại nàng làm tiếp, liền tính là hiên vương phủ, cùng nàng chạm cùng nhau, chính là hạ thấp các nàng thân phận. Huyên, quân chúa. Vân Hà nhìn vẻ mặt ý cười Vân Linh Huyên, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Khó trách Vân Hà không biết chuyện như vậy, ai nguyện ý nói cho nàng đâu? Tào Giai dung hận không thể Vân Hà chết đâu, tự nhiên sẽ không đem như vậy tin tức nói cho nàng, miễn cho nàng tìm được cơ hội hướng Vân Linh Huyên xin giúp đỡ. Vị này chính là Hoàng thượng chính miệng ngự tứ huyên quận chúa người tới ngạo kiều giới thiệu, giống như cùng nàng có bao nhiêu đại quan hệ dường như, làm cho Linh Huyên dở khóc dở cười, nhưng cũng không có phản bác. Vân Hà vừa nghe nói Vân Linh Huyên thân phận trong mắt hiện lên bước thiết hy vọng, nhìn ánh mắt của nàng cũng càng vì nóng cháy. Tuy rằng nàng không biết Vân Linh Huyên vì cái gì sẽ biến thành nhân gia trong miệng Huyên quân chúa, nhưng ít ra Vân Linh Huyên địa vị cao, cứu ra chính mình liền nhiều vài phần phần thắng, không phải sao? Linh Huyên không phải ngốc tử, tự nhiên biết Vân Hà trong mắt kinh hỉ cùng khát vọng là cái gì, nhưng nàng vì cái gì muốn cứu đâu? Nàng lúc trước cùng Tào thị đối nhị bá như vậy nhục nhã, còn phản bội Vân phủ, dựa vào cái gì hiện tại muốn chính mình cứu đâu? Nàng coi như làm không biết Minh Bạch Vân Hà bởi vì có người ở, là không có khả năng giáp mặt cầu chính mình, cho nên giả vờ không hiểu, theo nhân giao ý tứ, hướng bên kia đi đến, dần dần rời xa Vân Hà bên người. Vân Hà nhìn đi xa Vân Linh Huyên, trong mắt quấn quanh liền nàng chính mình cũng đều không hiểu suy nghĩ. Nàng là Vân Phủ Đích Nữ, cao cao tại thượng, Vân Linh Huyên chỉ là một cái thương nữ, nên hèn mọn ở chính mình dưới chân, bị chính mình khinh thường trào phúng chế nhạo. Chính là, vì cái gì hiện tại toàn bộ đều thay đổi đâu. Thấy chính mình như vậy đau khổ cầu xin, Vân Linh Huyên đều không có gật đầu giúp chính mình, Vân Hà tâm tư liền càng vặn mẹo, hoàn toàn không cảm thấy chính mình dựa vào cái gì muốn Vân Linh Huyên giúp, này hết thảy đều là nàng chính mình yêu cầu, cùng người vô view. Linh Huyên cũng chỉ là cảm thấy Vân Hà như vậy có thù tất báo, tâm tư ngoan độc người, căn bản không đáng chính mình đi cứu, liền tào thị đều bởi vì tào ra từ bỏ mà có chút thay đổi, Vân Hà lại trước sau kiên trì tiến hiên vương phủ chính là được đến chính mình muốn, cho nên chính mình giúp cũng sẽ không bị nàng cảm kích, nói không chừng còn sẽ cắn ngược lại một cái. Nếu là Linh Huyên không có sống lại hai đời, nàng đại khái sẽ không hiểu biết Vân Hà tâm tư, cảm thấy nàng nhìn qua là thật sự đáng thương, giúp một phen cũng có thể, ít nhất làm nàng ở hiên vương trong phủ tồn tại, không như vậy khổ. Chính là, cùng Vân Hà hiện tại thống khổ bộ dáng so sánh với, nàng càng cảm thấy đến kiếp trước Vân Hà tàn nhẫn độc ác, cho nên không có mở miệng rút, cũng không nghĩ quản nàng bất cứ chuyện gì. Nhị bà nói qua, Nhưng Phạm là cùng nhân vi thiếp vân gia đích nữ, đều không xứng vì vân gia người, cho nên vân hà đã sớm không phải. Linh huyên là như vậy tưởng, lại không biết nàng chân trước rời đi hiên vương phủ, sau lưng vân hà liền trộn lẫn vào hiên vương đổi kịp quan yên lam còn có tức mặc nhạc yểu đêm động phòng hoa trúc, nàng thành cuối cùng người thắng. Thượng quan yên lam tuyệt đối là sẽ không đem chính mình tân hôn nhường ra tới, miễn cho về sau ở hiên vương trong phủ vô pháp dừng chân. Mà tức mặc nhạc yểu biết chính mình không ở hiên vương trong phủ tỏ vẻ chính mình là thù Liền sẽ bị Thượng Quan Yên Lam so đi xuống, chính mình chỉ là hưởng có một cái nam vũ quốc công chúa thân phận, còn lại cái gì đều không có, thậm chí liền cái chỗ rửa đều không có, cho nên hai người tranh chấp không dưới, cuối cùng chọc giận mặc sĩ Lang Hiên, làm Vân Hà nửa đường tiệt hồ. Phát sinh chuyện như vậy, là ai đều không thể đoán trước đến. Lên làm Quan Yên Lam cùng tức mặc nhạc hiểu biết lúc sau, là hận không thể lập tức giết Vân Hà. Chỉ là, ở Hiên Vương đêm đại hôn thành làm bạn người, Vân Hà cũng chân chính thành Hiên Vương người trong lòng liền vô cùng đắc ý, nhưng cũng biết chính mình hiện tại sinh tử đều hệ ở hiên vương trên người, cho nên hèn mọn tỏ vẻ, mặc kệ hiên vương làm nàng làm cái gì, nàng đều nguyện ý. Nguyên bản, mạc sĩ Lăng Hiên sẽ theo Vân Hà ý tứ, là bởi vì nàng nhìn qua có chút đáng thương, đuổi kịp quan yên làm còn có tức mặc nhạc yểu cường thế so sánh với, hắn càng thuận mắt hiện tại nàng nu nhược. Đến hắn nhớ tới Vân Hà thân phận, cảm thấy vẫn là có thể lợi dụng một chút, rốt cuộc nàng là Vân ra người. Cho nên... Người khác muốn hướng về phía Vân Hà xuống tay đều bị mạc Sĩ Lăng Hiên cảnh cáo. Ai muốn dám động Vân Hà, liền chờ hắn thu thập, làm Vân Hà lập tức trở thành Hiên Vương trong phủ nhất được sủng ái, liền thượng quan yên lam đều lấy nàng không có cách nào. Biết tin tức Linh Huyên cũng là vài ngày sau. Trong lúc này, Linh Huyên tiễn đi hỏa thân đoan mục giao, mà đoan mục giao cũng không có quên Tần Vân Thưởng, cùng như Nam Vương phi muốn Tần Vân Thưởng trụ cái kia thôn trang, đem thế đất đưa cho nàng, làm nàng không có ăn nhờ ở đầu cảm giác. Đến nỗi về sau lộ. Nàng không giúp được, chỉ hy vọng tần vân thường có thể chính mình kiên cường. Tam quốc vương ra rời đi, làm cho cả kinh thành người đều thật mạnh thở phào nhẹ nhóm. Bọn họ những người này ở, vô hình bên trong liền sẽ cho đại gia mang đến một ít áp lực, sợ hãi một lời bất hòa liền sẽ ra đại sự, đảo loạn bọn họ bình tĩnh sinh hoạt. Trong cung những cái đó sự tình đều kết thúc, liền đến phiên vân vũ cùng cổ phượng vũ thành thân. Gả trong sau, cái gì đều không giống nhau. Cổ phượng vũ vốt chính mình trong khuê phòng ngăn tủ, vẻ mặt không than non nói. Nàng rời đi Kinh Thành mới bao lâu, trở về liền hết thảy bất đồng. linh Nguyệt Nhi thành cao quý Duệ vương phi, đoan mục giao xa gả, đời này còn không biết có thể hay không tái kiến một mặt. Mà Tần Vân Thường còn bị nuốt ở Kinh Thành ngoại cái kia thôn trang, liền tính hiếu kỳ đầy, các nàng chi gian cũng có khác nhau, tất nhiên là khôi phục không đến trước kia. Người còn hảo linh huyên là tới đưa hạ lễ, nhìn đến cổ phượng vũ như vậy rồi dám, trong lòng cũng là phức tạp muôn vàn. Gà ở Kinh Thành, về nhà mẹ đẻ đều phương tiện. Chính là Nô này vừa đi, không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau. Tâm tư nhất đơn thuần nàng đi Nam Vũ Quốc, cũng không biết có thể hay không mạnh khỏe. Hảo, hảo, vốn là ngươi tới an ủi ta, hiện tại đến phiên ngươi tới làm ta cô đơn, chúng ta không nói cái này cổ phượng vũ đánh ghế cái này làm cho người phiền chán suy sút thương tâm không khí, tưởng mặt khác đổi đề tài. Linh Huyên cũng không thích cái này đề tài, cho nên đi theo nàng thay đổi đề tài, nói lên một ít làm người cảm thấy cao hứng sự tình. Ở cổ ra bồi cổ phượng vũ trong chốc lát, Linh Huyên liền mang theo ảnh nhi hồi phủ, lại ở trên xe ngựa nghe ảnh nhi nói lên về Vân Hà sự tình, khoe miệng nhịn không được dơ lên một mặt cười lạnh. Quả nhiên, chính mình không cứu, là đúng. Nàng như vậy tâm tư người, há nhưng bỏ được làm chính mình trôn vùi cả đời. Chỉ là, mạc sĩ lăng huyên đối Vân Hà thình lình xảy ra xung ái, làm người không thể không cảnh giác, rốt cuộc Vân Hà thân phận ở Vân Phủ có chút đặc thù. Kiếp trước. Vân Hà cùng Mạc Sĩ Lăng Hiên là một chút quan hệ đều không có. Vân ra ngã xuống chuyện sau đó, nàng là không biết, nhưng là ít nhất nàng bị chém đầu phía trước. Vân Hà đều không có xuất giá, cũng không có với ai có ái muội, liền không biết sau lại có thể hay không cùng Mạc Sĩ Lăng Hiên nhắc lên quan hệ.